Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện môn tình showbiz có tên là fan vợ bạn đã biết chưa của tác giả, Xuân Đao Hàn. Thể loại, môn tình, hiện đại, he, tình cảm, xuyên việt, trọng sinh, song khiết, showbiz. Độ dài, 161 chương cộng 6 ngoại truyện. Tên khác, lão bà fan hiểu biết một chút, lão bà phấn liễu dài nhất hạ. Văn án, là fan bạn gái của thần tượng đang hot hoác khi kiều tiều ghét nhất là nữ minh tinh thịnh kiều hay là liếm cọ si căng đan với idol mình. Việc hàng ngày của công ngoại trừ khiêng máy ảnh đi đua idol thì hoạt động chính là đi disc cái cô nàng Thảo Mai kia. Không ngờ một hôm bị đụng vào đầu, khi tỉnh lại cô đã thành Thịnh Kiều. Lúc hợp tác diễn bộ phim tình cảm đầu tiên với Hoắc Hy, cảnh đầu cô diễn hỏng hết 27 lần. Hoắc Hy, Thịnh Kiều, em có diễn được không thế? Không được thì đổi người. Kiều Tiều, chồng ơi anh đừng giận, em diễn được mà. Hoắc Hy Truyền thông thịnh kiều lỡ miệng gọi tên thân mật cuộc hôn nhân bí mật của Hoắc Hi bị đưa ra ánh sáng. Fan Hoắc Hi, đời mờ con đũi hoa sen thịnh kiều mau ra đây xin lỗi làm sáng tỏ. Ngày hôm sau, Weibo thịnh kiều giải thích chuyện này fan bạn gái các chị có hiểu hôn. Phản kích tới cùng, ngược gió đứng lên thành người trên đỉnh. Nữ chính thư kẻ bị cả cộng đồng mạng chửi bới thành người được cả cộng đồng mạng nâng niu tiện thể yêu đương với idol. Nữ diễn viên Thịnh Kiều đang hót xạo này bị chụp hình thân mật với ảnh đế. Lúc cánh truyền thông phỏng vấn hoắc hi, phóng viên đề nghị anh hãy chúc phúc cho fan của mình. Anh lạnh lùng nhìn về phía máy quay, giả thôi. Nguyên bùa Thịnh Kiều vội không ngừng bác bỏ tin đồn, bị là fan only, không trèo tường, cảm ơn cả nhà. Đêm đó, idol nghiến răng nghiến lợi bên tai cô công khai tình yêu, ngay bây giờ, ngay lập tức. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện fan vợ bạn đã biết chưa? Chuyện được chia sẻ ở cổ đọc .com chương một tôi không muốn trở thành kẻ tôi ghét nhất đâu. Đêm mai, thần tượng lưu lượng đang hot khi sẽ tham gia biểu diễn thương mại ở Thất Viên Tùng, các fan đều sôi nổi ra sân bay đón máy bay. Kiều Thiều là master name tiền tuyến và fan bạn gái lâu năm của khi cũng vác máy ảnh ra ngoài. Sau khi lên xe cô ngồi lướt Weibo, phát hiện hashtag Thịnh Kiều lại lên hot search nếu hỏi trong showbiz kiều tiêu ghét sao nào nhất thì tuyệt đối phải là nữ diễn viên đang hót thịnh kiều ghét cay ghét đắng luôn. cái cô nữ diễn viên tự xưng là đàn em của hoắc hi này chả có lấy tác phẩm tiêu biểu gì. cô ta debut thông qua một show thực tế, sau đó liền bắt đầu kiếp sống làm trời làm đất làm không khí làm ngôi sao của cô ta. vốn dĩ ban đầu cô ta chả liên quan gì tới hoắc hi. Một người là thần tượng lưu lượng có Weibo hơn 7.000 vạn fan, một kẻ là một nữ diễn viên mới tinh không có tác phẩm tiêu biểu, ngoại trừ cùng công ty quản lý thì quang tám sao cũng không tới. Đám fan hay đi giảng đạo lý, ua tá là trong ngoài showbiz của hoắc hi ban đầu thật sự chả để cái cô đàn em này vào mắt. Một kẻ chẳng có sức ảnh hưởng gì, chửi cô ta thì khác gì giúp đỡ người nghèo chứ. Biến bắt đầu xảy ra từ lúc tập 4 của một game show nọ mời hoắc hi làm khách mời. Cái cô đàn em này không phụ sự kỳ vọng của mọi người, bắt đầu tái máy tay chân với hoắc Hy. Trong lúc ghi hình cô ta diễn đủ thứ cho con bò, hành hạ hoắc Hy đủ đường tới mức kiệt sức. Theo dreamer do nhân viên công tác tuồn ra, hoắc Hy hôm đấy thu xong là bệnh luôn. Lần này thì thọc tổ ong vò vẽ thật rồi. Fan của idol lưu lượng dễ chọc sao. Các cô chửi cho cái cô newbie này lên thẳng no một hot sớt luôn chỉ trong một ngày, các cư dân mạng hóng Remer trên cơ bản đều biết có một cô thịnh kiều như này. nhưng mà cái cô đàn em này không những không thấy khó mà lùi cách hoắc hi xa xa ra, mà ekip của cô ta ngược lại còn bắt đầu cuốn lấy hoắc hi cọ phim ship thuyền, làm ra biết bao việc tai tiếng. fan tức giận đến mức chửi ầm lên, tất cả đều sắn tay áo khẩu nghiệp về thịnh kiều. Cứ ngày này qua ngày này, tháng này qua tháng khác như thế, một newbie không hề có tác phẩm tiêu biểu như Thịnh Kiều bị fan của Hoắc Hy chửi cho đến mức thành tiểu hoa đang hot. Từ từ, fan ngớ hết cả ra có phải chúng mình bị người ta lợi dụng không? Đúng, cao trào câu chuyện đến đây là ngừng. Việc mỗi ngày lên mạng đi Thịnh Kiều đã thành chuyện thường ngày ở huyện của fan Hoắc Hy, mà ekip của Thịnh Kiều hình như cũng định để cô ta đi con đường chơi ngu lấy tiếng tới hết sự nghiệp cách mạng cho dù bị cả cộng đồng mạng chửi cho cũng chả xoắn gì. Sau này cô ta nhận mấy bộ phim cổ trang, đẹp thì đẹp đấy, nhưng kỹ thuật diễn gớm quá, rating cũng chỉ thường thường. Trong lúc phát sóng chương trình, toàn bộ phim của cô ta đều đến từ Sikang Dan với Hoa Khi. Chẳng lẽ cả đời này đều không dứt được cái con điển này ư? Bộ phận truyền thông của công ty quản lý tinh diệu lại rất hay nhường nhịn cho ekip của Thịnh Kiều đi bấu víu Hoa Khi, vì thế fan lại chửi luôn cả bộ phận truyền thông của tinh diệu lên hot search một thể. Sức chiến đấu của fan Hocky phải nói là quét mắt khắp showbiz không có địch thủ trong đó Master Niem kiêm vợ cả Kiều Thiều chính là một nhân tài kiệt xuất. Lúc này khi nhân tài kiệt xuất trong hàng ngũ combat Kiều Thiều đang cười lạnh lên hóng hót sất, điện thoại của tài xế ở ghế lái vang lên. Anh ta vừa tiếp điện thoại vừa đánh tay lái sang phải mà chẳng thèm nhìn đèn báo hiệu. Kiều Thiều ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang định bảo anh ta lúc lái xe đừng nghe điện thoại đằng sau đột nhiên vang lên tiếng còi hú inh ỏi. Kiều Thiều còn chưa phản ứng được, chỉ nghe thấy một tiếng ầm lớn, đuôi xe bị đâm lệch đi. Cả người Kiều Thiều đều vọt về phía trước bay ra ngoài, trong ngực cô còn ôm chiếc máy ảnh len tele mới mua từ nước ngoài về chưa dùng lần nào. Giữa lúc trời đất quay cuồng, cô chỉ có một ý nghĩ. Chết trên đường đi đua idol quá mất mặt. Khi cô tỉnh lại thì đã ở bệnh viện, không chết may quá. Kiều Thiều rẫy rựa ngồi dậy trong phòng bệnh trắng như tuyết không một bóng người. Cô nhìn xung quanh một vòng, không thấy đống máy ống mấy chục vạn của mình đâu. Trên mu bàn tay còn truyền dịch cô ấn chuông gọi y tá tới. Túi của em đâu rồi ạ? Cái túi màu đen đựng máy ảnh ấy ạ? Xin lỗi, tôi không nhìn thấy cái túi cô bảo Kiều Thiều hơi lo lắng, lập tức khoa tay múa chân với y tá, lớn như này này, em đậy túi kỹ lắm, chị tìm giúp em đi ạ. Thật sự không có, giọng điệu của y tá không thân thiện lắm, nhìn cô vài lần. Cô Thịnh, lúc cô được đưa tới bệnh viện, bên cạnh cô chẳng có gì cả, không tin thì cô có thể hỏi người đại diện của cô. Kiều Thiều còn chưa khớp được trần chờ chốc lát mới hỏi, "Chị gọi em là gì ạ?" "Cô Thịnh." Kiều Thiều đột nhiên run rẩy, da gà nháy mắt nổi toàn thân, cô gian nan hỏi lại lần nữa, "Thịnh gì ạ?" "Thịnh Kiều, cô Thịnh cô thấy không khỏe ở đâu à? Tôi gọi bác sĩ hồ cô." Hai mắt Kiều Tiều trợn lên ngất xỉu đi. Khi cô tỉnh lại lần nữa, Bên cạnh cô có một người phụ nữ đeo đôi kính gọng vàng, gương mặt xương sầu, gò má rất cao, vừa nhìn đã biết là nhân vật lợi hại. Kiều Tiều trợn mắt nhìn chị ta, không nói nổi thành lời. Còn bé với ekip của thịnh Kiều bao nhiêu năm, làm sao cô có thể không sói mặt người đại diện Cao Mỹ Linh của cô ta chứ? Cao Mỹ Linh thấy cô tỉnh lại, nhíu nhíu mày, giọng điệu không được ôn hòa lắm, hỏi cô, đỡ chưa? Kiều Tiều nhắm mắt quay đầu, không muốn tiếp chuyện chị ta. Cao Mỹ Linh đẩy cô một chút. Còn đau yếu ở đâu à? Tí nữa xuất viện rồi, có gì cần kiểm tra thì kiểm tra nốt đi. Trong lòng Kiều Tiều có một vạn con ao alpaca chạy loạn, giọng nói gian nan thoát ra khỏi miệng, chị ra ngoài trước đi, tôi muốn yên lặng. Thịnh Kiều chị vất vả lắm mới giúp cô tranh thủ được một cái sâu trò chuyện, một tiếng nữa phải ghi hình rồi, cô còn muốn yên lặng nữa không? Kiều Tiều, đây nhất định là mơ rồi, đây là mơ thôi. Ông trời ơi, con không muốn trở thành người con ghét nhất đâu. Kiều Tiều nhắm chặt mắt lắc đầu quầy quậy, Cao Mỹ Linh đã nóng sẵn, giật chăn của cô đánh xoạch. Thịnh Kiều cô bị đâm váng đầu rồi à? Sâu trò chuyện kia chị tốn bao nhiêu công sức mới giành giật được, cô bảo không đi thì không đi à? Giọng điệu Cao Mỹ Linh không kiên nhẫn, mau lên, đi rửa mặt đi, quất tử sắp tới đến nơi rồi. Quất tử là stylist của Thịnh Kiều, Kiều Tiều còn chưa tiếp thu được sự thật này. Tôi không, cô bị Cao Mỹ Linh hung hăng lườm cho một cái, lời còn chưa nói xong không dám nói nốt nữa. Rốt cuộc cô biết tại sao ekip của Thịnh Kiều khó chơi vậy rồi, người đại diện này giữ CMN dàn quá rồi đấy. Quất Từ rất nhanh đã xách theo một cái cốc ba tầng tới. "Chị Kiều Kiều chị không sao chứ à, Nghe nói chị bị tai nạn xe cậu em hết cả hồn." Đang nói chuyện Cao Mỹ Linh đi từ ngoài vào, đưa một bản tài liệu cho cô. "Đêm nay host sẽ hỏi những vấn đề này, cô học một lần đi." Kiều Tiều siết chặt tài liệu, Cao Mỹ Linh thấy cô chậm chạp liền nổi sùng, "Nạt cô tôi bảo cô đọc cô có nghe thấy không?" Kế hoạch cả năm nay tôi đã nói với cô rồi cô mau thích nghi với hình tượng mới của cô đi. Cô mà gây chuyện thì liệu hồn với tôi đấy. Kiều tiều nhịn sự hoang mang, miễn cưỡng lật xem tài liệu. Thời gian gấp gáp quá quất tử chỉ trang điểm nhẹ cho cô. Khi vào buồng vệ sinh cô ngơ ngác nhìn gương mặt mà mình từng ghét nhất trong gương. Mặt rất nhỏ, chỉ to bằng bàn tay, làn da cũng đẹp, trong sáng tơi mắt, xinh đẹp nhưng không quá dô quyến. Nếu không phải có những vụ bôi đen ngày trước gương mặt này có lẽ xứng tầm là gương mặt mối tình đầu của cả trai lẫn gái rồi. Cao Mỹ Linh ở bên ngoài nạt cô, xong chưa? Mau ra đây, chuẩn bị đi rồi. Kiều Thiều chấp nhận số mệnh, đi theo chị ta đến phòng ghi hình. Trong lúc ghi hình chương trình, đầu óc cô đặc sệt như tương. Cũng may bản lĩnh của hố sâm hậu cô máy móc trả lời các câu hỏi theo phần học sẵn trên giấy cuối cùng coi như quay xong chương trình không vấn đề gì. Ngày mai ngày kia không có lịch trình, Cao Mỹ Linh Sụ mặt dậy dỗ cô vài câu, sau đó bảo trợ lý đưa cô về nhà. Lúc xe chạy kiều tiều nằm liệt ở ghế sau, nhắm mắt nghĩ lại tỉ mỉ một loạt những sự kiện diễn ra hôm nay. Tất cả các giác quan đều là chân thật, thân xác cô đã trở thành thịnh kiều. Cô không biết tại sao lại xảy ra những chuyện này, nhưng trước mắt chuyện quan trọng nhất là phải tìm cách biến trở về bản thân. Chiếc xe phi rất nhanh đưa cô tới tận nơi thịnh kiều ở. Lúc vào nhà đóng cửa bật đèn, Kiều Thiều kinh ngạc vì cách bố trí nội thất trong phòng. Căn phòng rất trống trải. Ngoại trừ những đồ dùng tất yếu thì chẳng có gì có cảm giác lạnh lẽo như băng. Cô ngắm nghía khắp nơi, căn nhà này có hai phòng ngủ và hai phòng khách. Nó không tính là lớn, trang hoàng cũng rất đơn giản, thật sự không giống nơi ở của một nữ minh tinh. Tham quan xong rồi, cô thay quần áo, đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận ra ngoài gọi xe. Địa chỉ cô đi là nhà của chính cô. Nhà họ Kiều không phải là nhà giàu, nhưng cũng có cuộc ăn của để. Ông Kiều lập nghiệp từ xưa bằng nhà đất Kiều Thị bây giờ cũng được coi là một tập đoàn bất động sản có số có má. Bà Kiều là họa sĩ tranh truyền thống có tiếng trong nước. Nhưng vì bẩm sinh cơ thể bà đã yếu ớt nên từ lâu chân bà không tiện đi lại nữa, phải ngồi xe lăn quanh năm. Kiều Tiêu còn có một anh trai, xuất thân từ ngành luật bây giờ đã là một luật sư kinh tế có tiếng trong giới luật. Cả nhà đều rất gì và này nọ chỉ có mỗi cô là u mê đua idol. Nói nữa chắc khóc mất thôi, tất cả là tại hoắc hy quá mê người đấy. Xe rất nhanh đã đưa cô đến nơi. Kiều tiều vội vã đi vào trong, đi chưa được mấy bước đã bị bảo vệ cản lại. Khu đô thị xa hoa này tới thăm đón gì đều phải đăng ký, huống chi đang lúc tối om cô còn đội mũ và đeo kính dâm. Kiều tiều hết cách chỉ có thể móc chứng minh thư ra để điền thông tin tham viếng. Bảo vệ nhìn vài lần, lẩm bẩm thịnh kiều. Không phải là cái cô minh tinh kia chứ. Cô không dám ngẩng đầu, lanh lẹ đi vào. Cô quen cửa quen nẻo đi đến nhà mình. Đây là một căn biệt thự nhỏ riêng biệt ngoài cửa sáng đèn trong phòng khách bật điện. rèm khép hờ có thể thấy lờ mờ cảnh tượng trong phòng. Ông Kiều ngồi trên sofa đọc báo, bà Kiều ngồi trên xe lan cạnh đó đang gọt táo. Vẻ mặt hai người đều bình thường, trông chẳng lo lắng chút nào. Chẳng lẽ thân thể của mình đã tỉnh rồi? Kiều tiều hơi sốt ruột, muốn nhìn rõ hơn một chút. Cô vừa mới tiến lên chưa được mấy bước cửa nhà đột nhiên xoạch một tiếng mở từ trong ra, một chàng trai đeo dép lê sách túi rác đi ra ngoài. Anh ta thấy bóng người lén lút ở bụi hoa tức khắc cảnh giác nói ai thế. Kiều tiều hoảng sợ còn chưa kịp trả lời chàng trai đã hùng hổ đến gần túm chặt lấy cánh tay cô. Lực của anh rất mạnh kiều tiều tức khắc hét lên kiều vũ anh làm em đau đấy. Người đi ra chính là anh trai cô, thấy đối phương gọi được tên mình chắc là người quen kiều vũ quả nhiên buông tay. Anh đánh giá cô vài lần hỏi cô là ai. Trễ thế này còn đứng trước cửa nhà tôi làm gì. Đầu óc Kiều Thiều xoay chuyển rất nhanh cô sắp xếp lời nói em là bạn học của Kiều Thiều à. Nghe nói hôm nay bạn ấy bị tai nạn xe gộ nên em muốn tới thăm à. Cô đã đoán được tiếp theo Kiều Vũ sẽ hỏi gì. Em là bạn học của Kiều Kiều à tại sao không gọi điện thoại hay gõ cửa vào. Cô cũng nghĩ kỹ cách ứng đối rồi. Bởi vì trước đây em lỡ không nghiệp về idol hoặc khi của bạn ấy, bị Kiều Tiều block, chỉ dám trộm tới thăm Kiều Tiều tự tán thưởng cho sự thông minh cơ chí của chính mình. Trăm triệu lần cô chẳng ngờ được Kiều Vũ nhìn cô vài lần, rất kỳ quái hỏi Kiều Tiều là ai. Kiều Tiều suýt thì nhảy dựng lên. Em gái anh ấy, Kiều Vũ nói, sao tự dưng cô lại chửi tôi? Không phải không phải ý em là Kiều Tiều là em gái của anh đấy à? dứt lời, sự cảnh giác vốn đã biến mất trong mắt Kiều Vũ lại nảy lên. Tôi lấy đâu ra em gái? Nói đi, rốt cuộc cô là ai? Màn lôi thôi ngoài cửa này đã kinh động tới ông Kiều bà Kiều trong phòng. Ông Kiều đi ra, đứng trước cửa gọi Tiểu Vũ chuyện gì thế con? Kiều Vũ nhìn chằm chằm Kiều Thiều cũng không quay đầu lại, bắt được kẻ trộm à? Kiều Thiều lo lắng hết sức, em không phải kẻ trộm. Em tới thăm Kiều Thiều mà. Ông Kiều thấy cô là một cô gái, dáng người cũng gầy ốm, nhìn Kiều gì cũng không giống ăn trộm, dịu giọng nói, cháu tìm nhầm nhà à. Nhà bác không có ai tên là Kiều Tiều cả. Kiều Tiều giống như bị người ta đánh vào đầu, người không đứng vững cô túm lấy tay Kiều Vũ theo bản năng. Ai ngờ Kiều Vũ nghiêng người tránh được Kiều Tiều đầu hoa chân váng, lảo đảo một cái ngã ngồi xuống đất. Đầu cô ong ong, cô duỗi tay túm chặt ống quần Kiều Vũ, ngửa đầu, gian nan nói từng chữ Kiều Kiều ấy, Tiều Kiều ấy, đứa em mà anh hay mắng là đồ não tàn đua ai đồ ấy, em gái của anh đó. Kiều Vũ nhíu nhíu mày, ông Kiều đã đến gần. Tiểu Vũ, mau nâng con bé dậy trong kiểu này là phải đưa tới bệnh viện rồi. Tiểu Vũ ngồi xổm xuống, nghiêng đầu đánh giá cô vài lần cảm thấy gương mặt này hơi quen mắt. Anh đang nghĩ ngợi ông Kiều đã phát một cái vào gáy anh. Thằng nhóc thối này, còn không mau nâng người ta dậy. Tiểu Vũ vừa mới rỗi tay chẳng ngờ người trước mặt vừa khóc vừa ăn vả. Em không cần anh đỡ, anh làm bộ không quen biết em, anh không được chạm vào em. Tối tui thế này tự dưng đâu ra một bệnh nhân tâm thần vậy. Kiều Vũ bất đắc dĩ nói với ông Kiều, cứ báo cảnh sát trước đi bố, con thấy chỗ này của cổ có vấn đề đấy. Anh chỉ chỉ vào đầu mình, ông Kiều gật gật đầu, đang móc di động ra chuẩn bị báo cảnh sát, bên con đường dợp bóng cây đột nhiên truyền ra một giọng nói. Cô ta là bạn tôi. Kiều Vũ và ông Kiều đồng thời quay đầu lại nhìn, một chàng trai mặc đồ thể thao chạy đêm chậm rãi đến gần, nâng nâng vành mũ, lộ ra một đôi mắt thờ ơ. Kiều Vũ liếc mắt một cái là nhận ra anh ngay, hoác hi. Anh gật đầu, ngắm nghĩa Kiều Tiều còn ngồi dưới đất khóc. Cô ta tới tìm tôi đấy, quấy dày cả nhà rồi. Dứt lời anh ngồi xổm xuống đỡ lấy cánh tay Kiều Tiều. Đi thôi, Kiều Tiều đang khóc tới tan nát lòng, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nhất lại xa vời nhất xuất hiện trước mắt mình tiếng khóc mắc nghẹn trong cổ họng hoắc khi thuận thế nâng cô dậy sách Kiều Tiều còn đang hoang mang đi. Mãi đến khi bóng dáng hai người biến mất ở đường cây xanh Kiều Vũ rốt cuộc phản ứng ra cô gái kia hình như là Thịnh Kiều. Chương 2 cô chỉ có thể sống sót tới cuối đời bằng thân phận Thịnh Kiều. Hoắc Hy đưa Kiều Tiều về nhà, rót ly nước ấm cho cô, sau đó ngồi xuống đối diện cô. Cô còn đang khóc bả vai run lên run xuống, vừa khóc vừa nhìn xung quanh cuối cùng tầm mắt rừng trên người Hoắc Hy ngồi đối diện. Cô dùng sức nhắm chặt mắt cuối cùng không thể tưởng tượng nổi thì thầm gọi một câu, Hoắc Hy. Anh đỡ chán bằng một tay nhìn cô, trong giọng nói chẳng nghe ra cảm xúc gì, "Thịnh Kiều, cô lại muốn làm gì?" Nghe thấy tiếng Thịnh Kiều này, cô lại tức khắc rơi nước mắt như mưa. "Hoắc Hi, cô khóc rất lâu, dường như nhớ ra cái gì, ngẩng đầu hỏi, "Hoắc Hi, anh kéo rèm chưa ạ?" "Ngàn vạn lần đừng để bị chụp phải." "Hoắc Hi." Hồi lâu cô mới khóc xong, nghẹn ngào nói, "Hoắc Hi, thấy anh em vui lắm ạ." Nhưng hôm nay em gặp một số chuyện, một số chuyện không thể tưởng tượng nổi, nên em cũng không rành mà vui nữa. Idol gần ngay trước mắt cô lại không hề là cô. Một tháng trước cô nghe nói Hoa Khi dọn sang nhà mới, không ngờ anh lại dọn sang khu đô thị nhà cô. Nếu cô vẫn là kiều tiều thì thật tốt biết bao. Hoa Khi cũng không cảm thấy hứng thú gì với chuyện không thể tưởng tượng xảy ra với cô anh nhìn đồng hồ, đứng dậy nhàn nhạt nói tôi giúp cô gọi xe, đi thôi. Đầu óc kiều tiểu đang dối tinh dối mù, cô yếu ớt đi theo sau anh. Thang máy nối thẳng tới gara, xe đang chờ sẵn bên ngoài. Đối với minh tinh tầm cỡ như hoắc Hy, chuyện bảo mật được làm cực kỳ cẩn thận, không cần lo lắng có phóng viên lẻn vào. Hoắc Hy kéo cửa xe hộ cô, lạnh giọng nói, nghỉ ngơi cho tốt đi. Cô gật gật đầu, cúi người lên xe. Cửa xe đóng lại, Hoắc Hy đang định chờ gót, cô đột nhiên quay cửa kính xe xuống, gọi với anh lại, Hoắc Hy. hoắc Hy quay đầu. Đôi mắt cô còn đỏ bừng, giọng nói cũng nghèn nghẹt nhưng ánh mắt nhìn anh lại vô cùng tha thiết. Đêm mai anh chạy sâu thuận lợi nhé à, anh gật gật đầu cảm ơn. Kiều Tiều ngồi trở lại báo địa chỉ nhà thịnh Kiều cho tài xế. Lúc về đến nhà thì đêm đã khuya, lần thứ hai trở lại căn nhà xa lạ lạnh như băng này cô nhìn quanh quất ngắm nghía một lúc lại khóc thật thảm hại. Cô còn cho rằng một ngày nào đó có thể biến trở lại, hóa ra không thể nào rồi. Những phương tiện liên lạc của Kiều Tiều đều không khả dụng nữa. Bất kể là bạn tốt trên Weibo hay bạn học đại học trên Facebook, những tấm ảnh họ chụp chung với nhau đều không có mặt cô. Người tên Kiều Tiều này dường như đã biến mất lặng yên không một tiếng động. Nhưng trái đất vẫn chuyển động như trước thế giới vẫn tiếp tục vận hành. Cuộc sống của người khác cũng không vì thiếu cô mà thay đổi chút nào. Tất cả vẫn như thường, chỉ mình cô không quan trọng. Kiều Tiều chùm chăn, không ăn không uống nằm hai ngày trên giường. Hai ngày sau cuộc điện thoại của người đại diện Cao Mỹ Linh kéo cô về hiện thực mà cô không muốn đối mặt Phương Bạch đã xuất phát tới đón cô rồi, mau sửa soạn chút đi. Điện thoại cúp xong, một lúc lâu sau cô mới chầm chậm ngồi dậy đến phòng trang điểm. Cô nhìn người trong gương, nhìn thật lâu thật lâu, Kiều Tiều đã biến mất, cô chỉ có thể sống tới cuối đời bằng thân phận của Thịnh Kiều. Trợ lý Phương Bạch ấn vang chuông cửa, lịch sự đứng chờ bên ngoài. Cậu là người mới. Vừa vào công ty đã nghe đồn người không dễ chọc nhất là quản lý Cao Mỹ Linh và minh tinh khó hầu hạ nhất là Thịnh Kiều. Không biết xui xẻo thế nào cậu lại dính đúng phải hai cái không nhất mà người khác tránh còn chẳng kịp này. Lúc cậu nhập trước thì nữ trợ lý cạnh Thịnh Kiều vừa mới bị Cao Mỹ Linh sa thải. Công ty nhất thời không tìm được người thích hợp nhân viên cũ thì chối đây đẩy thế là Phương Bạch bị ném qua. Trước khi đi chị ở bên nhân sự còn tử tế dặn cậu, nói ít làm nhiều vào coi mấy bà như xếp ấy có thể tránh được rất nhiều phiền toái. Phương Bạch ghi nhớ, vẫn luôn giữ thái độ cung kính lễ phép xa cách quả nhiên đến tận giờ vẫn chưa bị gì. Cậu nghĩ thầm, làm việc chung với hai mẹ không nhất thật ra cũng không khó như lời đồn đãi. Cửa nhà mở ra, Phương Bạch ngẩng đầu, vừa mới gọi một tiếng chị đã sợ tới mức lui về phía sau hai bước. con ma nữ từ đâu ra đây? Đầu tóc dối bù, môi trắng bạch sắc mặt tiêu tụy còn mặc một cái váy đỏ nhăn nhúng. Phương Bạch bình tĩnh lại thử thăm dò gọi chị Kiều Kiều ạ. Cô ừ một tiếng, xoay người vào nhà. Phương Bạch trần trờ cuối cùng vẫn vào theo, đứng ở ngưỡng cửa nói chị Kiều Kiều 9 giờ rưỡi mình phải tới công ty, còn một tiếng nữa ạ. Thịnh Kiều đang đứng trước máy lọc nước uống nước, uống liền ba cốc. Cô sửng sốt đứng tại chỗ một lát rồi đi vào phòng để quần áo, chị biết rồi. Giọng cô khàn khàn, Phương Bạch đoán là cô bị bệnh, nghĩ ngợi chốc lát thôi tí ra tiệm mua ít thuốc chứ nếu mà bị lỡ chuyện công thì cậu cũng phải chịu tội cùng. Đang ngẫm ngợi Thịnh Kiều đã phất tóc đi ra tiện tay buộc tóc thành đuôi ngựa. Cô mặc một chiếc áo phao dáng dài màu đen, nói với cậu đi thôi. Phương Bạch ngần người, cứ đi vậy ạ, làm sao thế, chị chính là người từng trang điểm hai tiếng lận đó. Phương Bạch vội vã lắc đầu, không sao ạ, đi thôi. Lúc đi tới xe Thịnh Kiều vẫn chưa nói gì. Phương Bạch quan sát cô cẩn thận qua gương chiếu hậu, cuối cùng ướm hỏi, chị Kiều Kiều chị không khỏe à? Chị muốn tới bệnh viện khám trước không à? Cô lắc đầu yếu ớt nói, không sao chị hơi đói thôi. Chẳng hiểu sao Phương Bạch thấy hơi buồn cười, cậu nhìn nhìn ven đường rồi đỗ lại. Em đi mua bữa sáng cho chị nhé. Cửa hàng quà sáng ven đường đang rất náo nhiệt, Phương Bạch không rõ cô thích ăn gì, mỗi thứ cậu mua một tí. Lúc quay lại xe cậu vươn tay đưa cho cô, chị Kiều Kiều chị ăn luôn cho nóng à? Thịnh Kiều ngửi thấy hơi thức ăn thì càng đói, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười. Cô cảm ơn cậu rồi bắt đầu ăn sáng. Phương Bạch đã không liên lạc với Thịnh Kiều mấy hôm, hồi xưa cậu chẳng để tâm chuyện trên Internet, cũng không biết tiếng tăm của Thịnh Kiều không ra gì. Chỉ là sau khi cậu vào công ty thì được mấy đồng nghiệp tử tế nhắc nhở mới biết người mình đang hầu hạ cũng không phải kẻ tốt lành gì. Nhưng mấy ngày nay vẫn chưa thấy có biến gì, mấy hôm nọ Thịnh Kiều chẳng thèm để cậu vào mắt cậu thấy vừa nhàn vừa đỡ mệt. Mấy ngày nay chắc là ở chung quen rồi à. Cậu cảm thấy Thịnh Kiều rất thân thiện, lúc cảm ơn cô còn nhìn vào mắt cậu mỉm cười, khóe mắt cong lên còn đẹp hơn cái cô minh tinh suốt ngày son phấn nước mũi hồi trước. Thịnh Kiều ăn no xong, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều. Cô phấn khởi hỏi Phương Bạch hôm nay chúng ta tới công ty làm gì đấy em? Lịch trình cá nhân của chị chị cũng không biết à. Phương Bạch trả lời, họp xong sẽ phỏng vấn với tạp chí buổi chiều lên đường vào đoàn phi mạng. Thịnh Kiều còn đang uống sữa đậu nành, suýt thì phun cả sữa ra, vào đoàn phim gì cơ. Sao chị không biết Thịnh sao chị không biết chị có phim mới. Phương Bạch trợn mắt há mồm, năng lực nghiệp vụ chán đời vậy á. Chị Kiều Kiều chỉ không nhớ phong ngữ à. Thịnh Kiều suy nghĩ hồi lâu, y em là cái phim đam mỹ kì à chị nhớ. Tốt xấu gì ngày xưa cô cũng chuyên cây chuyện vẫn biết cái bộ tiểu thuyết đam mỹ phong ngữ nổi tiếng khắp internet này. Nhưng không phải đã công bố công khai hai nam chính rồi à? Liên quan gì đến chị? Phương Bạch cạn cả lời chị là nữ chính đấy. Chiều nay sau khi vào đoàn phim còn phải chụp ảnh tạo hình để công bố công khai đấy à? Thịnh Kiều đập đầu vào chỗ tựa của hàng ghế sau, Phương Bạch còn đang hết lòng giải thích không phải hồi xưa kịch bản không qua được kiểm duyệt ạ. Thế là đạo diễn chốt luôn nhét thêm một nữ chính vào. phong ngữ là của công ty mình đầu tư Mạc lúc mở họp bàn nhau chị Cao đã nhận nhân vật này cho chị đó. Cao Mỹ Linh muốn cô chết phải không? Cô diễn nữ chính trong phim gai á. Diễn cái gì? Giật nam phụ với nam chính à? Cô hoài nghi Cao Mỹ Linh mới là anti-fan khủng nhất của Thịnh Kiều. Xe chẳng mấy mà chạy đến gara công ty. Tòa office building của công ty truyền thông tinh diệu ở trung tâm thành phố, màu mè hoành tráng, rất phù hợp với thủ đoạn đào tạo ngôi sao của nó. Thịnh Kiều cuôn cút đi theo Phương Bạch vào thang máy, vừa mới đi vào đã gặp ngay hai người. Người đi đầu là một người đàn ông trung niên rất gầy, trông có vẻ yếu đuối mong manh, lại có một đôi mắt ưng dài sắc lẻm, nhìn ai thì người đó chết khiếp. Đằng sau là một cậu trai mặt tròn tròn, cậu ta đeo ba lô ôm một cuốn sổ tay, vừa đi vừa trò chuyện với người đàn ông mắt ưng. Thịnh Kiều vừa nhìn thấy hai người họ lập tức liền kích động gần chết. Anh Bảo và Tiểu Đàn là người đại diện và trợ lý của Hoắc Hi. Trước kia lúc đổi hoạt động, cô có giao tiếp không ít dịp với ekip của Hoắc Hi. Ai hay tới trận tiền đều sẽ khiến người khác quen mắt Huống chi hồi xưa Kiều Tiều cũng rất nổi bật. dáng người cô cao gầy lại vác một con len tele siêu dài, đúng là rất bắt mắt. Rất nhiều lần lúc chờ hành lý ở sân bay tiểu đàn còn đùa cô, hỏi cô vác máy có nặng không. Studio cũng thường xuyên hỏi credit của cô, xin ảnh cô chụp lấy làm ảnh official. Dù gì thì máy móc len lùng của Kiều Tiều đều mua giá cao từ nước ngoài, kỹ thuật chụp chỉnh ảnh của cô cũng khủng. Cô là master name có ảnh chụp hoàn mỹ nhất trong hàng ngũ các master name hiện tại của Hoa Khi. Tên đầy đủ của anh bảo là lôi bảo, nghe tên thì thấy vừa quê vừa nghèo, nhưng anh bảo lại là người đại diện lâu năm có số có má trong showbiz. Phàm là nghệ sĩ được anh ta nhìn chúng, không tới 3 năm nhất định sẽ hot tương bừng. Anh ta đã o bế được mấy ảnh đế ảnh hậu, hiện nay Hoa Khi đang hot nhất chính là được anh ta khai quật từ ngày còn là Jenny, đưa về nước một tay bồi dưỡng. Fan của Hoắc Hy đều nói, ngoại trừ chuyện liên quan đến Thịnh Kiều thì năng lực nghiệp vụ của anh bảo không thể bắt bẻ được gì. Phương Bạch không biết tại sao nghệ sĩ nhà mình đột nhiên bắt đầu run rẩy. Cậu đương nhiên cũng biết mặt ekip của Hoắc Hy. Sau khi đánh tiếng chào hỏi cậu lặng lẽ che Thịnh Kiều phía sau đi. Hai người cũng thấy họ anh bảo vẫn rất thân thiện, dù sao cũng có thân phận đấy, anh ta vẫn đáp lại lời chào của Phương Bạch. Tiểu đàn tuổi trẻ máu nóng, lại là fan của Hoắc Hy, hách mặt lên rời xem thường. Thang máy tới tầng 9, Phương Bạch mau chóng đưa Thịnh Kiều ra ngoài. Cô ngẫm nghĩ, vẫn lịch sự chào tạm biệt với hai người. Mãi đến khi cửa thang máy khép lại, tiểu đàn mới nói, chúng ta quen cô ta. À? Tại tầng 27, Hoắc Hy đang chơi King of Glory trong văn phòng. Lúc anh bảo đi vào, anh vừa mới được tri play queue, nghe tiếng mở cửa cũng chẳng thèm nhấc đầu. Anh bảo đến gần, ném một túi tài liệu lên bàn trà trước mặt anh, lấy điếu thuốc ra châm lên, cầm đi kìa. Hoắc Hy vầng một tiếng, anh bảo nhìn anh một lát, không muốn nói gì à. Không à, anh bảo rít hai hơi thuốc, phôn ra một vòng khói, nãy anh lên thang máy đụng phải thịnh kiều. Ngón tay Hoắc Hy khựng lại, không khác gì chú mô tả chắc bị vụ gì căng lắm, người rất tiêu thụy cũng chẳng thèm trang điểm. Anh ta nhìn Hoắc Hy hai cái, lại nói, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Nếu chú thích cô ta, Hoắc khi buông di động em không thích cô ta, anh bảo gõ gõ lên tài liệu trên bàn không thích cô ta mà chú còn giúp cô ta nhiều lần thế à. Dung túng cho cô ta dính lấy chú cỏ xì căng đan nữa, Hoắc khi dựa vào ghế cánh tay gác lên tay vịt nói cô ta rất đáng thương. Anh ngẫm nghĩ lại bổ sung một câu cô ta cũng chẳng tệ hại gì. Anh bảo buông tiếng thở dài, cũng may phóng viên lần này là fan của chú chụp được ảnh cũng gọi trước cho anh cái ảnh chụp trong khu đô thị kín đáo lại giữa đêm hôm khuya khoát như thế cả nước chắc chỉ có cao mỹ linh vui nhất hoắc khi nghe được cái tên cao mỹ linh thì bất giác co mày ghét bỏ anh bảo dường như cũng nghĩ đến cái gì tấm tắc hai tiếng hợp đồng hai mươi năm lận chỉ có mỗi cô ta mới chịu thôi một người thì tàn nhẫn một người thì ngu xuẩn chả trách được ai hoắc khi đứng dậy ném một cái usb cho anh ta demo ở trong đây hết đấy anh cầm cho sư huyên chọn nhé Sư Huyên là ca sĩ mà tinh diệu mới ký hợp đồng, mời Hoắc Hy viết bài hát. Đúng ra mà nói thì Hoắc Hy cũng không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, hầu hết cư dân mạng vẫn định vị anh là lưu lượng hạng nhất. Những kẻ mời anh viết nhạc hầu hết là tới ké phim thôi. Nhưng Hoắc Hy cũng thực sự thích âm nhạc dù sao cô mà dám mời thì tôi dám viết. Ok chú về chuẩn bị đi, nếu được thì mai qua gặp thầy Dương Phong bàn chuyện phối khí nhé. Hoắc khi ra dấu ok rồi xoay người định đi, anh bảo nhớ tới cái gì lại gọi giật anh lại, bộ phim chiếu mạng do công ty đầu tư mời chú hát ca khúc chủ đề đấy, chú có hứng thú không? Không có hứng thú, nếu không phải chú bảo những dự án có liên quan đến âm nhạc đều phải hỏi ý kiến chú thì lúc ấy anh đã chối thẳng rồi. Nữ chính bộ phim kia là Thịnh Kiều, nếu chú hát ca khúc chủ đề, không chừng cao Mỹ Linh lại muốn móc nối gì gì đấy. Hoắc khi nghĩ đến cái gì, nhớ nhớ mày, là bộ phim đam Mỹ kia. à? Đúng vậy, chả hiểu cao mỹ linh nghĩ gì nữa, nữ chính phim gay kiểu gì cũng bị ăn chửi. Chẳng phải chị ta thích vậy còn gì, Hoắc khi châm chọc, để hot thì chơi ngu lấy tiếng cũng dáng mà chơi. Cái cô thịnh kiều kia anh bảo thổn thức không thôi, đến là đáng thương, lúc trước mà vào tay anh thì cũng không đến mức này. Hoắc khi vẫy vẫy tay em đi nhé, buổi sáng uống hai cốc cà phê anh vào toilet cái đã. Vừa mới đi tới cửa anh đã nghe thấy hai nhân viên bên trong đang nói chuyện với nhau. Tao đứng ngoài cửa còn nghe rõ mồn một cãi to khủng khiếp. Đây là lần đầu tao thấy thịnh kiều dám cãi lại chị Cao công khai thế đấy, không phải mọi người bảo cô ta ngấm ngầm sợ chị Cao sao. Sợ cái gì chứ, hai kẻ này có tốt lành gì đâu, cãi nhau đi cho vui. Hoặc khi mặt mày vô cảm đi vào WC, hai gã nhân viên kia liếc nhau không nói gì nữa. Anh giải quyết xong lập tức đi vào thang máy, nhấn nút hầm 2. Thang máy đi thẳng xuống, đến tầng 9 thì dừng lại cửa chậm rãi mở ra, Thịnh Kiều hùng hổ đứng ở bên ngoài. Chắc là cô đang rất điên tiết, gương mặt vẫn còn ửng hồng sau cơn cãi vã, sự tức giận trong mắt chưa phai, lông mày nhướng cao cả khuôn mặt có hơi giữ tợn. Phương Bạch đứng phía sau cô, đang tận tình khuyên bảo, "Chị Kiều Kiều chị đừng vậy mà chị cự chị cao thì không tốt cho chị đâu à. Thịnh Kiều chửi ầm lên, "Không tốt cũng kệ con mẹ." Cô vừa ngẩng đầu, liền thấy Hoắc Hi trong thang máy chỉ trong nháy mắt, hoắc hi cảm thấy ngọn núi lửa trước mặt mình đột nhiên phủ đầy tuyết trắng, trong làn nước tuyết tan chảy, một bông hoa hướng dương tươi cười dạng dỡ nở bừng. cô nhìn anh, đôi mắt sáng ngời, khóe miệng cong lên, giọng nói không áp được sự dịu dàng và vui mừng, hoắc hi, đó là dáng vẻ tươi cười xinh đẹp nhất khi nhìn thấy người mình thích. chương ba em tiến hóa rồi, con người là giống loài không ngừng tiến hóa mà. Hoắc Hi gật đầu xem như đáp lời, bước sang bên cạnh hai bước nhường chỗ cho thịnh kiều. Cô đi vào thang máy, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt như thể thiếu một giây đã là mất mát rồi. Đôi lông mày này, đôi mắt này, cái mũi này, cái miệng này, cái cổ này, cả cái ít hầu nữa, hu hu hu, cái nào cũng đẹp. Đây là vẻ đẹp trai lai láng hủy thiên diệt địa gì thế này. Đây là tiên tử phương nào xuống phàm độ kiếp sao lại thả thính trái tim người phàm của cô. Hôm nay anh cũng đẹp trai ghê hồn vậy đó. Mẹ ơi, anh này này, con gái mẹ phải gả cho anh này ạ. Trong lòng thịnh kiều nịnh hót tung hường hết đợt này đến đợt khác hoàn toàn không phát hiện dáng vẻ u mê chữ E kéo dài của mình đã khiến Hoác hi ớn lạnh vô cùng. Cái ánh mắt trần trụi như muốn lột sạch anh ra này là sao? Trước đây Thịnh Kiều bị fan của hoắc Hy chửi cho đồ đằng, cũng hiểu rõ ekip đã làm những việc gì với hoắc Hy, một nửa là đối lý, một nửa là tại khí thế người sống chớ lại gần của anh, mỗi lần cô ta gặp anh đều hận không thể đào lỗ mà chui. Hôm nay ăn mật báo đấy à? Thảo nào dám phản kháng cao Mỹ Linh? Phương Bạch đứng bên cạnh thật sự nhìn hết nổi kéo kéo cánh tay Thịnh Kiều, gọi cô chị Kiều Kiều chúng mình quay về đi. Hợp đồng đã ký rồi, nếu chị không muốn diễn nữa thì cũng phải về bàn lại với chị Cao, làm sao giảm thiểu tổn thất tới mức thấp nhất ạ?" Thịnh Kiều đang mê trai rốt cuộc cũng tỉnh ra. "Đúng rồi, điều quan trọng nhất bây giờ chính là phải làm thế nào từ chối được cái bộ phim đam mỹ kia. Hoặc khi lúc nào mà chẳng ngắm được chạy đâu cho thoát. Hôm nay đến công ty, cô vốn định tán gẫu một ít mặt lợi mặt hại của chuyện nhận bộ phim đam mỹ này với Cao Mỹ Linh, xem thử từ chối được không." Ai ngờ cô mới mở mồm nói ra đã bị cao mỹ linh mắng cho sơi sơi. Chị ta nghiêm mặt quát tháo cô không được nhúng tay kế hoạch làm việc. Ngày xưa tốt xấu gì Thịnh Kiều cũng từng lăn lộn trong giới đầm, biết được mấy chuyện trong showbiz. Quan hệ giữa người đại diện và nghệ sĩ luôn là quan hệ win-win. Trước giờ cô chưa từng nghe nói có người đại diện nào lại hoành hành ngang ngược hoàn toàn coi nghệ sĩ như con dối mình tùy ý giật dây điều khiển thế này. Cô cũng không phải là người hay nhịn, nói qua nói lại cũng cãi tay đôi luôn. Cao Mỹ Linh lập tức nổi sùng lên, cái con thỏ trắng ngu ngốc trước giờ không dám cãi mình một câu bây giờ lại còn dám trả treo với mình trước mặt trợ lý, đúng là chưa đánh chưa trừa đây. Chị ta ném hợp đồng vào mặt Thịnh Kiều, mặt mày điên tiết bộ phim này cô muốn diễn cũng phải diễn, mà không muốn diễn cũng phải diễn. Cô không có tư cách ra điều kiện với tôi, vì thế Thịnh Kiều vứt lại một câu bố mày không diễn cùng lắm thì giải nghệ rồi tông cửa bỏ đi. Cô đúng là không ngờ được Cao Mỹ Linh lại ngang ngược như thế. Nhớ lại một đống vết đen của Thịnh Kiều hồi trước cô đột nhiên thấy hơi thấu hiểu. Thịnh Kiều nghiêm mặt vỗ vỗ vai Phương Bạch Tiểu Bạch em về nói với Cao Mỹ Linh là thái độ của chị rất nghiêm túc. Hoặc là không diễn, hoặc là giải nghệ chị ta tự chọn đi. hoắc hi liếc cô một cái. Chị Kiều Kiều chị nghĩ lại tí đi. Mấy câu này không nói bừa được đâu ạ. Thịnh Kiều còn chưa hoàn toàn thích ứng với thân phận mới, chẳng hiểu biết gì với giới ngôi sao. Cô không thèm để ý chút nào, không cần em cứ nói thế với bà đi. Diễn bộ phim này xong bị cả cộng đồng mạng chửi cho thì khác gì tự giải nghệ đâu. Thấy thái độ kiên quyết của cô, Phương Bạch cũng chẳng nói thêm được gì, chỉ có thể đồng ý. Chờ thang máy tới hầm số 2, cô đi theo hoắc Hy ra ngoài, còn thúc giục cậu em đi mau đi, yên tâm, chị có suy tính rồi. Phương Bạch chỉ còn nước ấn thang máy lên lầu cửa thang máy đóng lại mới ngớ ra. Chị hai, chị không có xe mà chị vào gara làm gì? Thịnh Kiều đi theo hoắc Hy một đoạn đường rất dài mới nhận ra là mình không có xe. Ngày thường cô đều đi xe thương vụ do Phương Bạch lái, cô cũng không biết thân xác này có những tài sản gì. Lúc về nhà cô phải kiểm tra thật kỹ mới được. Hoắc Hi đi đến cạnh chiếc xe màu vàng của mình, rốt cuộc quay đầu, hỏi cô cô đi theo tôi làm gì. Thịnh Kiều cười lấy lòng, Hoắc Hi, em không có xe ạ. Hoắc Hi, thì làm sao? Thịnh Kiều như thể rất hợp lý thuyết phục, xin hỏi em có thể có vinh hạnh được ngồi vào ghế phụ của anh không ạ? Hoắc Hi, không, anh làm bộ chuẩn bị mở cửa xe Thịnh Kiều lại đè tay anh lại. Hoác Hy, bị idol nhìn chằm chằm Thịnh Kiều lúng túng, cô vội rút tay lại ngay. Sợ idol tức giận cô còn lui về sau hai bước. Làm xong một loạt động tác này cô mới cẩn thận hỏi, ừm um, Hoác Hy, anh có thể đưa em ra khỏi gara không ạ? Em ngồi ghế sau cũng được ạ, nếu anh không thích thì em ngồi cốp xe cũng được. Hoác Hy nhìn cô chằm chằm hồi lâu, mặt mày vô cảm lên xe. Thịnh Kiều ngước mắt trông mong nhìn anh, động cơ nổ vang, Hoác Hy hạ cửa kính xe xuống. Không đi à. Đi đi đi ạ, cô vui vẻ vô cùng trèo lên xe. Ngày xưa cô cũng biết hoắc Khi có xe coupe màu vàng, khi đó hy quang tên fan của hoắc Khi ngày nào cũng mơ tưởng bao giờ mới có cơ hội ngồi lên chiếc xe thể thao quý báu của hoắc Khi nhỉ, ngồi không được thì sờ tí cũng được nha. Không ngờ có ngày giấc mơ này lại thành hiện thực, cô đúng là mẫu mực cho giới đua idol đây. hoắc Khi lái xe không nói một lời chiếc xe nhanh chóng rời khỏi gara dần dần xe vào đường chính anh nhìn xuyên qua kính chiếu hậu thấy thịnh kiều rụt đầu rụt cổ dưới ghế sau như con chuột hoắc khi cô làm cái gì thế thịnh kiều em sợ anh bị chụp lại gây xì căng đan cho anh ạ tôi lại phải cảm ơn cô quá cơ địa chỉ a địa chỉ nhà cô dạ dạ dạ cô vội nói địa chỉ nghĩ trong lòng idol chu đáo thật cứ xuống xe trắng trợn táo bạo ở bên ngoài thế này thì dễ bị nhìn thấy lắm đỗ thẳng vào gara an toàn hơn Hoặc khi nhập địa chỉ vào GPS tăng tốc xe lên. Anh lại nhìn qua gương chiếu hậu, chẳng thấy bóng người nào. Anh duỗi tay dịch gương xuống, rốt cuộc có thể nhìn thấy Thịnh Kiều dùng một tư thế kỳ dị chui ở phía dưới. Không mệt à, không mệt không mệt à, anh cứ tập trung lái xe đi ạ, không cần để ý tới em đâu. Bài học vỡ lòng của fan là không được tạo si căng đan cho thần tượng. Cô chả thèm để chồng yêu của mình có si căng đan với các sao nữ khác đâu, kể cả mình cũng không được. Qua một lát eo đau muốn đứt đôi, cô mới nghe thấy Hoắc Hi nói cửa sổ xe tôi dùng kính chỉ nhìn xuyên được một chiều thôi. "Dạ, bên ngoài không nhìn được đâu." Thịnh Kiều Yên lặng bỏ dậy, ngồi trở lại chỗ ngồi. Hoắc Hi cong môi, nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh lại khôi phục sự lạnh nhạt, hỏi cô tiếp theo cô định thế nào. Cô bừng mặt thưởng thức vẻ đẹp trai của idol lúc lái xe, "Không sao đâu, cùng lắm thì chấm dứt hợp đồng ạ." Hoắc Hi liếc cô một cái, chỉ sợ không dễ dàng đâu. Mọi thứ trên đời chỉ có hai kiểu chia tay không hòa bình và chia tay hòa bình Cao Mỹ Linh sẽ căn cứ vào giá trị thẳng dư mà suy xét nên bàn phán với em thế nào Em chỉ cần về nhà đợi tin tức của chị ta thôi ạ Hoa Khi hơi kinh ngạc nhớn mày Cô gái trong kính chiếu hậu kia, mặt mày sáng láng, lời nói trật tự rõ ràng Chẳng hề giống đồ ngốc bị áp bức và rụt rè cần sự thông cảm trong ấn tượng của anh Rốt cuộc cô ta đã gặp chuyện gì mà lại thay đổi lớn thế này Là chuyện tối hôm đó à Đau khổ tới mức khiến cô ta nhanh chóng trưởng thành. Hoắc Hê cười như không cười cô không giống trước đây. Bà vai thịnh kiều run lên, vờ như không có chuyện gì em tiến hóa rồi. Con người là giống loài không ngừng tiến hóa mà. Chiếc xe chẳng mấy đã vào gara nhà cô. Hoắc Hê đỗ xe xong, lạnh giọng nói chắc không tiễn cô lên lầu được rồi, tạm biệt nhé. Không cần tiễn không cần tiễn đâu hạ em chào anh. Cô vịn cửa sổ xe lấm la lấm lét nhìn một vòng, xác định không có vấn đề, mới rốt cục mở cửa xe ra. Cô dừng một chút lại quay người lại hỏi, hoắc khi tháng sau anh sẽ bắt đầu diễn tập cho lưu diễn ạ? Cô ta còn hiểu lịch trình công việc của mình thế cơ đấy. hoắc khi gật đầu, làm sao, cố lên ạ, lưu diễn em sẽ đi em cướp được vé rồi. Dứt lời cô đột nhiên đập bóp vào chán mình, cô cướp được vé cái con kiêu, người cướp được vé là kiều tiều mà có trời mới biết vé vào cửa lưu diễn của hoắc hi khó cướp thế nào tốc độ tay của fan anh đều là khủng lắm đấy vì thế thịnh kiều cũng không xuống xe nữa cô ngồi trở lại hó khan hai tiếng ừm thì hoắc hi chắc anh có vé vào cửa lưu diễn của anh chứ à hoắc hi nghịch tay lái đương nhiên thế em có thể mua một vé từ anh được không ạ sợ anh từ chối cô vội nói thêm một câu em có thể trả giá gấp 5 lần em muốn vé ở trong hội trường ý ạ hàng đầu là tốt nhất hồi lâu cô nghe thấy hoắc hi lạnh lùng hỏi tôi là bọn đầu cơ bán vé à thịnh kiều muốn khóc hoắc hi xin anh mà cho em xin một vé đi hoắc hi nói xuống xe thịnh kiều nếu thật sự không được thì khán đài cũng được mà nếu mà em không vào được em sẽ đứng bên ngoài khóc sập sân vận động đè chết hết người trong đó á cô tưởng cô là mảnh khương nữa à hoắc hi thức đến bật cười xoay người nhìn cô thịnh kiều cô muốn tới lưu diễn của tôi làm gì Quay video đăng lên webua tàu Sikandana, cô sửng sốt nhìn anh không chấp mắt, không gian trong xe rất chật hẹp, họ cách nhau rất gần, đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng, đến từng hàng mi cũng rõ ràng. Mỗi nét đều là dáng vẻ mà cô từng phóng to lên mỗi lần chỉnh ảnh. Hồi lâu cô nhẹ nhàng mở miệng, hoắc khi em chỉ muốn nhìn thấy anh. Mỗi một lần anh biểu diễn em đều muốn tận mắt nhìn thấy anh em cách anh quá xa, không thể làm bạn anh cũng chẳng thể là người yêu em, chỉ là một trong muôn vàn phen của anh. Cách duy nhất để em có thể tham dự vào cuộc đời của anh chính là thấy anh ngày một trưởng thành, thấy anh giữa ngàn ánh đèn sân khấu, rồi nhìn anh càng lúc càng bước lên đỉnh cao, và em sẽ phất cờ hò reo vì anh. Cho dù có khàn cả giọng em cũng không tiếc. Chương bốn, không làm người nổi tiếng nữa thế có muốn làm người không? Bên trong xe có hương bạc hà nhàn nhạt. nhạt Hoắc khi cao mày quay người lại. Thật lâu sau, anh mới lạnh giọng nói, mấy ngày nữa tôi đưa cho cô. Buổi nào cũng phải có anh nhé. Cô xuống xe đi được không? Thịnh Kiều vâng già kéo cửa xe, mau lẹ đi xuống. Xe chậm rãi rời khỏi gara, cô đứng tại chỗ vẫy tay như con mèo chiêu tài, mãi đến khi xe hoàn toàn biến mất cô mới rốt cuộc thỏa mãn bấm thang máy đi lên. Sau khi về đến nhà, cô nhìn căn phòng trống rỗng lạnh lẽo, sự phấn khích phai đi cảm giác lạ lẫm xâm chiếm cơ thể cô. Cô ngẫm nghĩ một lúc bắt đầu lục tung sổ tiết kiệm thẻ ngân hàng, hợp đồng giấy tờ từ trước giờ của chủ cũ, sau đó xem kỹ từng tờ. Không xem không biết xem rồi mới sợ muốn nhảy dựng lên. Không nhà không xe không đầu tư căn hộ hai phòng khách này là đi thuê. Thịnh kiều lại đi kiểm tra số dư trong thẻ ngân hàng, cô muốn rớt con mắt khi thấy con số vạn ba trong thẻ. Thẻ của cô còn gấp 10 lần thế này. Đường đường là nữ minh tinh, sao có thể nghèo mặt dẹp vậy chứ? Cô ta quay một bộ phim, nhận một cái game show cũng không thể nghèo đến mức này mà. Hướng chi độ phổ biến của Thịnh Kiều cũng không thấp tuy rằng không lên được hạng nhất, nhưng dù gì cô ta cũng là tiểu hoa hạng 2, lịch trình hàng năm của cô ta cũng có ít đâu, sao lại thảm tới mức này? Tiền đâu? Tiền đi đâu cả rồi? Thịnh Kiều tràn đầy nghi ngờ cô lật lật đám tài liệu trong tay, ánh mắt hút vào một bản hợp đồng hợp đồng hợp tác nghệ sĩ của công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông tinh diệu. Thịnh Kiều cầm lấy bản hợp đồng đã ký này, bắt đầu lật xem. Cô đọc từng điều một giờ từng trang một tới cuối cùng tay cô run lẩy bẩy không giữ nổi bản hợp đồng. Một lúc lâu sau cô quẳng hợp đồng xuống đất chửi bậy một tiếng. Hợp đồng mà chủ cũ của thân thể này ký với tinh diệu là hợp đồng trả lương theo tháng. Trên hợp đồng quy định rõ ràng tinh diệu trả cho Thịnh Kiều mức lương một tháng hai vạn. Ngoài khoản tiền này, Thịnh Kiều không được hưởng bất kỳ lợi nhuận nào, tất cả thu nhập từ công việc của cô ta đều thuộc về tinh diệu. Nói cách khác Thịnh Kiều làm công cho tinh diệu, lương tháng 2 vạn. Tất cả số tiền cô ta kiếm được nhờ đóng phim lên game show đóng quảng cáo đều thuộc về tinh diệu, cô ta chẳng được hưởng một xu. Nếu cô ta muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thì cô ta phải trả số tiền chấm dứt hợp đồng gấp 3 lần thu nhập trong năm. Chủ cũ là con lợn à. Ký cái loại hợp đồng này, nói cô ta là con lợn là con nhẹ nhàng rồi đấy. Hơn nữa là còn ký đậu má nó 20 năm. Giờ phút này, chỉ có một thành ngữ có thể mô tả được tâm trạng của Thịnh Kiều đủ. Đủ mẹ, một lát sau, di động vang lên, Thịnh Kiều cầm lên thì thấy là Cao Mỹ Linh gọi tới. Cô nghiến răng nghiến lợi nhấc điện thoại, đầu dây bên kia cười gằn, bình tĩnh lại chưa. Muốn nói chuyện không, một giờ sau, Cao Mỹ Linh gõ cửa nhà Thịnh Kiều. Căn hộ này là do chị ta tìm cho Thịnh Kiều lúc vừa mới ký hợp đồng ứng nửa năm tiền thuê nhà, đổi lấy sự mang ơn đội nghĩa của Thịnh Kiều. Lúc ấy Thịnh Kiều còn coi chị ta là chúa cứu thế, chỉ thiếu nước trao cả cái ngàn vàng cho chị ta. Chị ta điều khiển Thịnh Kiều bao nhiêu năm, đã quen với dáng vẻ cúi dạp đầu vâng vâng dạ dạ của cô ta. Hôm nay Thịnh Kiều đột nhiên đứng lên phản kháng, chị ta chỉ tưởng là dạo này chị ta chèn ép con bé này nhiều quá, mới khiến Thịnh Kiều nổi điên nhất thời. Chờ Thịnh Kiều bình tĩnh lại, nó sẽ lại khóc lóc tới cầu xin chị ta thôi. Nhưng khi cửa phòng mở ra, chị ta thấy cô gái đứng thẳng lưng đằng sau cánh cửa cô cong miệng mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh không hề sợ hãi khi nhìn vào chị ta. Cao Mỹ Linh sững sốt một chút Thịnh Kiều cười rộ lên, chị Cao, vào đi. Không phải nó định mời mình tới chết chùm với nó đấy chứ? Cao Mỹ Linh không hiểu sao thấy hơi trột giả. Trên bàn trà có hai tách trà đã pha sẵn, Thịnh Kiều ngồi xuống một bên sofa, vươn tay mời chị ta chị Cao, mời ngồi. Cảm giác bị Thịnh Kiều chỉ đạo quá kỳ quái, Cao Mỹ Linh cố gắng đè cảm giác khó chịu này xuống, ngồi xuống sofa. Chị ta tạo khí thế, gắng tìm về quyền chủ động. Tiểu Kiều, dạo này thiếu tiền à? Thịnh Kiều cười tâu toét nhìn chị ta, không nói lời nào. Cao Mỹ Linh lấy trong túi sách ra một cái phong bì phồng phồng. Số tiền này cô cầm mà tiêu coi như chị cho cô nhé. Thịnh Kiều nhận lấy mở ra, nhìn hai cái. Hai vạn, cô ném lại phong bì lên bàn trà. Chị Cao, chị bố thì cho ăn mày đấy à? Cao Mỹ Linh nhíu mày tiểu kiều, cô nói vậy có ý gì? Thịnh Kiều vỗ vỗ tay lên bàn hợp đồng đã ký. Dạo này tự dưng em thấy tỉnh táo hàn chị ạ. Chị Cao, vụ trao đổi này không có lời rồi. Mỗi năm em kiếm bao nhiêu tiền cho công ty, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Lương tháng chỉ có hai vạn thế này có bắt nạt người quá đáng không chị nhỉ? Cao Mỹ Linh nhìn cô chằm chằm trong chốc lát đột nhiên như thể buồn cười Tiêu kiều, bàn hợp đồng này cũng có phải chị ấn đầu bắt cô ký đâu. Chị ta tiến lên phía trước cuối người xuống thì thầm, đây là từ cô cầu xin chị ký với cô đấy chứ. Lòng thịnh kiều trùng hẳn xuống, Cao Mỹ Linh cười nhìn cô, bây giờ cô bảo chị bắt nạt cô có phải muộn quá rồi không? Thịnh kiều tự nhắc mình trong lòng là đừng hoảng, cô không kế thừa được ký ức của chủ cũ thân thể này, chỉ có thể chậm rãi nói những lời khách sáo. Cô phải tìm ra nguyên nhân chủ cũ ký bản hợp đồng bất bình đẳng này mới có thể biết biện pháp giải quyết. Hồi trẻ em không hiểu chuyện bị bên chị lừa em nhận. Nhưng chị Cao này, nếu em công bố bản hợp đồng này ra bên ngoài thì chị cảm thấy dư luận internet sẽ nghiêng về bên nào. Thấy sắc mặt Cao Mỹ Linh hơi trầm đi thịnh kiều tươi cười hài lòng. Ai còn dám ký hợp đồng với tinh diệu nữa ai còn dám làm nghệ sĩ dưới trướng chị nữa. Em thảm thế này, làm khổ làm sở cho công ty thế mà lại bị công ty ép chết như vậy còn phim nào sâu nào cần em nữa chứ? Thịnh Kiều, cô buồn bã thở dài, sao phải để cả hai cùng chết chị nhỉ? Cao Mỹ Linh tức giận đến mức cười lạnh Thịnh Kiều, cô thường rằng cô làm vậy rồi thì còn có thể lan lộn trong giới nữa ư? Thịnh Kiều buông tay, cùng lắm thì không làm người nổi tiếng nữa thôi. Thế giới lớn như vậy, em có thể chết đói được ư? Cao Mỹ Linh bình tĩnh nhìn cô trên mặt thịnh kiều là nụ cười tùy ý, hoàn toàn không giống như đang giỡn chơi. Hai người cứ rằng coi như vậy hồi lâu, Cao Mỹ Linh đột nhiên mỉm cười. Nụ cười kia quá mức độc địa tựa như những vết tích lạnh lẽo của rắn độc trườn qua, khiến người ta lạnh cả gáy. Thịnh kiều cau mày, Cao Mỹ Linh lấy di động ra, không biết click vào cái gì, đưa màn hình tới trước mặt cô cười tươi giói tiểu kiều, không làm người nổi tiếng nữa thế cô có muốn làm người không? thấy rõ ảnh chụp trên di động đồng tử của Thịnh Kiều tức khắc giãn ra trên màn hình là ảnh nút của Thịnh Kiều chương năm tự mình làm trưởng fan club của mình á ngón tay Thịnh Kiều hơi run lên cô đột nhiên ngẩng đầu hung tợn nhìn chị ta Cao Mỹ Linh vẫn cười lấy di động về dựa người ra sau đừng nhìn chị như thế lúc trước nếu không nhờ chị tốn 300 vạn cứu cô ra từ chỗ bọn cho vay nặng lãi bức ảnh này đã sớm răng khắp các web rồi Nếu cô muốn trách thì chỉ có thể trách ông bố mê bài bạc bà của cô thôi. Cô cắn răng, cố gắng giữ bình tĩnh. Cao Mỹ Linh còn đang nói tiếp đúng, đúng là bản hợp đồng này bất bình đẳng. Nhưng nếu ngày xưa không có bản hợp đồng này, không có chị thì cô và bà mẹ tàn phế của cô đã xuống đất ở với ông bố ham đánh bài của cô từ lâu rồi, hai vạn còn chê ít à. Không ít đâu, cô nhìn xã hội bây giờ mà xem có bao nhiêu tầng lớp lao động làm ngày làm đêm cũng chẳng kiếm được tương đầy tiền. Chị ta nâng tách trà lên uống một hớp than thở chị cho cô một công việc ổn định lương cao, giúp cô thoát khỏi ác mộng và bóng ma trong quá khứ. Tiểu kiều đúng ra cô phải biết ơn chị chứ. Cô đừng suốt ngày so đo với các minh tinh khác trong giới, cô lấy cái gì để mà so. Cô xuất thân không có xuất thân, bằng cấp không có bằng cấp đến chỉ số thông minh cũng không có. Chị cho cô một cái hình tượng công chúa nũng nịu xinh xinh hiền ngu thế mà cô còn diễn cho chị thành cái kiểu đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Ngoại trừ gương mặt này, cô còn có cái gì chứ? Thịnh Kiều bình tĩnh ngồi trên sofa, toàn thân đều run lầy bẩy. Cao Mỹ Linh uống xong trà, nói xong chuyện lại ném phong bì hai vạn vào lòng cô. Nghe một câu của chị Cao này, trước kia thế nào, bây giờ cứ thế ấy. Ngoan ngoãn nghe lời đi, đừng nghĩ linh tinh. Dường như chị ta muốn chấn an, đấm xong lại xoa ngay. Chị thấy cô cũng đang ở thế khó, như này nhé tháng sau chị lại xin tăng lương cho cô, lương tháng 3 vạn thế là không tồi lắm rồi. Thịnh Kiều siết chặt nắm tay, nhìn đăm đăm phong bì tiền trong lòng mình. Cao Mỹ Linh vẫy vẫy tay với cô cầm túi sách đi ra cửa. Nhớ tới cái gì chị ta quay người lại cười tâu toét, đúng rồi cái bộ phim đam Mỹ kia ấy, thời gian vào đoàn phim chị đã giúp cô đẩy đến sáng mai. Chị Cao đối xử với cô có tốt không? Chiều nay cô phải nghỉ ngơi cho tốt điều chỉnh tâm thái tí đi nhé. Sáng mai chị sẽ kêu phương bạch tới đón cô. Ý cười trong mắt chị ta dần dần rút đi, lại biến thành cao mỹ linh lợi hại ngang ngạnh trước kia thịnh kiều. Người không nghe lời thì sẽ không có kết cục tốt đâu. Cửa nhà đóng lại đánh rầm, căn phòng lại tĩnh lặng lại, chỉ có tiếng thở dốc hồn hền của thịnh kiều vang lên rồn rập. Thật lâu sau cô vỗ vỗ mặt chính mình, nhắm mắt lại kiều kiều, không sao đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh mới có thể tìm được cách giải quyết. Nhất định phải bình tĩnh, không sao đâu. Cô mở mắt ra cầm lấy di động cô vẫn luôn để một bên tắt file ghi âm đi. Xếp xong file ghi âm cô lại sen file ghi âm vào mấy hòm meo khác nhau. Làm xong tất cả những việc này cô đi đến cạnh máy lọc nước uống phải tới 5 cốc nước. Cô sửng sốt một lát đi vào phòng trang điểm. Trên chiếc gương dài phản chiếu cô gái có sắc mặt tái nhợt. Tóc dài hơi uốn thả trước ngực gương mặt này cô đã từng căm ghét biết bao. Cô cúi đầu, khom lưng, cúi người ba lần. Thịnh Kiều tôi rất xin lỗi. Vì trước đây tôi đã công kích cô dù không biết sự thật vì tôi đã làm anh hùng bàn phím khiến cô tổn thương. Vì cả sự hãm hại của cái cộng đồng mạng nước chảy bèo trôi lệ khí hoành hành này nữa. Tôi không biết tại sao cô lại biến mất. Có lẽ là do cuối cùng cô đã không chịu nổi ác ý mà thế giới này nhằm vào cô nữa. Mà tôi cũng là một trong số những hung thủ. Tôi sẽ giải quyết tất cả những phiền toái hiện tại tôi sẽ làm ánh sáng chiếu vào cuộc đời tăm tối của cô. Cô xoay người đi ra ngoài cầm lấy di động bấm số gọi một cuộc điện thoại. Tiếng chuông reo thật lâu mới có người tiếp cô hít sâu một hơi, kiều vũ em muốn gặp anh. Đầu dây bên kia không hiểu mô tê gì cô là ai. Em có một ít vấn đề pháp lý muốn nhờ anh cố vấn chúng ta hẹn gặp đi. Ngại quá, dạo này tôi có mấy vụ quan trọng gần đây tương đối bận rộn. Thế này nhé, tôi sẽ sắp xếp cho đồng nghiệp trong văn phòng tiếp vụ của cô. Không được, em chỉ nói chuyện với anh thôi. Kiều Vũ em thật sự cần sự giúp đỡ của anh, ngoại trừ anh thì em không tin ai cả. Đầu dây bên kia im lặng một lát cuối cùng bất đắc dĩ nói, được rồi, 8 giờ tối ở. Ở nhà Thủy Tạ Tịch Phong nhé. Em sẽ đợi anh ở các thủ phong. Nhà Thủy Tạ Tịch Phong ở gần nhà họ Kiều. Đây là quán trà cao cấp mà gia đình họ Kiều thường thích tới, vừa kín đáo vừa rất thanh nhã. Kiều Vũ liếc nhìn cuộc điện thoại lạ này. Ok, buổi tối gặp. Thịnh Kiều cúp điện thoại, thở phào một hơi. Cô ngồi trên sofa một lát nhớ ra điều gì, cô click mở danh bạ di động lục tìm, tìm được số điện thoại ghi là mẹ rồi quay số. Điện thoại nhanh chóng có người tiếp trong ống nghe là một giọng phụ nữ vui vẻ kiều kiều à con. Nước mắt Thịnh Kiều tuôn rơi. Đây là ký ức của thân thể này ư? Cô khụt khịt mũi. Mẹ dạo này mẹ khỏe không ạ? Mẹ khỏe mẹ khỏe con không cần lo lắng cho mẹ đâu. Dạo này thời tiết truyền lạnh có nhiều người mua miếng lót giày lắm, mẹ làm ăn tốt lắm con ạ. Kiều kiều à con đừng gửi tiền cho mẹ nữa, mẹ đủ tiền xài mà. Con cứ giữ lấy mà dùng, mua ít đồ tốt sắm mấy món quần áo đẹp. Mẹ xem bộ phim truyền hình con mới đóng rồi, con gầy quá. Đừng bỏ đói bản thân con nhé. Mẹ, bộ đó con quay từ năm ngoái rồi. Người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại vẫn là nhảy, giống như mọi bà mẹ quan tâm đến con gái trên đời. Cúc điện thoại xong, Thịnh Kiều nghĩ bao giờ có thời gian phải về thăm cụ nhà mình mới được. Cô lại lục danh bạ lần nữa thấy vài cái tên quen mắt trong showbiz, có lẽ là bạn bè quen biết của chủ cũ của thân thể này. Nhưng chủ cũ có lẽ cũng chẳng có bạn thân thiết gì trong giới, vẫn luôn độc like độc vãng. Thịnh Kiều đăng nhập Weibo được chứng thực của chính mình, post mới nhất trên Weibo vẫn là ảnh selfie nửa tháng trước. Bình luận rất nhiều, một nửa là Thùy Quân, một nửa là anti fan. Cô lật lật nhìn những lời chửi bới bẩn thiều kia thở dài thườn thượt. Cô ngẫm nghĩ một lúc ấp lên một cái status way bua tiêu kiều phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn. Nhanh chóng đã có comment, Discord không, mị chơi đạo tặc tiêu kiều nè. Đến cả phim của King of Glory cũng cọ luôn, không cứu nổi rồi. Thực lực của mình thế nào còn không hiểu à. Trở nên mạnh mẽ cái gì, trở CMN gót biến khỏi giới thì có. Thịnh kiều rời khỏi ơ cao. Cô lại tìm những blog support mình, ngoại trừ một cái fan club toàn cầu của Thịnh Kiều thì còn lại chẳng có mấy blog và page support nào. Lúc cô click vào nhóm vote online Thịnh Kiều thì thấy blog bình chọn mới nhất chỉ có một con số. Số liệu thống kê của official Weibo thì đỡ hơn một tí, nhưng thân là tiểu hoa hạng 2 mà số liệu như này thì đúng là quá khó coi. Thịnh Kiều gọi điện cho phương bạch tiểu bạch official Weibo của chị là ai điều hành đấy? Chị muốn tán gẫu một chút với hội trưởng fan club. Phương Bạch nói, em đấy. Thịnh Kiều, cô cạn lời hồi lâu. Thế này nhé, em gửi password tài khoản official Weibo qua đây nhé. Về sau cái official Weibo này để chị tự quản lý, em không cần nhúng tay vào. Phương Bạch, tự chị làm trưởng fan club của chị Á. Không bao lâu sau Thịnh Kiều đã nhận được tài khoản official Weibo của mình. Sau khi đăng nhập vào, cô xe cái status Weibo mà nick chính được chứng thực của mình vừa mới áp thời gian sẽ chứng minh tất cả chúng em chờ chị lớn lên. Cô lại vào phòng ngủ bật máy tính, download các phần mềm thiết kế tự làm một cái banner chiêu người. Chỉnh ảnh xong, cô post lên bằng niche official Weibo để caption theo kèm, để hưởng ứng lời kêu gọi trở nên mạnh mẽ của Kiều nhà mình. Tại đây official Weibo xin được chiêu mộ fan Kiều, xin đọc bức ảnh phía dưới cẩn thận nhé. Cô muốn chiêu mộ những fan hâm mộ thật tình yêu quý Thịnh Kiều để bắt đầu lại từ đầu gây dựng số liệu. Trong lúc này, cô lại đăng ký từng tài khoản trên các áp mạng xã hội ID đều đặt là Tiểu Kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Bài chiêu người vào group tiếp ứng bên official rất nhanh đã nhận được ứng viên. Cô mở máy tính lên inbox trò chuyện từng bước một. Từng là anti-fan của chính chủ nên cô có sự hiểu biết về Thịnh Kiều chẳng thua kém gì fan. Xét diện qua inbox hồi lâu, fan của Thịnh Kiều chẳng có mấy mống, nhưng cô lại tóm được không ít fan của Hoắc Hi. Đây là anti-fan trà trộn đấy. Bận rộn cả chiều cuối cùng chỉ có 9 người lọt qua xét duyệt để vào nhóm tiếp ứng. Thảm quá là thảm, nhưng thôi có méo mó có còn hơn không. Thịnh Kiều tự vực dậy tinh thần, gửi tin nhắn vào group chat chào mọi người. Mình là hội trưởng fan club mới nhậm chức từ ekip official của Kiều Kiều. Từ hôm nay trở đi, mình sẽ cùng các bạn nỗ lực để Kiều Kiều càng ngày càng tốt hơn. Các tài khoản chính thức về cây ranh chống bôi đen, vote online hồi xưa đều thu hồi hết rồi. Tí nữa mình sẽ dựa vào tình hình của mỗi bạn để giao cho từng bạn nhé. Các bạn đều là những người do mình tự tay chọn lựa, là các fan trải qua bài kiểm tra nghiêm ngặt để vào fan club. Mình tin tưởng mọi người đều thiệt tình thích kiều kiều. Vậy nên tiếp theo là một thế giới mới, một bắt đầu mới cùng nhau cố gắng nhé. Những fan do thịnh kiều tự mình xét duyệt ai cũng là fan hàng thật giá thật nghe được bên fan club official nói thế, lập tức hùng hổ như được tiêm máu gà hưởng ứng dần dần trong group chat. Thịnh Kiều cầm mấy tài khoản official đã thu hồi, dựa theo công việc tuổi tác, thời gian nghỉ ngơi của 9 bạn mà sắp xếp theo thứ tự cho mỗi bạn phụ trách một tài khoản official có nhiệm vụ khác nhau. Nhìn 9 người trong group chat sôi nổi khen ngợi hiệu suất làm việc và kế hoạch của cô Thịnh Kiều không nhịn được cảm thán, lăn lộn bao nhiêu năm trong fan đầm, đu idol bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có tác dụng. Xử lý xong xôi chuyện fan club trời đã tối hẳn. Thịnh Kiều dọn dẹp một chút đi ra ngoài gặp Kiều Vũ. Trên đường bị kẹt xe Kiều Vũ đến muộn nửa giờ. Khi anh vội vã đổi tới nhà thủy tạ tịch phong, có người phục vụ đưa anh tới các thủ phong. Lúc anh đẩy cửa đi vào, người bên trong đã khoanh chân ngồi sẵn cầm ấm pha trà trong tay. Đằng sau cô là một tấm bình phong Sơn Thủy rất lớn. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài thả hai bên ngực càng nổi bật hơn giữa bức tranh Sơn Thủy. Xin lỗi, trên đường hơi kẹt xe, Kiều Vũ đến gần, lịch sự vươn tay ra. Người ngồi trên chiếu trúc ngẩng đầu, một gương mặt không son phấn đập vào mắt anh. Kiều Vũ buột miệng thốt ra Thịnh Kiều. Sao lại là cô, thấy anh trai mình ở trước mặt mình, cô lại chẳng thể lấy thân phận em gái để nhận anh. Lòng Thịnh Kiều đau nhói, nỗ lực giữ nụ cười trên môi, sao lại không thể là tôi. Ngồi đi, Kiều Vũ vừa nghi vừa sợ ngồi xuống. Chuyện Thịnh Kiều nổi điên trước cửa nhà họ Kiều Anh vẫn còn sợ hãi trong lòng. Anh nghĩ mãi mà không ra nguyên nhân cô nữ minh tinh này xuất hiện trước nhà mình nói năng lung tung, nào ngờ hôm nay cô ta còn chủ động hẹn gặp. Kiều vũ cảnh giác nhìn cô Thịnh Kiều, rốt cuộc cô tìm tôi làm gì? Chương 6, đó là lỗi của thế giới này. Người đã từng thân thiết nhất nay lại dùng ánh mắt xa lạ cảnh giác như vậy nhìn mình Thịnh Kiều cảm thấy đầu lưỡi đắng ngắt. Trước kia tuy Kiều Vũ hay mắng cô là đồ não tàn đua idol, nhưng anh sẽ động viên toàn bộ nhân viên trong văn phòng luật sư tranh vé vào cửa concert của Hoác Hy giúp cô. Ngoài miệng không nói, nhưng thật ra anh không nỡ để em gái chịu chút ấm ức nào. Những chuyện này Thịnh Kiều đều biết cô từng vô cùng biết ơn cha mẹ và ông trời đã tặng cô một người anh trai. Nhưng hôm nay người anh trai này đã bị ông trời thu hồi lại. Cho dù cô có gặp nỗi ấm ức lớn thế nào cũng chẳng có cách nào bổ nhào vào lồng ngực anh khóc lóc kể lề làm nũng nữa. Thịnh Kiều cúi đầu châm trà cho anh, nuốt nước mắt về, hít sâu hai hơi mới chậm rãi mở miệng em đã nói trong điện thoại rồi đó em có một ít vấn đề pháp lý muốn nhờ anh cố vấn. Kiều Vũ nhìn cô vài lần, phát hiện thần thái của cô không giống làm bộ, nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần là chuyện liên quan đến công việc thì không thành vấn đề, anh cũng không phải chưa từng xử lý mấy vụ tranh cãi của Minh Tinh. Anh thả lỏng, cô nói qua hoàn cảnh của cô đi Thịnh Kiều lấy một tài liệu từ trong túi ra, đưa cho anh Anh xem cái này trước đã à Kiều Vũ nhận lấy thì thấy đây là một bản hợp đồng hợp tác với nghệ sĩ Anh bắt đầu lật xem, càng xem vẻ mặt càng khiếp sợ cuối cùng cũng không dành quan tâm đến lễ nghi công việc nữa trời ạ Sao cô lại có thể ký cái loại hợp đồng này cơ chứ Thịnh Kiều thở dài, lại lấy di động ra Anh nghe thêm cái này nhé Đó chính là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện chiều hôm nọ với Cao Mỹ Linh. Kiều Vũ nghe xong kinh ngạc muốn rớt cả cằm. Đây là bí mật gì trong showbiz thế này? Giới giải trí của các người loạn lạc đến vậy sao? Thịnh Kiều mỉm cười bất đắc dĩ uống một ngụm trà nóng ổn định cảm xúc để em tóm tắt lại cho anh. Năm năm trước bố em nhảy lầu tự sát vì nợ 300 vạn của bọn cho vay nặng lãi để đánh bạc. Bọn cho vay nặng lãi tìm em và mẹ em để đòi tiền. Chưa hết chúng còn trói em chụp ảnh nút. Người đại diện Cao Mỹ Linh hiện giờ của em giúp em trả 300 vạn, cái giá phải trả là bản hợp đồng không công bằng này. Bây giờ em muốn chấm dứt hợp đồng, Cao Mỹ Linh uy hiếp em bằng ảnh nút. Em tìm anh là muốn biết liệu em có thể tự bảo vệ mình bằng pháp luật không? Kiều Vũ vẫn còn đang sốc, thịnh Kiều cũng không vội cô uống xong một bình trà, lại đun một bình trà mới. Kiều Vũ rốt cuộc lấy lại tinh thần, nếu mày hỏi cô, sao cô lại nói hết với tôi? Không sợ truyền ra ngoài sao? Nếu em đã tìm đến anh thì nghĩa là em tin tưởng anh 100% Em đã nói rồi, ngoại trừ anh em không tin ai cả Tuy rằng không biết sự tự tin của cô đến từ nơi nào, nhưng được người khác tín nhiệm vô điều kiện trong lòng Kiều Vũ vẫn hơi chấn động Thịnh Kiều đưa một bản tài liệu qua, đây là bản đánh máy lại của đoạn ghi âm kia Kiều Vũ đọc xong hai bản tài liệu này, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng cô tính làm thế nào chấm dứt hợp đồng thẳng căng hay là vẫn ở lại tinh diệu, chỉ thay đổi điều khoản hợp đồng. Thịnh Kiều không chút do dự chấm dứt hợp đồng. Vụ kiện này có thể đánh được, ngón tay Kiều Vũ gõ gõ vào hợp đồng, tóm được chuyện hợp đồng nô lệ, đối phương đã lừa gạt, đe dọa để bắt cô ký hợp đồng, trái với ý chí tự do của công dân, về phương diện pháp luật mà nói có thể hủy bỏ hợp đồng. Hơn nữa đối phương lợi dụng ảnh nút để uy hiếp đã cấu thành hành vi xâm hại danh dự và tổn thương nhân thân với cô. Nhưng mà Anh quay lại, nhìn về phía thịnh kiều, một khi nhắc tới tố tụng công ty quản lý của cô tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Chuyện ảnh nút của cô cũng nhất định sẽ bại lộ. Nếu công ty muốn chơi trò cá chết lưới rách công bố hết những tấm ảnh chụp đó thì chúng ta không có chứng cứ chứng minh kẻ tiết lộ chính là công ty truyền thông tinh diệu. Bởi vì bức ảnh này không phải do tinh diệu chụp mà là cho chủ nợ cho vay nặng lãi của cô chụp. Họ hoàn toàn có thể nói, năm đó chủ nợ không tiêu hủy ảnh gốc nên ảnh chụp là do chủ nợ làm dò gì. Kiều Vũ nhíu mày nhìn Thịnh Kiều cô đã suy xét tới những hậu quả này chưa? Không làm người nổi tiếng thì vẫn phải làm người chứ. Có thể tưởng tượng được một khi ảnh nút bị tiết lộ cô sẽ gặp phải những thảm họa gì. Anti fan của cô, những người qua đường có ấn tượng rất kém với cô, những tùy quân công ty mời đến để bôi nhọ cô, chỉ cần mỗi người đạp một cái cũng đủ dẫm cô vào trong vực sâu, cả đời không thể lật mình được nữa. Cô chỉ lẻ loi một mình, không ai che chở đi lên con đường pháp lý này là đang dẫm lên lưỡi dao. Vừa đi vừa chảy máu, đến lúc máu huyết cạn khô, mất nửa cái mạng thì ngoài tự do ra cô cũng chẳng có gì. Thịnh kiều cúi đầu nhìn nước trà hơi sóng sánh trong tách trà bằng sứ trắng. Thật lâu sau cô ngẩng đầu mỉm cười với Kiều Vũ kiện đi. Kiều Vũ không tin nổi nhìn cô. Có một người bố như vậy không phải là lỗi của em. nợ bọn vay nặng lãi không phải lỗi của em. Bị chụp hình nút không phải là lỗi của em. Bị công ty quản lý áp bức không phải là lỗi của em. Nếu đến cuối cùng tất cả mọi người công kích em. Vậy thì đó cũng chẳng phải là lỗi của em. Cô dừng một chút nhẹ nhàng cười rộ lên. Đó là lỗi của thế giới này. Kiều Vũ vẫn không nhúc nhích nhìn cô gái đối diện đang mỉm cười. Thật lâu sau, anh cầm tài liệu về, hai bản tài liệu này tôi sẽ mang về, tiếp theo tôi sẽ chuẩn bị những tư liệu cần thiết cho khởi tố, lúc nào cần tôi sẽ liên hệ cô. Thịnh Kiều gật gật đầu, trần chờ một chút lại nói Kiều Vũ, phi tố tục. Anh cười cười với cô, không vội, bao giờ thắng kiện chúng ta bàn lại. Kiều Vũ đứng dậy cáo từ, xoay người rời đi. Cô nhìn bóng dáng anh, hốc mắt hơi ướt. Hồi lâu cô mới thì thầm một câu, cảm ơn anh ạ, anh hai. Thịnh Kiều ngồi một mình trong gian phòng riêng thật lâu, bình phục tâm trạng xong cô mới rốt cuộc đi ra ngoài. Đi đến sảnh lớn, cô bị sự trang hoàng tráng lệ huy hoàng nhắc nhở, đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Bây giờ cô chính là người chỉ có 5 vạn ba trong thẻ. Rốt cuộc tại sao cô lại muốn tới quán trà xa hoa như nhà thủy tạ Tịch phong để tiêu tiền cơ chứ? Hẹn nhau ở công viên nhỏ đối diện không được à? Thịnh Kiều khóc không ra nước mắt, vẻ mặt trầm trọng đi tới quầy lễ tân, lấy ví tiền ra. Tính tiền, bao nhiêu thế ạ? Cô lễ tân cười tươi như hoa nở, niềm nở nói, chào chị, hóa đơn trong các thủ phong đã được thanh toán rồi ạ. Cảm ơn chị đã ghé thăm, hoan nghênh lần sau lại tới tiệm. Hù hù hù, anh trai cô tốt quá. Thịnh kiều mặt mày cảm động, cất ví đi. Cô đang định rời đi, xoay người liền thấy có vài người đi ra từ quán trà trước mặt. Hai người đàn ông trung niên đằng trước đang trò chuyện với nhau rất rôm rả đi về phía cửa. Đằng sau có một chàng trai đội mũ đeo khẩu trang đi theo, đôi tay cắm túi quần, đầu cúi thấp mang khí thế người sống chớ lại gần. Là fan bạn gái, chồng nhà mình có bọc một đống chăn cô cũng nhận ra được. Nếu như có thể trùng hợp gặp được Hoắc Hy thì cô quả thực quá hạnh phúc. Tâm trạng nặng nề do bị hợp đồng ảnh hưởng nháy mắt sáng sủa lên mấy phần, nhưng dù gì cũng ở trước công chúng, cô không thể tùy tiện chạy lên gây tai tiếng cho Hoắc Hy, vì thế thịnh kiều ngăn tâm trạng hưng phấn lại, làm bộ không phát hiện, lạnh lùng cao ngạo bỏ đi. Sắc trời đã tối sầm, sắp vào đông, gió lạnh phơ phất màn đêm có một quầng ánh trăng bàng bạc tỏa sáng dịu dịu giữa giữa màn sương lạnh. Nhà thủy tạ tịch phong ở ngay gần khu đô thị cao cấp hoặc khi chào tạm biệt với bạn đồng hành xoay người quẹo phải vào con đường nhỏ dợp bóng cây xanh. Con đường này chạy tới cổng sau của khu đô thị có thể tới thẳng nhà anh. Giờ này vắng người cũng không lo gặp phải phóng viên anh hiếm khi gặp dịp thong thả tàn bộ chẳng ngờ vừa mới đi đến chỗ ngoặt, đằng sau bóng cây đột nhiên nhảy ra một người, Hoắc Hy. Hoắc Hy sợ tới mức run lên, khi thấy rõ người tới, anh tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, Thịnh Kiều cô bị khủng à. Thật ra mới nãy lúc ở sảnh chính anh đã thấy cô rồi, cũng phát hiện cô nhận ra mình, chỉ là anh không ngờ cô lại quay đầu đi thẳng. Hoắc Hy còn đang thầm châm biếm quả nhiên cô ta vẫn mang dáng vẻ giống hệt hồi xưa, tránh anh như tránh hủi. Anh không tin nổi cô không chỉ không đi, lại còn trốn ở đây dọa anh em dọa anh ạ giọng điệu thịnh kiều lo lắng vô cùng ngượng ngùng em xin lỗi ạ em không cố ý hoắc hi không kiên nhẫn phầy tay chuyện gì cô lại ngẩng đầu nhìn anh đôi mắt sáng lấp lánh dưới màn đêm ngủ ngon ạ hoắc hi còn tưởng mình nghe lầm cái gì cơ anh ngủ ngon ạ anh nghỉ ngơi sớm một chút đừng thức khuya hoắc hi cao mày nhìn cô trong chốc lát cô trốn ở đây đột kích tôi chỉ để nói cái này thôi à dạ vâng cô vui vẻ vô cùng gật gật đầu lại nhìn nhìn khắp nơi túm quần áo lại Em phải đi đây, bye bye. Anh không biết là, mấy năm gần đây, đêm nào trước khi đi ngủ cô cũng lên Weibo chúc anh ngủ ngon. Tuy rằng chẳng lần nào anh reply, thậm chí còn chưa xin bao giờ. Nhưng đây dường như đã trở thành thói quen hàng ngày của cô, ngày nào cũng như ngày nào, không viết cho anh hai chữ ấy thì cô không thể nào ngon giấc được. Mà hôm nay, rốt của cô có thể đứng trước mặt anh chính miệng chúc anh một câu ngủ ngon. Còn gì hạnh phúc hơn chuyện này chứ? Không có đâu. Fan girl do idol dễ thỏa mãn như vậy đấy. Nói đoạn Thịnh Kiều vui vui vẻ vẻ xoay người định đi. Hoặc khi một lời khó nói hết nhìn bóng dáng hơn hớn của cô, anh dừng một chút lạnh giọng gọi cô quay lại đây. Thịnh Kiều không hề trần chờ chút nào, lanh lẹ chạy về, mức khuôn mặt nhỏ bị đông lạnh đến đỏ bừng lên, còn chuyện gì ạ? Chuyện hợp đồng giải quyết sao rồi? Vẻ mặt Thịnh Kiều khựng lại, một lát sau cô làm như không có chuyện gì cười với anh, đều là chuyện nhỏ, anh yên tâm đi ạ. Mặt Hoa Khi đầy hoài nghi, Cao Mỹ Linh là người nào, hồi anh mới vào công ty đã biết rõ rồi. Nhưng Thịnh Kiều là một kẻ vừa nai tơ vừa ngu ngốc, làm sao đấu lại chị ta. Tựa hồ phát hiện ra sự nghi ngờ của anh Thịnh Kiều làm bộ mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh em có thể giải quyết được anh yên tâm. Idol nào fan nấy anh lợi hại như thế em cũng không kém đâu. Khóe mắt Hoa Khi run rẩy ai là idol của cô cơ. Anh đó, từ lúc nào cơ. Từ khi nào tôi từ đối tượng lăng xê xì căng đan của cô biến thành idol của cô rồi. Được rồi được rồi, anh mau về đi thôi, bên ngoài lạnh lắm ạ. Cô còn rục anh đi trước, hoắc khi cũng không hề nói gì, gật đầu bỏ đi luôn. Anh đi được hai bước thì quay đầu lại nhìn cô vẫn còn đứng tại chỗ. Có lẽ do trời lạnh cô vừa dậm chân vừa xoa tay. Thấy anh quay đầu lại, trên gương mặt bình tĩnh tức khắc lộ ra một nụ cười dạng giữa cô vẫy tay với anh. Bye bye. Hoa Khi rốt cuộc không ngoảnh đầu lại nữa, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Thịnh Kiều đứng tại chỗ, sừng sốt hồi lâu, khẽ than một tiếng. Về đến nhà cô vọt đi tắm nước ấm ngay. Mấy ngày nay chưa được nghỉ ngơi ổn thỏa, giờ phút này cô lên giường một cái là cô ngủ ngay. Sáng sớm hôm sau lúc cô còn đang say giấc nồng, chuông điện thoại đã đánh thức cô dậy. Phương Bạch đã chờ sẵn dưới lầu, chị Kiều Kiều chuẩn bị vào đoàn phi mạng. Xem ra trước khi chính thức thưa kiện bộ phim đam mỹ này không thể chối được rồi. chương 7 không thể bị bôi đen tiếp còn đen nữa thì chín fan cũng chẳng còn. Suy xét đến chuyện lúc vào đoàn phim còn phải trang điểm làm tóc để chụp ảnh tạo hình Thịnh Kiều rửa mặt rồi để mặt mọc ra ngoài. Vừa lên xe cô đã thấy Phương Bạch chuẩn bị bữa sáng cho cô rồi Thịnh Kiều vừa ăn vừa cảm ơn lại hỏi Cao Mỹ Linh đâu. Kinh thật bây giờ gọi luôn cả tên lẫn họ trả chị em gì nữa. Phương Bạch trả lời, có nghệ sĩ trong nhóm đi công diễn ở nước ngoài, chị Cao đi theo ạ. Hôm nay chị vào đoàn phim, từ giờ trở đi đều ở trong đoàn phim nên chị Cao nói có em chăm sóc chị là đủ rồi. À mà quất Tử cũng bị điều đi rồi ạ, chị Cao nói đoàn phim có chuyên viên trang điểm phụ trách tạo hình cho chị rồi. Ngày hôm qua vừa mới đại chiến 300 hiệp, để cho nhau chút thời gian riêng vẫn là chuyện cần thiết. Thịnh Kiều liền cảm thấy thanh thản an nhàn, lúc cô tới phim trường, các diễn viên cùng tổ đều chưa tới. Phương Bạch đưa cô tới phòng trang điểm, stylist đã chuẩn bị ổn thỏa. để thịnh kiều thay xong quần áo liền bắt đầu hóa trang, chuẩn bị chụp ảnh tạo hình. Phong ngữ là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ đô thị hiện đại có bối cảnh kỳ ảo, hai nam chính một kẻ là con người một kẻ là yêu quái, nói tóm lại điểm thú vị ở đây là tình người duyên yêu. Hai nam chính đều là newbie. Cậu diễn vai người tên là Phó Tử Thanh tốt nghiệp từ học viện diễn xuất Trung Hoa, ngày xưa chuyên diễn vai phụ trong mấy bộ phim lớn, cũng coi như là diễn viên chuyên nghiệp có xuất thân chính thống. Cậu đóng vai yêu quái tên là Trung Thâm, đều xuất thân không chính quy như Thịnh Kiều cũng vì mặt đẹp nên được người đại diện nhìn trúng vớt vào showbiz. Tuy rằng hai diễn viên chính không nổi tiếng lắm, nhưng bề ngoài thì không chê vào đâu được. Đạo diễn chọn người cũng rất tôn trọng nguyên tắc khí chất của hai cậu đều phù hợp với hình tượng của mỗi người. Lúc ấy ảnh tạo hình vừa ra, fan của sách và người qua đường thẳng thốt là hệt như bước ra từ trong chuyện cho nên bộ phim này rất được chờ mong trên mạng. Đương nhiên, hết buổi sáng ngày hôm nay họ sẽ không mong đợi nữa. Ai mà thèm chờ mong một bộ phim tình trai có nữ chính chứ? Nhân vật phó tử thanh sắm vai là một chàng trai có mắt âm dương từ nhỏ, có thể thấy yêu quái. Không ai tin lời anh nói nên đối xử với anh như kẻ điên. Thịnh Kiều nhân lúc hóa trang lật kịch bản xem thử, vai cô diễn chính là bác sĩ tâm lý của Phó Tử Thanh. Thịnh Kiều nhìn kịch bản vỗ chán thở dài. Cô có biết diễn xuất đâu, phẩm này đỡ làm sao nổi. Nhưng thôi cũng may kỹ thuật diễn của chủ cũ cũng không ra gì cô cứ cố gắng trợn mắt dầu miệng chắc cũng có thể gạt người khác qua chuông được nhỉ. Ừm, cứ thế mà làm. Chẳng ngờ ngay lúc chụp ảnh tạo hình cô đã bị gây khó dễ. Nhiếp ảnh gia lúc thì nói cô cười gượng quá chốc lại bảo người cô cứng thế. Thịnh Kiều cảm giác mình giống hệt con rối gỗ, các khớp xương y như bị chặt đứt. Nhiếp ảnh gia cũng không phải dạng vừa các camera xuống, quay sang rào đón Phương Bạch bên cạnh nghệ sĩ nhà cậu có thích minh tinh nào không? Trong lòng Phương Bạch nói thầm, cái này sao tôi biết được nào có minh tinh nào lại đi đua idol? Nhưng nghĩ đến chuyện trong thang máy hôm qua, cái dáng vẻ u mê của Thịnh Kiều khi nhìn Hắc Hi kia, cậu lại trần chờ nói chắc là Hắc Hi ạ. Nhiếp ảnh gia búng tay một cái, thì thầm hai câu với trợ lý của mình. Không bao lâu sau, trợ lý liền bưng một tấm poster của Hoắc Hi vào. Anh ta ngồi xổm trước máy móc theo chỉ đạo của nhiếp ảnh gia, giơ cao poster của Hoắc Hi. Nhiếp ảnh gia gọi Thịnh Kiều, quay qua đây, nhìn poster này. Thịnh Kiều đang đấm vai xoa eo ngẩng đầu lên, tức khắc cười còn tươi hơn ánh mặt trời. Nhiếp ảnh gia chụp tách tách hai cái, hoàn mỹ kết thúc công việc. Các diễn viên đã lục tục vào đoàn phim. Phim đa mỹ chiếu mạng có phí đầu tư không lớn, diễn viên cơ bản đều là newbie, chẳng phải dén tên tuổi lớn nên không khí trong toàn bộ đoàn phim có thể nói là tương đối thân thiện. Kẻ duy nhất khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên là cô Thịnh Kiều có tiếng tăm rất kém kia. Ai cũng biết cô ta hay ra vẻ IQEQ đều không ra gì, hơn nữa lại là người có sức ảnh hưởng cao nhất trong đoàn phim. Sau khi mọi người vào đoàn phim, nhìn thấy Thịnh Kiều ngồi trên ghế xem kịch bản thì chỉ khách sáo chào một tiếng rồi cách xa cô ra. Thịnh Kiều không để ý lăng tới ánh mắt khác thường xung quanh cô còn đang ra sức học thoại. Diễn xuất đã tồi tệ, lời thoại mà còn không nhớ nữa thì chắc bị đánh mất. Mãi đến khi toàn bộ nhân vật chính đã đến đoàn phim đông đủ, đạo diễn chào hỏi làm quen một chút rồi chuẩn bị nghi thức khởi động máy. Thịnh Kiều mới đấm cái eo tê mỏi đi tới dưới sự nhắc nhở của Phương Bạch. Cô nhìn thoáng qua một cái, có mấy gương mặt lạ, cũng có mấy gương mặt quen, đều là những người trước đây cô chỉ có thể nhìn thấy trên TV. Nhưng thôi ở trong lòng thịnh kiều, người nổi tiếng chỉ chia làm hai loại hoắc hi và các sao khác. Cho nên cô không lăn tăn chút nào, bắt tay làm quen với nhóm diễn viên chính dưới sự giới thiệu của đạo diễn. Phó từ thanh giống hệt nhân vật cậu ta đóng vai tính cách hơi lạnh lùng, không thích nói chuyện trông có vẻ rất chuyên nghiệp. Trung thâm trông hơi nữ tính, diện mạo tuấn Mỹ, có một đôi mắt hoa đào lúng liếng khiến nam nữ đều thấy rung động. Lần đầu gặp mặt cơ bản đều làm đủ nghi thức xã giao khách sáo, đoàn người hoàn thành nghi thức khởi động máy, đoàn phim xem như chính thức khởi động máy. Lần diễn đầu tiên của Thịnh Kiều là vào buổi tối. Bởi vì cô có sức ảnh hưởng của một tiểu hoa hạng hai, lại suy xét đến cái tính cách khó hầu hạ của cô, đoàn phim chuẩn bị riêng cho cô một phòng nghỉ đơn độc. Chẳng ngờ khởi động máy xong, cô lại chẳng đi đâu cả cầm một cái ghế ngồi cạnh đạo diễn, bắt đầu xem diễn. Lầm trận mới mài gươm thì tới đít mới học bài vẫn đỡ hơn là không biết gì. Một buổi sáng nhanh chóng qua đi tới giữa trưa đoàn phim gọi sẵn cơm hộp. Trước đây có lần Thịnh Kiều ăn cơm hộp ở đoàn phim xong bị nôn ra, phải yêu cầu làm cơm riêng nên bên tổ hậu cần rất lo lắng. Chẳng ngờ Thịnh Kiều nhận lấy cơm hộp không nói hai lời ăn rất vui vẻ. Mọi người ở đây đều quay ra nhìn nhau, nghĩ thầm trong lòng, sao lại không giống đồn đãi vậy nhỉ? Thịnh Kiều rất thân thiện mà nói chuyện với ai cũng vui tươi hớn hở, làm giá chỗ nào chứ? Đến lúc giữa trưa, Phương Bạch cầm di động mặt ủ mày ê đưa cho Thịnh Kiều xem. Chị Kiều Kiều chị lên no ba hot search rồi à? Tất cả đều đang mắng cô. Hồi sáng bên official công bố ảnh tạo hình tuyên bố con nữ chính gia nhập cộng đồng mạng lập tức nổ tung. Fan nguyên tác tức giận muốn chết, anti-fan của Thịnh Kiều cũng đứng ngồi không yên chửi hùa ầm ĩ. Đến người qua đường cũng cảm thấy, phim này phim gay mà, nữ chính nhảy vào làm gì vậy bưởi. Mới có một tiếng đã mắng cho cô lên hẳn hot search. Thịnh Kiều đã sớm dự đoán được cục diện này, cô nhanh chóng đăng tin lên group chat tổ tiếp ứng, ảnh tạo hình của phong ngữ đã công bố, nhóm chống bôi đen bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Fan quản lý nhóm chống bôi đen là một sinh viên năm ba khoa vi tính ID là vượng tử, lập tức reply, vâng ạ. Thịnh Kiều lại đăng nhập tài khoản official fan club của chính mình, up lên một cái status webua. Có một số việc luôn cần phải có người làm, có một số nhân vật luôn cần phải có người diễn. Cho dù bị nghìn người chỉ trích thì vẫn phải tiến lên không lùi bước. Ảnh đi kèm là tấm hình Phương Bạch Chủ Cô ngồi cạnh máy quay xem kịch bản. Óp xong cô không đợi Antifan tới mắng mình, nhanh chóng offline ngay. Phương Bạch nhìn một màn này cảm thán không thôi. Bị chửi cho đến mức này thì cũng coi như là nổi tiếng bằng một phương thức khác. Thịnh Kiều làm mặt trịnh trọng giao điện thoại vào tay cậu Tiểu Bạch. Nhiệm vụ về sau của em chính là chụp ảnh cho chị. Cứ chụp chị 360 độ đủ các hướng đi, các chuyện khác không cần quan tâm. Phương Bạch không biết nói sao nữa. Hết giờ nghỉ trưa, việc quay phim lại tiếp tục đây là lần đầu thịnh kiều xem diễn lai cô vừa nghe vừa nhìn vừa học cô giả soát kỹ lưỡng các thuật ngữ chuyên nghiệp gặp chỗ nào không hiểu hoặc cô đoán không ra thì lịch sự hỏi han đạo diễn đạo diễn thấy diễn viên hiếu học như vậy cũng vui vẻ chỉ đạo lúc chập tối thịnh kiều đã tràn đầy tự tin không phải chỉ là đóng phim thôi à không sợ sau đó cô bị vả mặt cho bôm bốp khó ơi là khó trợn mắt bĩu môi cũng không dễ dàng gì Cảnh diễn đầu tiên là lần đầu gặp nhau với Phó Tử Thanh, lời thoại Thịnh Kiều đã học thuộc lào lào, nhưng đến lúc diễn đôi vẫn y như đọc sách giáo khoa. Thật sự hết cách không châu bắt chó đi cầy, chỉ có thể diễn được tới trình độ này. Thịnh Kiều chủ động xin dừng trước khi đạo diễn nổi điên, cúi đầu lễ phép nói với đoàn làm phim, thật không phải với các vị, lâu lắm rồi em không vào đoàn phim, em hơi không tìm được trạng thái, đã làm trì hoãn thời gian của mọi người rồi à. Đạo diễn, thầy có thể cho em thời gian một đêm để điều chỉnh trạng thái không ạ Đạo diễn vốn dĩ đang đầy một bụng tức, nhưng thấy thái độ cô tốt như vậy, vừa khom lưng vừa xin lỗi, cũng ngại không dám nổi sùng, chỉ có thể đồng ý. Ngày đầu tiên quay chụp liền kết thúc như thế, mọi người xôi nổi hoàn thành công việc. Phương Bạch cầm áo khoác chạy tới mặc cho cô, lại đưa cho cô một cốc nước ấm. "Chị Kiều Kiều, chị đừng lo lắng, cứ nghỉ ngơi một đêm ạ, ngày mai chắc chắn có thể diễn được." Thịnh Kiều buông tiếng thở dài, bình tĩnh lại nói với cậu em qua chỗ nào gần đây mua ít đồ ăn khuya kiều trà sữa thịt nướng gì gì đó qua đây tặng mỗi nhân viên công tác trong đoàn phim một phần chỉ về phòng trước. Tâm trạng cô không tốt Phương Bạch cũng không quấy dày, gật đầu đồng ý. Khách sạn kinh doanh mà đoàn phim đặt chỗ ở ngay gần đây. Thịnh Kiều không trở về mà cầm di động đến công viên nhỏ gần hồ. Cô click vào Weibo nhìn xem, hot search đã hạ xuống một chút mấy lời chửi thề ông ổng cũng ít đi rất nhiều. Cô còn thấy vài ơ cao marketing đang phát thông cáo tuy rằng Thịnh Kiều đúng là trả ra gì, nhưng lỗi lần này làm sao đổ hết cho cô ta được. Kịch bản có phải cô ta viết đâu. Vài nữ chính này chính là củ khoai lang nóng bỏng tay, ai diễn người đó ăn chửi. Nói thật tôi còn rất bội phục khí thế bị chửi mà vẫn can đảm của Thịnh Kiều. Hẳn là êt tiếp thống nhất mua marketing để áp thông cáo cao Mỹ Linh đúng là áp bách quá đáng nhưng cũng biết phải tẩy trắng cho nghệ sĩ thế nào. Chị ta cần Thịnh Kiều giữ vững độ hot, nhưng lại không thể để hình tượng bị hủy hoại hoàn toàn, cũng có sẵn một ít thủ đoạn marketing. Thịnh Kiều nhắn tin cho Vượng Từ, Vượng Vượng, công tác chống NT thế nào rồi em? Vượng Từ rep trong giây lát báo cáo hội trường em đã viết một chương trình report tự động, bài nào trên quảng trường có từ ngữ nhạy cảm sẽ bị block hết à? Không ngờ cậu bé này lại là một nhân tài vi tính đấy nhị Thịnh Kiều cổ vũ cậu bé, làm tốt lắm em, không ngừng cố gắng nhé. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ạ Gần cuối năm giáp Tết, các cuộc thăm dò lớn và các bài viết về độ phổ biến ở trên các web đều bắt đầu tạo khí thế. Thịnh Kiều đã biên soạn các bảng xếp hạng chính gửi cho quản lý nhóm vốt online trà trà, yêu cầu cô duy trì việc cày rank up vote hàng ngày. Cô cũng biên tập lại những việc tuyên truyền giữ nhiệt độ và chống bôi đen, up hết lên group chat của fan club 9 người sôi nổi bảo đảm nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tâm trạng của Thịnh Kiều đỡ hơn một ít, không thể bị bôi đen nữa, còn đen nữa thì đến 9 fan cũng chẳng còn. Làm xong tất cả những chuyện này, cô bật đèn pin trên di động lên, mở kịch bản ra. Tất cả lời thoại của mình trên đó cô đều ghi chú lại câu nào phải dùng giọng điệu gì nét mặt gì cô đều cẩn thận tỉ mỉ nốt từng cái lại. Bắt đầu từ câu thoại đầu tiên, cô kiên nhẫn đọc đi đọc lại, sau đó ghi âm bằng di động. Đọc xong cô lại nghe ghi âm, sửa lại giọng điệu của từng câu từng chữ. Thịnh Kiều nghĩ thầm, năm đó mình học rốt như bò, nỗ lực xong cũng có thể nhận được cả offer của Đại học Luân Đôn. Xin hỏi trên đời có chuyện gì khó hơn thi cử không? Không có, cô có thể thi đỗ vào Đại học London thì cũng có thể làm diễn viên. Chỉ là cô phải tốn thật nhiều công sức thôi. chương 8 cục cưng của em, tập thoại liên tục đến đêm khuya cuối cùng Thịnh Kiều thật sự lạnh quá chịu không nổi mới run run về khách sạn. Vừa mới lên thang máy trung tâm nồng nặc hơi rượu cũng đi vào. Cậu chàng thấy là cô thì hơi ngạc nhiên cười hì hì chào hỏi cô em cũng chưa ngủ à? Cậu chàng nhìn kịch bản trên tay cô và gương mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng của cô, không thể tin nổi nói Thịnh Kiều em liều quá rồi đấy. Thịnh Kiều nói, phấn đấu mới thắng được mà. Trung thâm cười nghiêng ngả, cười xong thì cầm kịch bản của cô qua. Ô kìa em chăm chỉ gây nhỉ. Thấy em chăm chỉ thế này, về sau để anh giai giúp em, lúc nào cần người đối diễn cứ đến tìm anh nhé. Cái người diễn hỏng hơn 10 lần hôm nay như anh nói mấy câu này mà không biết ngượng à. Có hợp lý và thuyết phục không? Nhưng Trung Thâm hoàn toàn không cảm thấy lời này có gì không hợp lý thuyết phục. Ngày hôm sau lúc nghỉ ngơi ở phim trường, cậu chàng quả thật cầm kịch bản tới tìm Thịnh Kiều đối diễn. Thịnh Kiều em có thể từ chối không? Trung Thâm, không được. Anh đã có ý tốt muốn giúp em, em còn dám từ chối. Thịnh Kiều yên lặng cầm lấy kịch bản. Phó Từ thanh ngồi cách đó không xa cầm một chai nước cam, nhìn hai người họ. Nhìn hồi lâu thật sự là nhìn không nổi cậu ta đặt chai nước cam xuống đất trầm mặt đi đến phía sau trung thâm vỗ vỗ vai cậu chàng Trung thâm không thích có người ngắt lời cậu chàng quay đầu lại lường phó tử thanh một cái Phó tử thanh nói thôi ông để tôi diễn cho Trung thâm lập tức không hài lòng ngay ông có ý gì đấy Ông chê tôi diễn chán à Phó tử thanh nói ừ Thịnh Kiều còn tưởng trung thâm sẽ tức giận ai dè cậu chàng nói nhưng mà tôi đẹp trai á Thôi được rồi, ông đẹp ông có lý." Phó Từ Thanh cũng không để ý tới cậu chàng, quay đầu nói với Thịnh Kiều, "Đúng không?" Thịnh Kiều gật đầu như dã tỏi, "Đúng đúng đúng à. Vì thế hai người ngó lơ trung tâm đang xị mặt đi sang bên cạnh đối diễn. Diễn xong hai cảnh, ánh mắt Phó Từ Thanh nhìn Thịnh Kiều hơi kinh ngạc, khá hơn nhiều so với hôm qua rồi. Xem ra nỗ lực tối qua của mình không uổng phí, Thịnh Kiều thỏa mãn cực kỳ. Cố gắng thì sẽ được đắp đền, sau khi bắt đầu quay, Thịnh Kiều chỉ diễn hỏng hai lần đã qua được cảnh đầu. Đầu xuôi thì đuôi lọt, Phó Tử Thanh cũng không giấu nghề, chia sẻ một ít kỹ xảo diễn xuất chuyên nghiệp của mình cho Thịnh Kiều. Sau khi buổi quay phim ngày hôm sau kết thúc, cô lại ra cạnh hồ nhỏ tập thoại như thường lệ. Cô vẫn dùng phương pháp cũ, còn dựa theo kỹ xảo diễn xuất mà Phó Tử Thanh dạy cho cô nên luyện càng mau hơn. Hơn nữa bản thân nhân vật cô sắm vai cũng không khó gì, chỉ cần nắm vững kỹ thuật biểu diễn cơ bản là đủ qua chuông rồi. Mà trên official weibo fan club của cô cũng update đều đặn hàng ngày, đăng cùng một bức ảnh đang diễn trong phim. Giữa em và chị chỉ cách nhau một tia sáng, em như cơn gió, bóng đêm, sao trời. Khi em đuổi theo chị, chị chìm trong ánh dương dạng dỡ. Chào buổi sáng, fan kiều. Em giấu chị trong ánh trăng, chẳng muốn chị bị ai nhìn thấy. Nhưng chiếc bóng của chị tỏa xuống, lại phủ khắp nhân gian. ngủ ngon, fan kiều. Ngày mai sẽ ra sao chẳng ai biết. dáng vẻ của chị mà chúng em yêu chị biết. Mà dáng vẻ của chị thiên sứ biết. Chào buổi sáng, fan kiều. Hãy tin rằng chị sẽ nở rộ như tất cả hoa trên đời. Gió thoảng và bướm ong sẽ đều đến vì chị. ngủ ngon, fan kiều. Quản lý của nhóm vote online trà trà tắc thịnh kiều trong group chat của fan club hội trưởng, nhà mình tuyển nhà thơ đấy ạ. Content trên official Weibo viết hay ghê. Tiểu Kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ cảm ơn khích lệ, là hội trưởng viết đấy. Diễn viên tìm được trạng thái tiến độ quay phim cũng tăng lên không ít. Toàn bộ đoàn phim hòa thuận vui vẻ thiện cảm với Thịnh Kiều cũng tăng rất nhiều. Lúc nghỉ ngơi nhàn nhã, ba diễn viên chính kéo thêm hai diễn viên phụ lập team 5 người chơi King of Glory. Ban đầu chỉ có Thịnh Kiều chơi thôi, trung tâm nhìn thấy liền vòi vĩnh đòi lập team chơi chung. Nhưng trung thâm chơi dở như hạch một mình thịnh kiều ganh không được nên gọi thêm nam phụ số 3 của phim kéo cậu chàng. Kéo suốt một buổi trưa mới kéo được trung thâm ở ranh vàng cặn bã vô địch lên kim cương. Phó tử thanh nhìn phát là không vui liền cậu ta cũng muốn lên kim cương mà. Vì thế mấy người gọi nhau lập một cái tim 5 người, bắt đầu trinh chiến King of Glory. Chẳng ngờ ngay trận đầu phó tử thanh và trung thâm đã đánh nhau vì tranh slot Thái Văn Cơ. Thịnh Kiều thấy thế tức điên, đạp cho mỗi cậu một cái, nạt nộ hai ông tướng tranh nhau chơi vũ em có mất mặt không cơ chứ. Trung thâm nói, anh chỉ biết chơi vũ em thôi. Phó tử Thanh nói, anh thích cảm giác chữa thương cứu người. Cuối cùng dưới sự sắp xếp của Thịnh Kiều, Trung thâm chơi thái văn cơ, phó tử Thanh coi như nhượng bộ nên chuyển qua chơi trang Chu cũng là class support. Hai diễn viên còn lại thầu xạ thủ và pháp sư Thịnh Kiều cầm thích khách lan lăng vương Kerry cả đội. Tổ làm phim thường xuyên ấp mấy cái hậu trường hàng ngày của đoàn làm phim để duy trì nhiệt độ, vì thế quay lại video năm người lập team, up lên official Weibo của Phong Ngữ, còn dán cả bảng chiến tích của họ lên. Các cư dân mạng như thường lệ cứ mắng Thịnh Kiều một lượt đã, sau đó mới nhìn bảng chiến tích suy đoán. Thái Văn Cơ và Trang Chu, hai support, đội hình này mà cũng thắng được thì vất vả cho Lan Lăng Vương quá. Phục đồng chí chơi Lan Lăng Vương vở lờ, chơi châu như này chắc chắn là phó tử thanh rồi. Cái đứa thái văn cơ này giết không support ba chết 12, chơi như không chơi ấy. Nhìn là biết là Thịnh Kiều đây. Thâm thâm và thanh thanh sao lại phải mang Thịnh Kiều chơi game chung chứ? Cứ chỗ nào có cô ta đều phiền chết đi được. Mãi đến buổi tối, có cư dân mạng đột nhiên ắp một cái comment. Các bác nghe cẩn thận tiếng trong video đi, có phải Thịnh Kiều nói một câu chung thâm bác em tí sữa đi? Không còn lúc sáu phút hai mươi chín giây ấy thịnh kiều kêu phó tử thanh kiên trì thêm một tí cô ta nạp mana xong sẽ giúp anh ấy đậu má người chơi lan lăng vương là thịnh kiều à cư dân mạng lập tức click mở video nghe tỉ mỉ lại một lần sau khi nghe xong ai cũng sợ ngây người mị không tin nổi vào mắt mị nữa trung tâm làm tôi thất vọng quá chơi thái văn cơ dở đến cái mức này thì sau này đừng online nữa cho bớt xí hổ em không tưởng tượng nổi hình ảnh chàng trai lạnh lùng cao ngạo như phó từ thanh cầm trang chu lắc qua lắc lại xin lỗi các chế nhé chỉ vì một bảng chiến tích này mà em thấy hơi có thiện cảm với thịnh kiều thịnh kiều lướt xem bình luận yên lặng cười ẩn sâu công và danh ban đầu cô còn tưởng vào đoàn phim sẽ bị cà khịa gây khó dễ không ngờ hai bạn nam chính đều khá tốt tính Trung thâm trông có vẻ là một chàng trai đanh đá, nhưng tính tình thật ra rất trẻ con, sau khi quen thân với Thịnh Kiều rồi thì chẳng thèm dính lấy người đại diện nữa mà chỉ dính Thịnh Kiều. Tính tình phó tử thanh tuy rằng lạnh lùng cao ngạo nhưng vô cùng bội phục sự quyết tâm và nỗ lực của Thịnh Kiều. Mặc dù ngoài mặt thì có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo không thích nói chuyện, nhưng lúc rảnh rỗi cũng thích ngồi chơi chung với Thịnh Kiều. Cậu ta phát hiện mấy lời đồn đãi linh tinh trên mạng về Thịnh Kiều hồi trước sai tè le cô gái này rõ ràng dí dỏm hài hước ngay thẳng trượng nghĩa, hơn nữa chi thức cũng rất rộng, nói về vấn đề gì cũng thám được mấy câu. Vì thế phim trường liền xuất hiện một cảnh tượng thế này. Thịnh Kiều đi nơi nào, phó tử thanh và trung thâm như hai cái đuôi nhỏ đi theo đấy. Hơn nữa hai cậu còn nhìn nhau không thuận mắt cứ thi thoảng lại trêu chọc cà khịa nhau. Lúc tổ trưởng tổ tuyên truyền quay b hai d xin còn hỏi Phương Bạch cậu xem kìa có giống như Thịnh Kiều dẫn theo hai thằng con trai ngốc không? Phương Bạch nói, em lại thấy hai người đó giống đang tranh tình thương hơn ấy. Ở phía bên kia, hai thằng con trai ngốc tranh tình thương của má lại nhặng sỉ cãi nhau chuyện tối nay ăn gì? Thịnh Kiều chống cầm xem kịch bản, di động trong túi rung lên, cô cầm lên thì thấy là một dãy số lạ. Cô làm dáng tay ngậm miệng đi, hai cậu lập tức câm miệng. Khi nhấc điện thoại, trong ống nghe có giọng nam lạnh nhạt alo. Cô đứng bật dậy, giọng nói vui mừng không thể kìm nổi, hoắc Hi. Cô có số điện thoại của tôi à? Không à, em nghe ra giọng anh. hoắc Hi trầm mặc vài giây. Gửi địa chỉ cho tôi, tôi gửi vé vào cửa cho cô. Anh sắp bắt đầu diễn tập lưu diễn rồi à? Ừ, Thịnh Kiều ngẫm nghĩ thật cẩn thận hỏi em có thể thêm WeChat của anh không à? Em gửi địa chỉ sang WeChat cho anh nhé. hoắc Hi nói có thể. Cô kích động đến dầm chân bình bịch, hoắc hi ở đầu dây bên kia lạnh giọng hỏi, đóng phim thuận lợi không? Thuận lợi à, cái gì cũng tốt, anh không cần lo lắng cho em đâu. Cũng có lo lắng cho cô đâu. Thuận lợi là tốt rồi, cúp nhé. Dạ dạ dạ, em chào anh ạ. Điện thoại cúp xong, cô vui tươi hớn hở u mê một lúc, lại mau chóng lưu số điện thoại, ghi chú là cục cưng của em. Sau đó cô tìm WeChat của hoắc hi, gửi lời mời kết bạn qua. Đầu bên kia nhanh chóng xác nhận. Avatar anh chống chân, ID chỉ có một chữ Hy Thịnh Kiều đầu tiên gửi một cái emo cười đáng yêu, lại gửi địa chỉ khách sạn của đoàn phim sang. Hoắc khi nhắn lại một chữ OK, cô vâng chịu nguyên tắc không quấy giày không phiền nhiễu, không rép lại nữa. Làm xong tất cả những chuyện này, cô thỏa mãn quay đầu lại, phát hiện phó từ thanh và trung thâm đang dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn cô. Thịnh Kiều sơ sờ, sờ mặt, sao hai anh lại nhìn em như thế? Trung thâm vô cùng đau đớn nói, tiểu kiều. Em làm anh thất vọng quá, sao em lại nịnh hót như thế chứ? Phó Từ Thanh không nói gì ánh mắt đã nói lên tất cả. Thịnh Kiều vẻ mặt chính khí, đấy không phải là nịnh nọt đó là sự vui sướng khi được nói chuyện với người yêu đấy. Trung Thâm lường cô, nói bậy, nãy rõ là em gọi tên hoắc Hy mà hoắc Hy là người yêu em hồi nào. Mặt Thịnh Kiều không đổi sắc anh nghe nhầm rồi. Trung Thâm tức giận đến mức đầu ngón tay run lên, chỉ vào di động của cô Thịnh Kiều em không chỉ coi anh biết mà còn tưởng anh mù á. Em cho rằng anh không phát hiện màn hình khóa của em là hình ai à? Cậu chàng hận sắt không thành thép nhìn cô. Là một nữ minh tinh nổi tiếng mà em lại đi đua idol, còn đua tới mức nịnh nọt như thế, em không thấy mất mặt à? Em có còn xứng với thân phận nữ diễn viên nổi tiếng của em nữa không? Thịnh Kiều nhét thẳng điện thoại vào túi quần, liên quan điếu gì đến anh, buổi tối mình ăn lầu. Em đi đây, trung thâm tức lộn ruột túm phó tử thanh nói, mày nhìn nó đi. Mày nhìn nó đi. Phó từ thanh liếc cậu chàng một cái. Việc riêng của tiểu Kiều liên quan gì đến mày? Nói xong cũng lạnh lùng cao ngạo bỏ đi. Trung thâm cảm thấy mình sắp tức phát khóc rồi. Hai ngày sau Thịnh Kiều nhận được vé vào concert mà Hoắc Hy gửi tới. Trước mắt vé vào cửa lưu diễn chỉ bán hai hội trường. Hai tấm vé vào cửa trong phong bì đều là chỗ VIP trong hội trường. Lần diễn đầu tiên tổ chức vào ngày 13 tháng sau. Cô tính toán thời gian có lẽ sẽ trong khoảng hai ngày cô đóng máy. Thịnh Kiều ôm vé vào cực kích động đến mức suýt mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau lúc cô thức dậy với đôi mắt thâm quầng thì nhận được điện thoại của Kiều Vũ. Cô Thịnh tư liệu liên quan đều đã chuẩn bị thỏa đáng, lúc nào cũng có thể bắt đầu tố tụng. Trường 9, em sẽ đi phóng hỏa đốt sụi cái công ty khốn nạn kia ngay. Thịnh Kiều nắm điện thoại ngây ra mấy giây, cửa phòng bị trung thâm gõ vang, cậu chàng gọi cô cùng đi ăn sáng. Thịnh Kiều thu hồi suy nghĩ sâu xa, trả lời chờ tới lúc bộ phim này của em đóng máy đã không thể ảnh hưởng đến chuyện quay phim của đoàn phim được ạ. Kiều Vũ đồng ý, dừng một chút lại nói Thịnh Kiều cá nhân tôi muốn nói với cô mấy câu. Anh nói đi ạ, trận này dù chúng ta đánh thế nào cuối cùng cũng không thể bảo đảm ảnh chụp sẽ không bị lích ra ngoài. Nếu có thể tôi nói là nếu có thể nhé, trước khi khởi tố cô nên tìm cách lấy lại ảnh gốc đi. Thịnh Kiều bị người anh trai ngay thẳng của mình chọc cười Kiều Vũ, đây không phải là điều một luật sư nên nói đâu à. Kiều Vũ đương nhiên cũng biết trầm mặc một lát anh xấu hổ đáp thì cá nhân tôi cứ kiến nghị thế thôi. Nói thì nói thế Thịnh Kiều vẫn rất cảm động em biết mà anh yên tâm à. Cũng không phải cô chưa từng suy xét đến kiến nghị này của Kiều Vũ. Nếu hủy được ảnh gốc cao Mỹ Linh sẽ không có nhược điểm để uy hiếp cô nữa, như vậy coi như chưa đánh đã thắng. Nhưng chuyện này quá khó thực hiện, cô nào có thể hách được khóa di động và máy tính của Cao Mỹ Linh chứ? huống chi cô cũng không biết ảnh gốc được giấu ở đâu. Trong lòng có tâm sự, khó tránh khỏi có vẻ hơi dầu dĩ, không vui. Lúc ăn sáng trung thâm đánh giá cô mấy lần, thở dài, hôm nay hai đứa làm sao thế? Em như vậy, phó tử thanh cũng thế. Thịnh kiều cắn miếng bánh bao, phó tử thanh sao thế ạ? Chẳng biết ai khơi ấy, sáng nay có một đống ơ cao marketing bịa đặt nó đi ngoại tình lúc vào đại học. Công ty quản lý tích giao của nó cũng không được việc, giờ sớt tên phó tử thanh đâu đâu cũng đang bôi đen nó, report cũng không report hết được. Bác bỏ tin đồn là được những người tin tưởng anh ấy thì trước sau gì vẫn sẽ tin tưởng anh ấy thôi. Về phần những tin bịa đặt trên Weibo, bảo ekip của anh ấy viết một chương trình tự động report không phải là xong việc ạ. Trung tâm làm vẻ mặt em đùa anh Hà Bưởi, em thường cứ viết là viết được chương trình Á. Lại còn tự động report như thế thì khác gì bẻ khóa tường lửa của Weibo để chạy chương trình can thiệp dữ liệu đâu. Thịnh Kiều sững sốt một chút, em cứ tưởng đơn giản lắm cơ. Nếu ai đó thực sự có thể viết một chương trình báo cáo tự động thì anh ta có thể trực tiếp hack vào Weibo và phá hủy server Sina. Trình độ này chắc phải là hacker đứng đầu cả nước đấy. Nói dứt câu, cậu chàng phát hiện Thịnh Kiều ngồi đối diện đột nhiên run lên. Trung thâm kỳ quái nói, em run gì đấy? Thịnh Kiều đứng phát dậy, bữa sáng cũng không thèm ăn nữa, em đi gọi điện thoại, anh cứ ăn từ từ, nhớ phải mang hai cái bánh bao sang phim trường cho phó tử thanh nhé. Cô chạy thẳng tắp về phòng khách sạn, Thịnh Kiều mở máy tính ra, gửi tin cho vượng tử, vượng vượng, em đang làm gì đấy? Vượng tử lúc nào reply cũng rất nhanh, đi học ạ, làm sao vậy hội trường? Có nhiệm vụ gì ạ? Tiểu Kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Hội trưởng hỏi em chuyện này, em phải thành thật trả lời. Vượng Tử, ok ạ, tuyệt đối thành thật. Tiểu Kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Em có thể hack vào máy tính di động của người khác để xóa dữ liệu từ xa không? Vượng Tử, hội trưởng chị muốn làm gì ạ? Tiểu Kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Trả lời chị đi. Vượng Tử có thể ạ, nhưng mà chuyện này trái pháp luật ấy, em không làm chuyện trái pháp luật đâu. Tiểu kiều, kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ, chiều nay em có thiết không? Chúng mình gặp mặt đi. Vượng Từ, hội trưởng, rốt cuộc có chuyện gì thế ạ? Chị như vậy em dối lắm. Tiểu kiều, kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ, chuyện gấp lắm có liên quan đến Kiều Kiều. Vượng Từ Kiều của em bị làm sao ạ? Tiểu kiều, kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ, gặp mặt rồi nói chuyện. Thịnh Kiều hỏi địa chỉ của cậu bé, cũng may trường đại học của Vượng Từ ở thành phố ngay sát cô. Cô gọi điện thoại cho đạo diễn giả ốm xin nghỉ. Đeo kính dâm đội mũ kỹ càng, võ trang hạng nặng đi ra ngoài gọi xe Ba tiếng sau thịnh kiều tới một tiệm nét mà hai người hẹn gặp Vượng từ là khách quen ở đây, cô báo tên của, của cậu bé xong Chủ tiệm nét lập tức đưa thịnh kiều tới phòng nét vượng từ thường ngồi Vượng từ còn chưa tan học thịnh kiều ngồi trên sofa trong phòng chơi game Bị khói trong phòng hôn cho mệt nghỉ Nửa giờ sau cửa phòng bị đẩy ra, một cậu bé có khuôn mặt trẻ Con đội mũ lưỡi chai bước vào Thấy người đội mũ đeo kính dâm trong phòng, cậu bé đứng ở cửa sững sốt một lát lại ngẩng đầu nhìn biển số phòng lần nữa tưởng mình đi nhầm phòng. Thịnh Kiều vội vẫy tay, vượng vượng đấy à em, cậu bé gật gật đầu Thịnh Kiều gỡ kính dâm và mũ ra. Vào đi, vượng tử nhìn chằm chằm vào mặt cô, hai giây sau cậu bé kéo sầm cửa lại, lại ngó mắt lên camera trên vách tường, vội vã bỏ mũ ra che lên camera. Làm xong tất cả những chuyện này cậu bé mới quay đầu lại nhìn Thịnh Kiều. Nhìn hồi lâu cậu bé bật cười, chị Tiểu Kiều chị cũng thật là... Thịnh Kiều cũng bật cười. Thật là kỳ quái, minh tinh và Phen lần đầu tiên gặp nhau trong tình cảnh này lại chẳng thấy xấu hổ chút nào. Vượng tử thông minh như thế, nhìn thấy Thịnh Kiều thì nháy mắt biết ngay chắc chắn phải xảy ra chuyện lớn gì rồi mới có thể khiến thần tượng không tiếc mình tự tới tìm cậu bé. Sau khi xin chụp ảnh chung cậu bé liền đi thẳng vào vấn đề, chị Tiểu Kiều chị gặp chuyện phiền toái gì ạ? Cần em giúp gì chị cứ nói đi ạ? Chẳng hiểu sao hốc mắt Thịnh Kiều hơi đau xót, đây đúng là fan mà yêu thương cô y như cô yêu thương Hoắc Hi. Cô sẽ không làm bất kỳ điều gì gây tổn thương đến Hoắc Hi. cô tin rằng fan của cô cũng vậy, đây là người mà cô có thể tin tưởng. Bởi vì trong mắt cậu bé cũng có thứ ánh sáng yêu thương giống như trong mắt cô. Thịnh Kiều móc bản photo của hợp đồng đã ký kết từ trong túi ra đưa cho vượng từ. Tháng sau chị sẽ thư kiện với công ty quản lý, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết nội dung bản hợp đồng này, em xem trước nhé. Vượng tử nghi hoặc mở tài liệu ra, đọc xong thì giận dữ nhảy dựng lên, đây là bắt nạt người ta quá đáng rồi. Chị ơi, em phải đi phóng hỏa thiêu rụi cái công ty chết tiệt kia. Thịnh kiều cười như nắc nẻ, mau ngồi xuống, nghe chị nói này. Vượng tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhịn cơn tức ngồi xuống, chị nói đi ạ chị ký bản hợp đồng này vì ngày xưa bố chị đi vay nặng lãi một khoản cách xu bố chị không trả được nên nhảy lầu tự tử bỏ lại mẹ chị và chị tinh diệu trả số tiền kia giúp chị bù lại chị phải ký bản hợp đồng này hốc mắt vượng từ hồng hồng khuôn mặt cậu bé buồn bã vì thương ai đồ mình chị tiểu kiều em xin lỗi chúng em cũng không biết chuyện này chúng em cậu bé dừng một chút nắm chặt nắm tay chị ơi có phải chị có nhược điểm gì bị tinh diệu nắm trong tay không ạ Họ dùng cái đó để uy hiếp chị không cho chị chấm dứt hợp đồng à. Đúng vậy, chị nhờ em giúp chị hách vào di động và máy tính của công ty để cắt bỏ nhược điểm đó à. Thịnh Kiều vững vàng, đúng vậy. Vượng từ xếp nắm tay, hàm răng cũng miến lại, chị yên tâm, chuyện này giao cho em. Thịnh Kiều nhìn cậu bé hồi lâu, cuối người nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé. Cảm ơn em nhé, tiểu vượng. Chị tiểu kiều, chị tin tưởng em như vậy, nói hết chuyện này với em, còn tự mình tới tìm em, em sẽ không phụ lòng chị đâu à. Tức giận xong rồi, vượng tử nhanh chóng khôi phục sự chuyên nghiệp. Cậu bé hỏi rõ ràng số điện thoại, các tài khoản xã hội và địa chỉ email của Cao Mỹ Linh. Theo như phân tích của Thịnh Kiều với tính cách của Cao Mỹ Linh, một kẻ kiêu ngạo như chị ta sẽ không xe ảnh gốc cho người thứ hai, chỉ cần thu phục được chị ta thì sẽ không cần lo hậu họa nữa. Thịnh Kiều chỉ xin nghỉ một hôm, còn phải về đoàn phim ngay. Trước khi đi vượng tử vỗ ngực bảo đảm, trước khi chính thức khởi tố cậu bé nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ đeo kính dâm đội mũ kỹ càng đi tới cửa thịnh kiều lại xoay người lại dừng một chút mới hỏi cậu bé tiểu vượng chị có thể hỏi tại sao em lại thích chị được không cô mỉm cười rốt cuộc dường như chị cũng chẳng có ưu điểm gì ai nói vậy vượng từ lòng đầy căm phẫn sao lại thế chứ những người khác toàn là đám người tục tằn nước chảy bèo trôi hết cậu bé mím môi đột nhiên lộ ra vẻ thẹn thùng của một cậu trai nhỏ chị tiểu kiều chắc là chị không nhớ được em đâu Năm ngoái chị em mình đã gặp nhau ở Starbucks trên một con đường đang xây giờ à? Thịnh Kiều quả nhiên ngây mặt ra. Lúc ấy em vừa mới đi đá bóng về, khát gần chết, nên em vào tiệm mua Frappuccino, ai dè không mang theo tiền và di động. Em đang định thôi không mua nữa, chẳng ngờ lúc ấy chị xếp hàng ngay sau em, nói thanh toán giúp em với nhân viên cửa hàng. Cậu bé cười thật tươi, trong đôi mắt đều là ánh sáng chân thành tha thiết. Tuy rằng chị đeo khẩu trang, nhưng khoảng thời gian đó em đang xem một phim chị đóng, nhìn một cái là nhận ra chị ngay. Chị còn mỉm cười với em, lúc ấy em đã nghĩ một chị gái dịu dàng lương thiện như vậy nhất định không phải loại người mà mọi người hay đồn đãi. Tịnh Kiều nhìn cậu đăm đăm sau một lúc lâu cô đưa tay nhẹ nhàng lau mắt. Lần sau chị lại mời em uống Frappuccino nhé, chị đi đây. Bye bye chị, chị đi đường cẩn thận nhé. Mãi đến khi ngồi lên xe về đoàn phim, Thịnh Kiều mới lấy di động để ở chế độ im lặng ra. Trong điện thoại toàn là cuộc gọi nhỡ của trung tâm, còn có mấy tin phó tử thanh nhắn tới hỏi cô đi bệnh viện à, đã khỏe hơn chưa? Thịnh Kiều trả lời từng người, sau đó nhắm mắt dựa vào ghế. Không biết tại sao trong lòng cô thấy hơi khổ sở. Cô chẳng biết mình thấy khổ sở vì điều gì, trước giờ cô luôn là một người rất kiên cường. Một người ra nước ngoài du học, gặp phải chủ nhà lừa gạt quá nửa đêm còn phải kéo hành lý dọn ra ký túc xá cô cũng chưa từng khóc. Nhưng giờ phút này, hốc mắt chua sót chẳng sao ngăn nổi. Cô nhắm chặt mắt lại, nước mắt vẫn dịn từ khóe mắt chảy xuống. Cô đang đau khổ vì ai? Vì Thịnh Kiều, hay vì chính mình đây? Cô rất muốn khóc thật lớn một trận, gần tới trạng vạng Thịnh Kiều mới chạy về phim trường. Cô còn có cảnh diễn đêm, cả đoàn phim còn đang chờ cô, không có thời gian cho cô khóc. Phó Từ thanh bị ơ cao marketing hành hạ một ngày cũng chẳng có tinh thần, đoàn làm phim luôn rộn tiếng nói cười nay lại trầm buồn chán ngán quay xong cảnh cuối hôm nay thì từng người kết thúc công việc trở về phòng nghỉ ngơi. Thịnh Kiều vừa mới tắm rửa xong, liền có người tới gõ cửa. Cô mở cửa thì thấy trung thâm sách theo túi lớn túi nhỏ đứng ngoài cửa cười tươi như hoa. Bữa ăn khuya đến rồi nè, đồ ăn phong phú đủ loại nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy giống đồ bổ cho thai phụ Thịnh Kiều thậm chí còn thấy nhân sâm trong canh gà. Trung thâm lo lắng sốt ruột nói, Kiều Kiều chuyện đau ốm anh chẳng giúp em được gì, chỉ có thể cho em ăn nhân sâm nhà anh chồng. Nào em ăn nhiều chút đi, thiếu thì anh vẫn còn. Đến giờ Thịnh Kiều mới biết hóa ra nhà Trung thâm có chồng nhân sâm. Cô uống một bụng canh gà, anh cũng gọi phó tử Thanh sang uống cho bổ đi. Trung thâm lập tức cảm thấy không vui, dưới cái lườm uy hiếp của Thịnh Kiều, cậu chàng mới miễn cưỡng gọi điện thoại cho phó tử Thanh. Một lúc sau ba cô cậu đã trâu đầu lại. Ăn uống no đủ, xìa răng một lúc ba người ngồi ngả ngớn ở cuối giường. Trung thâm nói, chúng mình tâm sự về ước mơ của bản thân đi. Qua một lát, Phó Tử Thanh mở miệng trước ước mơ của tao là một ngày nào đó có thể lên màn ảnh rộng. Tính ra, Phó Tử Thanh đã tốt nghiệp khoảng 4-5 năm khỏi học viện diễn xuất Trung Hoa. Cậu đã diễn qua bao nhiêu vai quần chúng và vai phụ. Mãi tới hôm nay, cuối cùng mới nhận được vai chính trong một bộ phim, lại là nam chính trong phim đam Mỹ. Phim thì chưa quay xong mình thì chưa kịp hot, Antifan đã tới trước rồi. Cả hôm nay họ đều làm cho cậu lao đao khốn đốn. Bây giờ nói ước mơ có lẽ còn quá sớm, trong số ba người thì trung tâm phổi bỏ nhất. Ước mơ của tao đơn giản hơn nhiều, ăn được uống được chơi được sống sao cho vui vẻ là tốt rồi. Từ bé nhà cậu chàng đã rất giàu, vẻ ngoài lại sinh trai cuộc đời thuận buồm xuôi gió. Lúc cậu chàng vào showbiz cũng không vất vả gì, là do có công ty tìm ra cậu chàng đề nghị ký hợp đồng. Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Cậu chàng thao thao bất tuyệt về bản thân hồi lâu cuối cùng quay đầu hỏi Thịnh Kiều. Kiều kiều em thì sao? Thịnh Kiều cúi đầu nhìn lon đồ uống có ga đang nổi bọt của mình. Hồi lâu cô lắc lắc đầu em không có ước mơ. Cô chỉ có rắc rối thôi. Một đống rắc rối lớn đang chờ cô đi giải quyết đây. Các bạn đang nghe chuyện tại cỗ đọc .com. Chương mười kiện chết cái thứ không biết xấu hổ kia đi. Phải để pháp luật xử phạt nó. Nửa tháng sau, xuất diễn của Thịnh Kiều kết thúc việc quay phim cũng đã gần đến hồi kết. Cả đoàn phim đều không nỡ xa Thịnh Kiều tổ chức cho cô một bữa tiệc đóng máy thật hoành tráng. Ăn được một nửa, điện thoại vang lên, Cao Mỹ Linh gọi tới cho cô. Chuẩn bị đi thôi, xe đã chờ ở cửa rồi. Cao Mỹ Linh đã trở lại, những ngày tháng nhàn nhã ở đoàn phim của cô đã đến lúc kết thúc. Thịnh Kiều nâng chén uống cạn thấy chết không sờn đi ra ngoài. Phương Bạch lái xe thương vụ, Cao Mỹ Linh ngồi ở ghế sau chị ta ngẩng đầu ngó thấy cô vẫn tỏ vẻ sốt ruột lầy lội gì nữa mau lên đây thịnh kiều đang kéo cửa xe thì một đống người chạy ầm ầm từ trong khách sạn đằng sau ra tất cả đều là nhân viên công tác trong đoàn phim họ nhét cho cô nào những túi lớn túi nhỏ là quà tiêu kiều sao em đi vội thế mọi người còn chưa kịp tặng quà cho em thịnh kiều vừa nhận quà vừa cười em còn vội về đuổi công việc mới ạ Không sao đâu không sao đâu, lần sau mình lại tụ tập nha, đều có WeChat rồi, lúc nào liên lạc cũng được hết à. Mọi người lưu luyến không rời vẫy tay chào tạm biệt. Thịnh Kiều ngồi trên xe, vẫy tay với mọi người qua cửa sổ xe tựa như vừa mới đi fan meeting vậy. Cao Mỹ Linh ngồi ở bên cạnh dáng vẻ khiếp đảm như vừa nhìn thấy ma. Cái con bé Thịnh Kiều đi đến đâu chó gâu đến đấy sao lần này lại được hoan nghênh như vậy. Phương Bạch còn chưa biết ân oán giữa Thịnh Kiều và Cao Mỹ Linh. Thấy vẻ mặt giật mình của chị ta cậu vui tươi hớn hở giải thích chị cao chị không biết đấy thôi, chị Kiều Kiều được cả đoàn phim quý lắm đấy. Cao Mỹ Linh vẻ mặt phức tạp nhìn Thịnh Kiều ngồi bên cạnh vui vẻ bóc quà. Không biết vì sao trong lòng chị ta nảy lên cảm giác không lành. Khi xe bon bon trên đường, chị ta lạnh giọng cắt ngang Thịnh Kiều đang bóc quà. 9 giờ sáng mai phải chụp ảnh lót cho tạp chí, buổi chiều có một buổi phỏng vấn với phóng viên. Chị ta lại móc trong túi ra hai kịch bản. Ở đây có hai bộ phim, thời gian trùng nhau nên cô chỉ có thể chọn một cái thôi. Đừng có nói là chị không cho cô cơ hội chọn lựa đấy nhé, đây cô thích cái nào thì chọn đi. Thịnh kiều lật hai cách đây là hai bộ cổ trang. Cô cũng không nhìn kỹ quay đầu cười tùm tìm hỏi Cao Mỹ Linh, chị Cao, dạo này tâm trạng chị sao rồi. Cao Mỹ Linh trợn mắt liếc cô một cái cô mà tự quản được việc của chính mình không gây rắc rối cho chị thì tâm trạng chị tốt liền. Thịnh Kiều vô cùng ngoan ngoãn cười một cái với chị ta, trong lòng nhủ thầm từ ngày mai trở đi, chị đừng hỏng có tâm trạng tử tế nhé. Mới chiều nay, Vượng Tử đã nhắn tin WeChat cho cô thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Thịnh Kiều hỏi vài câu, Vượng Tử nói là cậu bé gửi đi một đống link quảng cáo và meo vào hòm thư của chị ta. Lúc cao Mỹ Linh click vào đường link thì cậu cấy Chosen Horse vào máy tính và di động của chị ta. Sau đó cậu có thể tùy ý thao tác không chỉ cắt bỏ toàn bộ tài liệu có liên quan đến Thịnh Kiều mà cậu còn phục chế được không ít lịch sử trò chuyện của Cao Mỹ Linh với người trong giới. Thịnh Kiều không hiểu biết lắm với thủ đoạn của hacker nhưng lại rất có hứng thú với lịch sử trò chuyện mà vượng tử xe cho cô. Bên trong đó ghi lại những thủ đoạn khác nhau mà Cao Mỹ Linh sử dụng để buộc chặt các sao lưu lượng và bịa đặt bôi đen nghệ sĩ của đối thủ thông qua việc mua thủy quân mua ơ cao marketing. Thịnh Kiều phát hiện ra mấy phút bôi đen nghệ sĩ ABC chiết hồi chưa cô hóng được hóa ra lại là do Cao Mỹ Linh mua ơ cao marketing nhúng tay vào. Cao Mỹ Linh không chỉ đàn áp nghệ sĩ dưới trướng là cô mà chị ta còn có nhiều thủ đoạn dìm hàng dẫm chết người trong giới ghê tởm hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Vượng Từ còn lo lắng trong tay Cao Mỹ Linh vẫn còn ảnh gốc được in ra nhưng loại người cảnh giác như Cao Mỹ Linh hẳn là sẽ không đi in những bức ảnh dễ bị dò gì. Rốt cuộc chị ta ký hợp đồng với Thịnh Kiều là để biến cô thành cây dụng tiền chứ không phải để hủy hoại cô. Huống chi trước kia Thịnh Kiều vừa ngu vừa yếu, cao Mỹ Linh căn bản chẳng thèm để cô vào mắt làm gì có chuyện sẽ chuẩn bị tay trong tay ngoài vì cô. Mà kể cả có có ảnh in thật thì cũng chỉ có thể trách số mình xui. Tiết lộ thì tiết lộ đi, người tính chẳng bằng trời tính, đã đi đến bước đường này, cô đã chẳng còn gì phải sợ nữa. Sau khi bàn giao xong lịch làm việc tiếp theo, lúc cô về đến nhà đã là sầm tối. Lâu rồi chưa về nhà căn nhà phủ một lớp bụi mỏng. Thịnh Kiều dọn dẹp trong ngoài một lần cuối cùng tắm rửa một cái rồi hân hoan hớn hở nằm lên giường. Trước khi ngủ cô lướt lướt Weibo, phát hiện official Weibo của phong ngữ đã áp tin cô đóng máy. Các diễn viên của đoàn phim nối gót trung thâm sôi nổi xe bài toàn là Ngày đầu tiên Tiểu Kiều đi, nhớ cô ấy. Thịnh Kiều dùng nick chính reply trung thâm, nhớ em là phải thu tiền đấy. Lúc này chắc là trung thâm cũng đang chơi di động, reply siêu mau, thu tiền thì em sẽ trở về bên anh hả? Còn áp kèm một cái emo ấm ức rơi lệ Thịnh Kiều nói thế phải xem anh cho em bao nhiêu tiền nữa. Lần này trung thâm lại không reply, Thịnh Kiều lên cao official fan club của mình áp bài chúc ngủ ngon. Cô đang định đi ngủ thì có tiếng nhắc nhở của WeChat, mở ra thì thấy trung thâm truyền khoản cho cô 9999. Thịnh Kiều cười như nắc nẻ. Không bấm vào nhận chuyển khoản mà rép lại cậu chàng, đừng quậy nữa, ngủ đi. Trung thâm reply cô, mau lên Weibo tương tác với anh. Thịnh Kiều không hiểu mô tê gì, click back vào nick chính mới thấy Trung thâm đã đăng screen cap ảnh biêu chuyển khoản lên Weibo, Tác cô hỏi, đủ chưa? Cô còn chưa đội mũ bảo hiểm cho màn cua gắt này, WeChat lại vang lên. Cô cầm lên lại thấy phó tử thanh chuyển khoản cho cô 10.000, nhiều hơn Trung thâm đúng một tệ. sau đó Weibo của Thịnh Kiều lại bị tác phó từ thanh cũng áp ảnh chụp lên hỏi cô đủ chưa tương tác này của ba người nhanh chóng trồi lên hot sớt các cư dân mạng không hẹn mà cùng người được mùi hai bạn trung tâm và phó từ thanh đang tranh tình thương đây nhưng mà đối tượng là thịnh kiều đó hai ông có tranh nhầm đối tượng không vậy nhớ lại những cảnh bi hai đờ xin hàng ngày của đoàn phim các cư dân mạng không khỏi nghi hoặc cái cô thịnh kiều người gặp người ghét chó gặp chó sùa mà lại được yêu mến như vậy từ bao giờ nhỉ Anti fan tận dụng mọi cơ hội để cà khịa. một bộ phim đam mỹ cuối cùng lại thành phim nữ chính cũng thú dị nhỉ. Đù, bây giờ em lo cốt truyện bị đổi lung tung thành tình tay ba quá. Trong phim ngoài đời đều phải thêm phần diễn cho bản thân, giải thưởng ngôi sao tưởng bở nhất chắc phải trao cho Thịnh Kiều. Nghe nói năm nay Thịnh Kiều định đi theo hình tượng cô nàng độc lập không sợ bôi đen đấy cả nhà nhớ rửa mắt cho sạch đừng để cái hình tượng phách lòi này lừa thành fan đấy nhé. Mỹ có chết cũng không làm fan con mẹ này đâu, chuyện này đúng là xấu hổ cả đời ý. Đoàn phim muốn gây chú ý nên bục ba người này lại dày thuyền thôi, đừng có vội vàng dâng phim cho người các bác nhá. Chờ phim phát sóng rồi, em muốn cắt một version không có Kiều. Trên mạng đều lên án công khai, thịnh Kiều lại đã tắt đèn đi ngủ từ lâu. Cô muốn giữ tinh thần thật tốt bởi vì ngày hôm sau chính là ngày cô chính thức nhắc tới việc chấm dứt hợp đồng. Sáng sớm hôm sau, ăn xong bữa sáng, Thịnh Kiều ngồi trước bàn máy tính, mở Weibo ra, đưa ra tuyên bố chính thức đệ đơn kiện chấm dứt hợp đồng đối với công ty truyền thông giải trí Tinh Diệu. Khởi kiện Tinh Diệu đã buộc nguyên đơn ký hợp đồng nô lệ bằng thủ đoạn bất bình thường, yêu cầu Tinh Diệu lập tức chấm dứt hành vi xâm phạm, giải trừ hợp đồng, nếu không sẽ bị truy đuổi đến cùng bằng phương thức pháp lý. Weibo post lên hai tấm ảnh, một tấm là bản cáo trạng chính thức đã đánh dấu, một tấm là hợp đồng đã ký kết của Thịnh Kiều. Một hòn đá khuấy lên ngàn lớp sóng, ôi bua lập tức nổ tung. Sống bao nhiêu năm, trước giờ chưa từng thấy minh tinh nào lại sống bằng cách trả lương theo tháng. Một tháng 2 vạn, hợp đồng 20 năm. Thế này thì thảm cmn quá rồi. Status web bùa up lên chưa đến 5 phút đồng hồ, di động của Thịnh Kiều đã gieo ầm ĩ. Tin nhắn qua di động của Cao Mỹ Linh gửi tới liên tiếp Thịnh Kiều uống một ngụ sữa bò nóng, vô cùng bình tĩnh nhận điện thoại. Cô còn chưa nói gì, sự khiếp sợ và phẫn nộ của đầu bên kia đã tựa như xuyên qua ống nghe muốn xé rách màng nhĩ cô. Thịnh Kiều, rốt của cô có ý gì? Thịnh Kiều chẳng sốt ruột cũng không hoảng hốt bấm vào nút ghi âm cuộc trò chuyện đoạn cười tươi roi rói mở miệng ý trên mặt chữ em muốn chấm dứt hợp đồng. Trước đây em đã nói rõ rành rành với chị rồi. Chị không đồng ý thì em đành tìm kiếm sự bảo vệ của pháp luật thôi. Phổi của Cao Mỹ Linh sắp thức tới nổ tung. Cô không muốn làm người nữa phải không? Muốn chết chung đúng không? Sao lại là chết chung nhỉ? Chị xem chị nói này. Cô cười rộ lên. Thứ nhất em không phạm sai lầm. Thứ hai em không phạm pháp. Muốn chết thì cũng là bên chị chết. Pháp luật đứng về phía em. Em chẳng sao đâu. Cao Mỹ Linh đúng thật chẳng ngờ cô lại bất chấp mọi giá như vậy. Chị ta tức quá lại hóa bình tĩnh. Được thịnh kiều cô tàn nhẫn lắm. Giờ cánh của cô cứng cáp quá nhỉ? Vừa chuyển chủ đề, đến giọng nói của chị ta cũng ác độc lên, nhưng nếu cô muốn bay cũng nên nghĩ xem cái giá phải trả là gì. Bẻ cánh cô là chuyện nhỏ, đừng để cuối cùng mất cả mạng nhé. Chị Cao uy hiếp đến an toàn nhân thân của Nguyên Cáo là phạm pháp đấy. Em chỉ muốn chấm dứt hợp đồng mà thôi, năm năm này các người chắc đã kiếm đủ tiền từ em rồi. Thua tay lại đi, sau này còn cùng một giới, chia tay hòa bình không được à chị? Cô nằm mơ à? Cao Mỹ Linh bị giọng điệu như thể trả sao cả của cô làm cho tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. "Thịnh Kiều tôi nói cho cô biết, cô đừng nghĩ cô có thể tiếp tục lăn lộn trong cái giới này nữa. Nếu cô làm to chuyện vụ này, tôi sẽ khiến cả đời này của cô không dám ngẩng đầu làm người được nữa." Thịnh Kiều rốt cuộc thu lại ý cười, lãnh đạm nói: "Em không làm gì sai cả. Em chẳng có cách nào lựa chọn xuất thân của em, cũng chẳng có cách nào lựa chọn cha mẹ của em, nhưng em có thể lựa chọn tự do, vẫn có cái gọi là mặt mũi trong miệng chị đấy." Cô dừng một chút, tài liệu sẽ nhanh chóng được gửi đến công ty, xin các người mau chóng đưa ra kết quả. Hoặc là trực tiếp chấm dứt hợp đồng, không thì chúng ta phải đi theo con đường pháp lý thôi. Trực tiếp chấm dứt hợp đồng đương nhiên là tốt nhất, nhưng Kiều Vũ cũng đã nói với cô công ty không có khả năng trực tiếp đồng ý chấm dứt hợp đồng. Một khi họ đồng ý thì chẳng khác nào thừa nhận họ đã dùng thủ đoạn bất bình thường để áp bức cô ký kết hợp đồng nô lệ. Đây chính là đả kích chí mạng với hình tượng của một công ty. Họ nhất định sẽ lựa chọn việc tiếp thua tố tụng cuối cùng giải quyết bằng pháp luật. Quá trình này nhanh nhất cũng phải 6 tháng, đến lúc đó nhiệt độ đã hạ rồi. Lúc đó mà kể kết quả cuối cùng thế nào, vẫn đỡ hơn giải quyết ngay lúc đầu sóng ngọn gió thế này. huống chi thịnh kiều chơi họ một vố như thế, sao bọn họ có thể để cô được đắc ý? Thời gian nửa năm là đủ để kéo chết cô rồi. Cao Mỹ Linh vứt lại một câu cô cứ chờ đấy cho tôi rồi cúp điện thoại. Thịnh Kiều uống một hơi cạn sạch sữa nóng trong cốc than một tiếng thật dài tựa như giải thoát. Di động rung lên liên tục, trong giới cô cũng không có mấy bạn bè, lúc này những người liên hệ cô cũng chẳng bao nhiêu. Trung thâm và phó tử thanh đều đang điên cuồng gọi điện thoại cho cô. Cô kéo thẳng hai cậu vào group chat WeChat sau đó bật hình thức chat voi. Mới bật lên cô đã nghe thấy tiếng gào rú như khóc nhà có tăng của trung tâm, hôm nay tao phải giết tinh diệu nhá, lại dám áp bức kiều kiều của tao như thế, có còn là người nữa không? Hức, kiều kiều ơi, kiều kiều số khổ của anh ơi, đừng gào nữa, xuất diễn của hai người còn chưa đóng máy, cả hai đều còn đang ở đoàn phim. Phó Từ thanh giật lấy di động của cậu chàng, tuy rằng cậu ta cũng tức giận, nhưng dù gì vẫn tương đối vững vàng, hỏi thịnh kiều em có cần bọn anh giúp gì không? Thịnh Kiều suy nghĩ một lúc giúp em xe bài là được rồi à? Trung thâm ở bên cạnh gào lên, xe lâu rồi nhá. Đến cả gì quét xác trong đoàn phim tụi mình cũng xe rồi. Anh nói em nghe nè Kiều Kiều, em đừng sợ. Toàn bộ đoàn phim chúng mình đều là hậu phương vững chắc của em. Kiện nó đi, mời luật sư tốt nhất kiện chết cái thứ không biết xấu hổ kia đi. Phải để pháp luật xử phạt nó. Tiền không đủ em cứ nói với anh, anh sẽ bán hết nhân xâm đi chi viện cho em. Thịnh kiều cười như nắc nẻ. Được rồi được rồi, yên tâm đi, nếu đã bắt đầu thì không thắng em sẽ không dừng. Giọng nói ở đầu bên kia nhỏ đi, hình như hai cậu đã chuyển qua chỗ yên tĩnh hơn. Phó Từ thanh trần chờ chốc lát mới hỏi tiểu kiều em có nhược điểm nào trong tay họ không? Trên bùa của em nói là dùng thủ đoạn không bình thường, nghĩa là sao thế? Thịnh kiều cười cười, đều giải quyết rồi ạ, hai anh đừng lo lắng. Phó Từ thanh nói, vậy là tốt rồi, cần anh giúp gì em cứ việc nói, cho dù xảy ra chuyện gì, anh đều đứng về phía em. Trung thâm ở bên cạnh gào thét cực kỳ tê tâm liệt phế, phải là bọn anh chứ? Có cần bọn anh giúp gì em cứ việc nói, bọn anh đều đứng về phía em. Lòng thịnh kiều ấm áp hẳn lên, tắt voi chat đi cô lại vào group chat của đoàn làm phim Trần An mọi người nhẹ nhàng mấy câu còn tin nhắn điện thoại của những người khác thì cô đều không đáp lại cô đang mở máy tính vào group chat 9 người trong tổ tiếp ứng fan club để bắt đầu chiến đấu thì di động lại rung lên. Trên màn hình hiện cuộc gọi từ cục cưng của em. Tay Thịnh Kiều run lên. Chương 11A còn Hoắc Hy ủng hộ chấm dứt hợp đồng, cố lên. Hoắc Hy đang ở sân vận động bàn bạc việc điều chỉnh lần cuối với nhân viên phụ trách sân khấu. Cái status Weibo của Thịnh Kiều vẫn là do người đại diện anh vào đưa di động của mình cho anh xem. Nội dung của bản hợp đồng này thật ra anh đã biết từ lâu. Anh bảo là quản lý cấp cao lão thành cách mạng của tinh diệu, những việc của cấp dưới như Cao Mỹ Linh đương nhiên không thể gạt được anh ta. Chỉ là lúc ấy hai người đều thường thịnh kiều ngốc quá không biết nhìn xa trông rộng nên mới có thể bị Cao Mỹ Linh bắt nạt ép ký bản hợp đồng không bình đẳng này. Hiện giờ xem cái status Weibo này, anh mới biết là do sử dụng thủ đoạn không bình thường để áp bức. Thủ đoạn không bình thường gì? Áp bức bằng cái gì? Anh bảo cảm thán, trước kia còn chê cô ta ngốc, chẳng ngờ cô ta lại quyết đoán như thế, rằng có thẳng tay luôn. Đã bị bức ký hợp đồng thì trăm phần trăm bị Cao Mỹ Linh bắt thóp rồi, còn dám chơi cứng. Cô gái này, chật chật, không ngờ đấy nhé. Hoắc Hy nhìn chằm chằm cái status webua kia hồi lâu, móc động ra. Anh bảo tức khắc cảnh giác, chú làm gì đấy, anh nói, em gửi tin WeChat hỏi một chút. Anh nhắn tin WeChat, đợi hồi lâu thịnh kiều vẫn chưa rep. Nhân viên công tác đứng bên cạnh gọi anh, anh xem đèn LED ở chỗ này dùng màu trắng được không? Anh mở danh bạ ra rồi đi ra ngoài. Buổi chiều nói tiếp, anh quay số gọi sang, điện thoại kêu tốt tốt mấy tiếng mới có người tiếp. Giọng nói của cô dường như không sao cả chưa xảy ra chuyện gì, vẫn hệt như mỗi lần nhìn thấy anh tràn ngập sự dịu dàng vui mừng. Hoác hi, anh im lặng một chút lạnh giọng hỏi có khỏe không? Cô cười tâu tuyết khá khỏe ạ, anh đang làm gì thế ạ? Ở sân vận động. Còn mấy ngày nữa là đến concert rồi, em mong ghê đó. Từ từ, đây có phải trọng điểm đâu. hoắc khi quay lại chuyện chính cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cao Mỹ Linh Hẳn sẽ không nhẹ tay dễ tính với cô đâu. Em chuẩn bị từng giờ từng phút ấy chứ, anh yên tâm ạ. Giọng nói của cô nghe tràn ngập ý chí chiến đấu sụp sôi, chẳng hề bối rối chút nào như trong tưởng tượng của anh. hoắc khi rũ rũ mắt, vậy là tốt rồi, đầu bên kia cũng không nói nữa, anh chuẩn bị cúp điện thoại. Tịnh Kiều đột nhiên nói, Hoác Hy, nếu anh đợi một lát cô lại không nói tiếp, anh hỏi, nếu cái gì, qua hồi lâu, anh mới nghe thấy cô thì thầm bảo, nếu có thứ tồi tệ gì liên quan đến em bị truyền ra ngoài, anh có ghét em không ạ? Thứ tồi tệ gì, ống nghe có tiếng hít thở nhẹ nhàng, một lát sau, cô cười cười, không có gì, anh đi làm việc đi ạ, cảm ơn anh đã quan tâm em, em vui lắm ạ. Giọng nói kia rốt cuộc không còn tràn ngập sức sống, tựa như một quả bóng bay bị xì hơi, chỗ nào cũng dẹo dã. Anh ngắm nghĩa màn hình đang tối đi, nhíu nhíu mày. cúp điện thoại xong, thịnh kiều vỗ vỗ mặt từ cổ vũ bản thân, bắt đầu trần an chín fan trong group chat của fan club. Họ đều là fan yêu quý cô thật lòng, vừa thấy thần tượng của mình phải chịu ấm ức lớn như thế bao nhiêu năm, đều sôi nổi phẫn nộ tỏ vẻ muốn đi phá trụ sở của tinh diệu. Vượng từ tuy rằng đã biết chuyện này từ lâu, nhưng khi Thịnh Kiều chính thức đưa ra thông báo chấm dứt hợp đồng thì cậu bé cũng không im lặng đi đầu trong group chat nói đời này không đội trời chung với Thanh Diệu và Cao Mỹ Linh. Thịnh Kiều vừa buồn cười vừa cảm động. Trần An từng bạn một lại phân chia kế hoạch công việc sắp tới, khống chế bình luận là quan trọng nhất. Bình luận dưới các ơ cao marketing và tin tức báo đài đều phải khống chế tốt. Thấy ai đang bôi đen trên quảng trường thì phải report. Có chuyện này, chúng ta đúng là thảm thật, chẳng ai thảm hại hơn chúng ta, nhưng chúng ta không được kể khổ chỉ cần một phương án giải quyết hợp lý thôi. Cô lại ném ra một danh sách hot topic thăng đề nghị tinh diệu lập tức giải trừ hợp đồng và dừng các hành vi xâm hại thăng, thăng nữ minh tinh thịnh kiều thảm nhất lịch sử không gì sánh nổi thăng, thăng mỗi tháng tôi cho ông hai vạn ông trả thịnh kiều cho tôi thăng, thăng hợp đồng nô lệ của tinh diệu khiến cả showbiz khiếp sợ thăng. Các em spam topic lên đứng đầu các bảng xếp hạng đơn tinh diệu chắc chắn sẽ cho bộ phận PA triệt đề tài triệt một cái thì mình chuyển sang spam cái khác. Dù sao chúng nhiều tiền áp bức kiều kiều bao nhiêu năm, chúng ta phải bắt chúng nhả hết tiền ra. Nếu nói về việc điều chỉnh dư luận combat xào đề tài thì kẻ lan lộn nhiều năm như vậy trong fan đầm như thịnh kiều tuyệt đối là số 1. Group fan club sôi nổi đồng ý có hacker vượng tử ở đây cho dù không có lượng fan khủng nhưng việc spam đề tài cho hot cũng dễ như trở bàn tay. Hướng chi chuyện này đã nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng, đề tài vừa lên, người qua đường click vào cũng sẽ giúp nhanh chóng mở rộng. Thịnh Kiều chơi lớn đến khi thế ngất trời, cô thực cảm thấy mình làm hội trưởng fan club của mình còn rất xứng chức. Điện thoại vang lên, cô cầm lên thì thấy là Cao Mỹ Linh gọi tới. Lúc này chị ta gọi sang, đương nhiên Thịnh Kiều biết là vì sao, lúc tiếp điện thoại cũng cười tươi rói, alo chị Cao có chuyện gì thế? Cao Mỹ Linh quả thực tức điên, Thịnh Kiều, cô đã làm cái gì? Làm cái gì là sao chị nhỉ? Cô mở WeChat trên máy tính chậm gì gì phục chế một tấm ảnh screen Cap Inbox. Cao Mỹ Linh giận không chịu nổi cô đã xóa ảnh gốc à. Làm sao cô làm được? Chuyện này thì không phiền chị phải nhọc lòng. Cô gửi hai tấm ảnh lịch sử trò chuyện cho Cao Mỹ Linh. Chị Cao em mới gửi chị hai bức ảnh chị xem đi nhé. Tiếng thở trong điện thoại khựng lại, hồi lâu cũng chưa người trả lời. Thịnh Kiều hoài nghi Cao Mỹ Linh bị mình làm cho tức chết rồi. Đợi hồi lâu cô nghe thấy đầu bên kia cười một tiếng, thủ đoạn của cô cao tay đấy, là tôi đã xem nhẹ cô rồi. Chứ tưởng chỉ là con thỏ con, hóa ra tôi đã nuôi hồ ăn thịt người rồi. Không dám, không dám, hồ thì em không dám nhận em chỉ là con thỏ nhép thôi, chẳng qua con thỏ tức lên thì cũng biết cắn người đấy. Cao Mỹ Linh cười lạnh cô cho rằng cô xóa phai gốc thì tôi không in ảnh xuống để chữ lại sao. Thịnh Kiều chẳng để ý chút nào thế thì đã sao. Cùng lắm thì chị lích ảnh nút em lích lịch sử trò chuyện để xem ai bắt thóp được ai. Cao Mỹ Linh biết chị ta chẳng có cách nào đối phó được với Thịnh Kiều nữa. Cái con nghệ sĩ từ trước tới giờ đều tùy ý để chị ta điều khiển nhục mạ áp bức chẳng biết từ khi nào đã thoát khỏi sự khống chế của chị ta. Đã nói đến nước này, nhiều lời nữa cũng vô dụng chị ta giận giữ cúp điện thoại. Chị ta xoay người lại, quản lý cấp cao của công ty đang trợn mắt tức giận nhìn chị ta. Không phải cô nói là có cách à. Bây giờ to chuyện đến mức này, tôi xem cô giải quyết thế nào. Cao Mỹ Linh cắn chặt răng, chỉ là bàn hợp đồng chèn ép thôi mà cứ vào số điểm đen mấy năm nay của con đó thì dư luận chưa chắc đã bênh nó đâu, mình cứ mở họp trước đi. cúp điện thoại của Cao Mỹ Linh xong, tâm trạng của thịnh kiều quả thực muốn bay lên. Quá sung sướng, cô nhìn nhìn di động, những tin tức đang đưa đầy đều là chuyện cô khởi kiện chấm dứt hợp đồng, Newfit Weibo cũng đang thảo luận khí thế ngất trời. Phần lớn cư dân mạng vẫn rất đồng tình với cô cho rằng bản hợp đồng kia của tinh diệu quả là khinh người quá đáng, bây giờ thịnh kiều yêu cầu chấm dứt hợp đồng là không có gì sai. Nhưng cũng có người rất tò mò với cái gọi là thủ đoạn bất bình thường, sôi nổi suy đoán năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể thúc đẩy sự xuất hiện của bản hợp đồng bất bình đẳng này. Chẳng ngờ tinh diệu đã nhanh chóng đáp lại lời khởi tố này. A còng công ty truyền thông Tinh Diệu về tố tụng chấm dứt hợp đồng của nữ nghệ sĩ Thịnh Kiều dưới chương Tinh Diệu. Công ty chúng tôi chính thức đồng ý nhận khởi tố dùng hình thức pháp lý để bảo vệ danh tiếng đến cùng. Chúng tôi xin nghiêm trình thanh minh công ty chưa từng lấy thủ đoạn không bình thường để hiếp bức cô Thịnh Kiều ký hợp đồng. Hợp đồng được ký kết trên cơ sở thỏa thuận của hai bên. Đề nghị cô Thịnh Kiều lập tức dừng việc tung lời đồn không đúng sự thật bịa đặt các hành động phi thực tế. Nếu không chúng tôi sẽ viện đến tố tụng pháp lý. Hợp đồng vừa ra, rất nhiều người liền bắt đầu hô to ôi thôi lật kèo. Cô nói công ty dùng thủ đoạn không bình thường hiếp bức cô ký hợp đồng, vậy cô phải nói rõ ra thủ đoạn không bình thường gì hiếp bức thế nào chứ? Làm sao showbiz lớn như vậy, người nổi tiếng nhiều như thế, chỉ có mỗi mình cô bị lừa mắc mưu chứ? Bây giờ cô cứ quăng một bản hợp đồng ra rồi bảo tinh diệu áp bức cô, bố ai mà biết được có phải trước khi ký hợp đồng cô nợ tinh diệu 200 triệu không? Huống chi, những chuyện long trời lở đất mấy năm nay của cô đâu phải là giả. Ở đoàn phim ai cũng ăn cơm hộp thì cô lại ói ra, ở game show nghệ sĩ nhà người ta ai cũng chăm chỉ có mỗi cô lười biếng. Cô gõ phim tạo xịt căng đàn với hoắc hi cũng không phải một năm hai năm, hai lần vụ các chị em trong showbiz lật mặt với nhau cũng có cô tham gia mà. Chẳng lẽ tất cả những cái này đều là công ty ép cô làm? Ấn tượng của người qua đường với Thịnh Kiều đã kém cô lại không có fanpage anti-fan còn đông hơn fan, bị thủy quân tinh diệu thuê lèo lái như vậy, hướng gió của dư luận lập tức liền thay đổi. Đúng là cô thảm thật nhưng không biết chừng bên tinh diệu còn thảm hơn cô thì sao. Ê tiếp của tinh diệu vung tiền như điên quan điểm và cảm xúc của người qua đường nhanh chóng bị đám thủy quân xoay truyền. Những tiếng đồng tình thông cảm lúc trước nhanh chóng bị bao phủ bởi sự nghi ngờ. Mà Thịnh Kiều lại chẳng có bạn bè thân thiết gì trong giới, ngoại trừ hai cậu trung tâm và phó tử thanh với nhân viên công tác trong đoàn phim thì những nhân vật của công chúng lên tiếng hộ cô đã ít nay còn ít hơn. Dạo này, lên mạng combat cũng không thể tùy tiện bắt kèo, nhỡ mà kèo toang thì hình tượng cũng đi tông cả. Chẳng mấy phút sau, fan của Hoa Hi đang hớn ha hớn hở hóng drama không liên quan đến nhà mình đột nhiên phát hiện weibo của Hoa Hi online. Hoa Hi rất ít đăng lên weibo. Không giống các minh tinh khác có trợ lý chuyên để quản lý Weibo. Anh thi thoảng lên một lần, ấp một ít status tự viết hoặc quảng cáo của mình. Hôm nào vui tính có lẽ anh sẽ đăng một tấm selfie có thể khiến fan vui vẻ suốt nửa năm. Ngay giây phút này tin thịnh kiều chấm dứt hợp đồng đã rất rầm rộ. Làm đối thủ Club Hy Quang Hóng Bremer cũng cảm thấy hơn xoăn xoắn. Bác bảo cô ta thảm hà thì đúng là thê thảm thật. Nhưng nếu bác bảo em qua đó bênh vực người ta đi thì các cô mắng thịnh kiều dòng giã bao nhiêu năm quả thực là hận thấu xương tùy chưa thể nào đùng cách truyền từ ghét sang thương ngay được. Huống chi thùy quân tinh rượu mua và antifan còn đang tương bừng tẩy trắng, vì thế bắt đầu có fan admin và fan lão thành cách mạng nhắc nhở tém lại chút đồng tình rẻ rúng của các mẹ đi, mẹ nào làm thánh mẫu thì đừng làm fan của hoắc hi nữa. Lắp quang nghĩ xong cũng thấy, một chút thông cảm vất vả lắm mới dặn ra được giờ cũng bay luôn. Ngay giây phút này, thấy Hoắc Hi online, fan tức khắc có sự cảm không lành. Đừng mà cục cưng, ngàn vạn lần đừng làm chuyện mà bọn em đang nghĩ đấy. Anh dừng tay đi, anh trả lời em đi, anh chỉ online hóng biến đúng không? Một phút sau, Hoắc Hi share status Weibo chấm dứt hợp đồng của Thịnh Kiều. A còng Hoắc Hi ủng hộ chấm dứt hợp đồng, cố lên. Khắc quang khóc như mưa. Cục cưng nhà mình lương thiện quá, cao xanh ơi chạy đâu tìm được một người tốt tính như vầy, bị thịnh kiều hố cho bao nhiêu lần, lại vẫn ra tay tương trợ khi cô ta gặp nạn, đây là tiểu thiên sứ tới từ phương nào đây. Khóc thì khóc tức thì tức, không cam lòng thì không cam lòng, mình đi đua idol, không chiều idol thì chiều ai. Cho dù không muốn nhưng idol nhà mình đã lên tiếng rồi, sao có thể không ủng hộ chứ. Vì thế Club hi quang ra tay. Rốt cuộc là một người đàn ông độc chiếm nửa lưu lượng của cả showbiz, anh vừa ra tay là đẩy ngay cao trào lên đỉnh. Các anh lập trình viên bảo trì server Weibo quả thực muốn khóc. Các cư dân mạng lại càng khỏi phải nói, Bremer nổ phổi bà con ấy. Mấy năm gần đây thịnh kiều dính chặt lấy hoác hi Ship cắp la liếm phêm là chuyện nhà nào cũng tỏ. Ai mà không biết ekip của hoác hi căm cái thứ bệnh vẩy nến này thế nào. Huống chi ông còn cùng công ty quản lý với cô ta, ông ủng hộ Thịnh Kiều thì khác gì chống lại công ty quản lý của mình, nhìn sao cũng thấy không có đạo lý gì để giúp cô ta cả. Hơn nữa, hình như đây là lần đầu Hoắc Hi tương tác với Thịnh Kiều suốt mấy năm nay nhỉ. Rốt cuộc chuyện này là sao? Showbiz của các người loạn là quá rồi. Chương 12, cả cộng đồng mạng thương xót. Thịnh Kiều bưng di động, bình tĩnh nhìn chằm chằm avatar của Hoắc Hi. Avatar kia vẫn là cái anh dùng từ hồi mới debut, là ảnh chụp lần đầu tiên anh lên sân khấu. Claphy Quang đều nói anh là một người niệm tình xưa nghĩa cũ. Cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ giúp cô. Họ căn bản có thân thiết gì đâu cho dù mình thích anh đến hết thuốc chữa, với anh mà nói cô cũng chỉ là một cô à tồi tệ hay gây rắc rối và tạo xịt căng đan cho anh mà thôi. Rốt cuộc tại sao anh muốn làm như vậy, anh có biết làm vậy sẽ khiến chính anh gặp rất nhiều phiền toái không nhỉ? Cô chẳng có thì giờ cảm động nữa, chỉ thấy sốt ruột và tức giận. Cô gọi điện thoại cho Hoắc Hy. Có lẽ di động còn đang trong tay, anh nhanh chóng nhấc máy. Alo, Hoắc Hy, anh không cần nhúng tay đâu ạ. Chuyện của em tự em có thể giải quyết được, anh mau xóa cái status Weibo kia đi ạ. Đầu bên kia im lặng, thịnh kiều lại lo lắng, thật sự anh không cần lo đâu tự em giải quyết được mà. Nhỡ như công ty quản lý gây khó dễ cho anh, bắt nạt anh thì làm sao đây? Anh mau xóa status trên Weibo đi à? anh kêu anh bảo giải thích một chút với công ty ấy. Còn chưa dứt lời cô đã bị hoắc hi lạnh giọng cắt ngang, tôi đã chấm dứt hợp đồng rồi. Thịnh Kiều sững sốt cái gì? Tiền giải trừ hợp đồng đã thanh toán rồi, tôi tự thành lập studio riêng, tôi sẽ công bố công khai sau buổi lưu diễn đầu tiên. Lần trước ở nhà Thủy Tạ Tịch Phong, hai người mà cô thấy chính là đối tác mới của studio. Thịnh Kiều ngơ ngác không nói gì. Đang hoảng hốt anh dường như mỉm cười, giọng nói lại vẫn lạnh nhạt như trước cho nên cô không cần lo lắng có ai bắt nạt tôi, hoặc là gây khó dễ cho tôi. Thịnh Kiều hơi xấu hổ em. hoắc khi thay đổi đề tài, luật sư đã mời ai chưa? Cần tôi đề cử cho cô không? Không cần ạ, em tìm lâu rồi ạ, là một người em tin tưởng lắm. Vậy thì ok, tôi cúp nhé. hoắc khi, cô vội gọi giật anh lại, nuốt hai ngụm nước miếng, mới thì thầm cảm ơn anh ạ. Chuyện nhỏ. Ông nghe truyền đến tiếng máy bận, hồi lâu Thịnh Kiều mới lấy lại tinh thần, đột nhiên chụp tay lên mặt mình. Có idol support, cô càng thêm tràn trề ý chí, cô còn rất nhiều việc chưa làm đó. Trận này chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Kiều Vũ khởi tố tinh diệu ứng tố, hai bên nhanh chóng tiến hành trình tự tố tụng. Thịnh Kiều cũng phối hợp ra tòa mấy lần, có Kiều Vũ đưa đi, cô hoàn toàn không cần lo lắng, bảo ký tên thì ký tên, bảo chụp ảnh thì chụp ảnh. Chỉ là trong thời gian đó cô có gặp Cao Mỹ Linh, đối phương luôn mang vẻ mặt hận không thể dùng ánh mắt chọc chết cô. Sau khi ghen ghét nhìn cô, lại rào rạt đắc ý. Trước mắt dư luận trên mạng vẫn nghiêng về phía Tinh Diệu, rốt cuộc có tiền mua tiên cũng được rất nhiều thủy quân dũng mãnh vào đẩy dòng nước áp topic ngôi cao của mấy nhà truyền thông lớn cũng phối hợp với Tinh Diệu để triệt hot sắt đổi đề tài. Thịnh Kiều một cây làm chẳng nên non cho dù có hoắc khi ra mặt có nhời cũng chẳng có cách nào xoay chuyển được những người qua đường vốn dĩ đã có ấn tượng không tốt với cô. Những việc hồi xưa cô bị lên án cũng bị một kẻ có tâm cắt ghép thành video tập hợp điểm đen của Thịnh Kiều ấp một phát là nhảy thẳng lên hot search. Rốt cuộc chủ cũ của thân thể này ngày xưa vừa ngu ngốc vừa yếu ớt, lúc làm việc có vẻ không có đầu óc thật. Cô tưởng không có ảnh chụp thì tôi không làm gì được cô à. Thời đại Internet Hoàng Kim bây giờ, bôi đen một người quá dễ dàng, chỉ cần chịu khó đập tiền là được. Luật sư do tinh diệu ủy thác nói kiện là phải kiện tới cùng, bản hợp đồng này không thể giải quyết một cách hòa bình được nữa. Hợp đồng quả thật tồn tại những lỗ hổng vi phạm ý chí tự do của công dân, huống chi đối phương lại mời được luật sư Kiều Vũ có tiếng tăm khắp giới. Chị ta cũng không biết với số lương hai vạn tháng kia của thịnh Kiều thì làm sao nó mời nổi cái kẻ có mó mặt này. Nếu kết quả cuối cùng đã định thì túm lại hoặc là không làm, còn đã làm là phải làm đến cùng, phải hủy hoại con ả này trước khi chấm dứt hợp đồng. Pháp luật là cái thá gì, chờ nửa năm qua đi, nhiệt độ đã hạ nhiệt từ lâu, giới giải trí có bao những sự mới mẻ ùn ùn không dứt, đến lúc đó ai còn nhớ được cái việc nhảm nhí này của mày nữa. Mà từ nay về sau mày cũng chỉ có thể mang cái thân đầy nhơ nhốt này ủ ruột xuống sân khấu thôi. Chẳng ai nhớ nổi mày đâu, mà có nhớ thì cũng chỉ bật thốt một câu, à cái cô Thịnh Kiều vô cùng đáng ghét kia ấy à. Cao Mỹ Linh đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng, ngàn tính vạn tính, lại không tính đến chưa tới hai ngày sau, webua của Thịnh Kiều công bố một đoạn ghi âm. Thịnh Kiều, cô tưởng rằng cô làm vậy rồi thì còn có thể lan lộn trong giới nữa ư. Cùng lắm thì không làm người nổi tiếng nữa thôi. Thế giới lớn như vậy, em có thể chết đói được ư. Không làm người nổi tiếng nữa thế cô có muốn làm người không?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 Bình tĩnh, bình tĩnh mới có thể tìm được cách giải quyết. Nhất định phải bình tĩnh, không sao đâu. Thật là khiến người nghe nghe mà muốn nhỏ lệ chua sót. Đây là cái hạng người đại diện cho má gì chứ? Đây là một con mụ độc ác như rắn rết mới đúng mà. Cái giọng điệu ác độc này quả thực khiến người ta ghê tởm Trước đây còn có người bảo là Thịnh Kiều phải xin lỗi tinh diệu đê Thịnh Kiều xào quyệt ngang ngược. đụ má, giờ nghe cái bản ghi âm này, Thịnh Kiều mới là người đáng thương bị bắt nạt chớ. Cư dân mạng còn chưa phục hồi tinh thần lại từ sự tức giận và cảm thông từ bản ghi âm này, Thịnh Kiều đã lại tung ra một bản ghi âm khác. Trong đoạn ghi âm điện thoại, người đại diện hùng hổ uy hiếp Thịnh Kiều, muốn khiến cô giả giá thật đắt, muốn làm cô phải bỏ mạng, muốn để cả đời này cô không dám ngẩng đầu lên nữa. Mẹ ơi, showbiz thật là đáng sợ. Sự kiện hủy bỏ hợp đồng đã dần hết hot sau 2 ngày lại được đẩy lên cao trào lần nữa. Bây giờ tinh diệu có mua bao nhiêu thủy quân bôi đen xoay dư luận cũng không được việc nữa. Thịnh Kiều có bản ghi âm đấy, đập phát chết liền. Tới đây mọi người cũng đều hiểu rõ thủ đoạn bất bình thường mà Thịnh Kiều nói rốt cuộc là cái gì. Hóa ra là ảnh chụp à, ảnh chụp gì. Mọi người đương nhiên đều biết rõ ràng trong lòng. Nhưng đoạn ghi âm này cũng cho thấy rõ là cha của Thịnh Kiều không trả được món nợ 300 vạn cho bọn cho vay nặng lãi nên nhảy lầu tự sát liên lụy đến Thịnh Kiều. Quá thảm, thật sự quá thảm, thật sự hẳn nên trao cho cô ta giải thưởng nữ nghệ sĩ thảm nhất lịch sử. Tinh diệu các ông liền dùng 300 vạn mua về một nghệ sĩ làm công miễn phí còn rất hay dùng ảnh chụp uy hiếp người ta còn tuyên bố muốn vặt cánh của người ta. Đây là xã hội pháp trị cơ mà, cánh của người ta ông muốn bẻ là bẻ được à? Huynh Đài, Huynh Đài có biết phạm tội là dư nào không? Cả cộng đồng mạng đều thông cảm với Thịnh Kiều. Khổ tới mức này, phải chịu áp bách và bắt nạt thảo nào hồi xưa phải làm như thế, hóa ra là bị ép buộc à. Bác nghe xem trong ghi âm người ta kêu ngạo không định hót đốt lại ngay, em chẳng có cách nào lựa chọn xuất thân của em, cũng chẳng có cách nào lựa chọn cha mẹ của em, nhưng em có thể lựa chọn tự do, vẫn có cái gọi là mặt mũi trong miệng chị đấy. Không chết trong im lặng mà lại phản kháng trong im lặng. Thịnh Kiều sau khi phản kháng lại còn có thể nói ra những lời dúng động lòng người như thế nếu không phải do cái công ty rác rưởi và người đại diện độc ác áp bức người ta thì trước kia thịnh kiều đã có thể làm những gì bị bắt nạt thành ra như vậy những chuyện cô ta làm là còn nhẹ chán phải mị thì mị đã bị ép thành tính cách vặn vẹo phản xã hội rồi các cư dân mạng lòng đầy căm phẫn giận dữ nhảy dựng lên hận không thể sông lên như một tổ ong thổi tung tòa nhà trụ sở của tinh diệu đi cái gì các người bảo ảnh nút hả ảnh đã lít đâu giờ chỉ có thể nghe sao biết vậy thôi huống chi đây là trọng điểm à? bọn cho vay nặng lại ép người ta chụp ảnh nút tinh diệu các người là một công ty lớn như thế trên thị trường chẳng những không ngăn cản tội phạm mà còn lợi dụng ảnh nút để áp bức con gái nhà người ta đây là cái tội thứ hai đúng là một lũ đốn mạt còn có mặt mũi nói chuyện ảnh nút á tổ chức nữ quyền cũng ngừng hoạt động muốn khởi tố tinh diệu lần nữa vì tội danh xâm hại danh dự và nhân phẩm của thịnh kiều trên mạng ồn ào đến nghiêng trời lệch đất thịnh kiều ở nhà cũng bận tối mày tối mặt Không biết là do thương cảm hay tò mò mà lượng fan bên official fan club liên tục dâng lên, cái thông báo chiêu người hồi xưa của cô cũng bị spam lên, không ít người xin gia nhập làm quản lý fan club. Thời điểm thế này lại càng phải cẩn thận, cô sắp xếp hết một loạt các công chuyện chống bôi đen khống chế bình luận spam đề tài, sau đó lại bắt đầu tự mình xét duyệt fan từng bước từng bước một. 9 người trong group chat quản lý fan club là trung tâm, mỗi người phụ trách một cái tài khoản official. Thịnh Kiều lại tuyển thêm cho mỗi nhóm official 2 quản lý nữa. Thành viên nhóm admin được mở rộng trận gió lốc dư luận này được giải quyết càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mọi người đều biết lần được ăn cả ngã về không này quan trọng thế nào với Kiều Kiều, vững vàng combat nhiệt tình với thủy quân do tinh diệu mời về. Thịnh Kiều ngồi trước máy tính vùi đầu viết thông báo, bài seo, bài tố tội tố khổ, văn phong gì cũng có. Cô viết xong thì xe cho vượng tử để cậu bé lợi dụng tôn click tự động spam lên đầu newfit tinh diệu tiêu tiền triệt cũng triệt không nổi. Bộ phận PR của tinh diệu quả thực hoang mang mặt mày. Không phải Thịnh Kiều không có tiền mua marketing sao? Những hot topic rõ ràng có thủ đoạn marketing này rốt cuộc từ đâu ra thế? Thịnh giấu đi công và danh Kiều, mỉm cười không nói gì. Mấy năm làm master name của cô có phải để không đâu? Tới buổi chiều, Phương Bạch vội lo lắng gọi qua. Từ sau khi đưa ra tuyên bố chấm dứt hợp đồng, Phương Bạch đã bị công ty điều đi, các kế hoạch công việc của Thịnh Kiều cũng đều bị ngưng lại. Tuy rằng Phương Bạch đứng về phía cô, nhưng cũng không thể chơi cứng với công ty cuối cùng cậu tự cho mình hình tượng nằm vùng ẩn núp ở tinh diệu hỏi thăm tin tức giúp Thịnh Kiều. Lúc này, Phương nằm vùng Bạch trốn trong WC, đè thấp giọng nôn nóng nói, chị Kiều Kiều, nãy em nghe lén được cuộc điện thoại giữa Cao Mỹ Linh và ban tổ chức của thời đại Thịnh Điển. Họ định hủy bỏ slot đi thảm đỏ tối nay của chị đấy à? Thời đại thịnh điển, thịnh kiều rốt cuộc ngẩng đầu lên khỏi máy tính. Cô nhớ ra hồi trước khi cô thống kê các bảng xếp hạng để tổ chức vốt đã lướt qua việc cây vốt cho thảm đỏ của buổi lễ long trọng có tiếng này. Thịnh kiều được mời vì đóng vai chính trong bộ phim Thịnh Thế Trường An hồi đầu năm. Sau thảm đỏ còn có một lễ trao giải phim truyền hình của năm, nhưng thôi rating của Thịnh Thế Trường An chẳng ra gì, không có khả năng đoạt giải hồi trước công ty nhận cho cô đi thảm đỏ cũng chỉ là vì danh tiếng và tỷ lệ lộ diện thôi bây giờ hai bên xé rách ra mặt nhau ra đang ở trạng thái rằng co cao mỹ linh đương nhiên không hy vọng cô tham dự sự kiện này lỡ cô nói bậy trước mặt truyền thông thì toang nếu không phải bên ban tổ chức gọi điện tới hỏi chuyện này có lẽ cũng sẽ được cho qua nhẹ nhàng thịnh kiều xoa xoa cái cổ đau nhức mấy giờ bắt đầu thảm đỏ thế bảy rưỡi trình tự lên sân khấu của chị là thứ hai mươi tám Thịnh Kiều nhìn thời gian, còn hơn 3 tiếng nữa. Thư mời em có cầm không? Không ạ, thôi vậy, cứ vào thẳng tận cửa soát đi. Tiểu Bạch em có thể tới đón chị không? Phương Bạch hạ giọng chị Kiều Kiều, chị muốn đi thảm đỏ ạ. Phàm là chuyện gì chị ta phản đối thì chính là chuyện có lợi cho chị, đương nhiên chị phải đi. Nhưng mà công ty không cung cấp váy của nhà tài trợ và tạo hình đâu ạ, chị chị mặc gì bước trên thảm đỏ đây? Chỉ với số tiền lương 2 vạn tháng của chị, đến một món đồ trang sức phù hợp để đi thảm đỏ cũng không đủ đâu à. Phương Bạch còn sốt ruột hơn cô, hơn nữa em chẳng có cách nào tới đón chị được xe thương vụ bị công ty thu hồi rồi. Thịnh Kiều suy nghĩ một chút, chị biết rồi, chuyện này em không cần phải xen vào để tự chị nghĩ cách. Cúp điện thoại xong, cô gọi điện cho trung thâm, nhân xâm nhà anh bán thế nào đấy? Trường 13, phải đẹp nhất cả thảm đỏ. Trung thâm đang chụp trang bìa tạp chí, nghe thịnh kiều thuật lại chuyện thảm đỏ, cậu chàng lập tức gầm gào cái bọn tinh rượu cháo trở suốt ngày toàn làm mấy chuyện không ra hồn người. Kiều kiều em đừng xoắn, anh sẽ lập tức gửi lễ phục và stylist sang cho em. Đêm nay em phải đẹp nhất, phải đẹp nhất cả thảm đỏ. Dừng một chút cậu chàng lại hỏi, mà em bảo thảm đỏ của cái gì ý nhỉ? Thời đại thịnh điển, à cái giải thưởng phim truyền hình đúng không? Hai ngày trước anh nghe phó tử thanh nói nó cũng định đi đấy. Bây giờ em liên hệ với nó đi qua đi chung với nó. Thịnh Kiều cười đồng ý trước khi cúp máy cô còn bâng cô nói, số tiền này về sau em sẽ trả lại cho anh. Còn khách khí với anh là anh giận đấy. Cúp điện thoại xong, Thịnh Kiều lại điện cho phó tử thanh. Bây giờ cậu ta đã đang làm tạo hình, nghe Thịnh Kiều thuật lại xong, cậu lập tức gửi địa chỉ studio tạo hình qua. Thịnh Kiều đeo kính dâm khẩu trang đầy đủ, ra ngoài gọi xe. Lần này danh sách đoạt giải trong giải thưởng phim truyền hình đã sớm lén tiết lộ cho các nghệ sĩ, Phó Tử Thanh chính là một trong số đó. Cậu sẽ được trao giải ngôi sao mới nổi trong lễ trao giải đêm nay. Ê tiếp kinh tế của cậu ta rất coi trọng thảm đỏ và giải thưởng lần này tìm riêng stylist tư nhân đứng đầu trong nước trang điểm tạo hình cho cậu. Studio ở một nhà vườn kiều Tây ở vùng ngoại ô, người đại diện của Phó Tử Thanh đã đứng ngoài cửa chờ thịnh kiều, đưa cô đi vào. Phó Từ thanh đã bàn bạc xong xuôi với stylist chờ thịnh kiều vừa đến liền bắt đầu trang điểm cho cô. Không bao lâu sau, lễ phục mà trung thâm không biết kiếm đâu ra đã được đưa tới. Đó là một chiếc váy dài trễ vai lấp lánh, vòng eo thắt lại uốn lượn theo đường cong một vòng tay có thể ôm chọn của cô rất rõ ràng. Đuôi váy dù tự nhiên, vải sa mỏng vừa phiêu giật vừa thanh lịch. Những ngôi sao điểm xuyết trên váy như giải ngân hà trong màn đêm, đôi giày cao gót được trang trí bằng những viên kim cương vụn màu bạc đuôi váy dài quá chân lung linh lấp lánh theo mỗi bước chân cô nhà họ kiều trước kia tuy rằng có tiền nhưng thịnh kiều cũng chưa từng mặc được một bộ váy đắt đỏ như vậy lúc cô đi ra từ phòng thay đồ mọi người trong phòng đều nhìn cô đăm đăm thịnh kiều hỏi không hợp à phó từ thanh nói hợp lắm đẹp lắm stylist vuốt cằm nhìn hồi lâu bình luận vừa đẹp vừa có linh khí trước kia tuy rằng thịnh kiều cũng đẹp nhưng đã chết ở trong lòng cho dù có bề ngoài đẹp cũng không thể khiến người khác kinh ngạc Nhưng hiện giờ đôi mắt này đã sống lại tựa như sao sáng lấp lánh trên mặt hồ. Và lại học thức tầm mắt không giống nhau, khí chất từ trong ra ngoài đều thay đổi, vẻ đẹp hào phóng của cô khiến mọi người đều rất kinh ngạc. Phó từ thanh rời mắt đi, hỏi stylist trang sức đâu. Stylist lắc đầu, với tạo hình này, đeo bất kể trang sức gì đều sẽ tục đi nhiều. Ngẫm nghĩ một lát anh ta đi vào phòng trang sức buộc một dải lụa bạc lên cổ tay trái của thịnh kiều. Giải lụa vốn được thiết kế dựa trên ý tưởng giải ngân hà trên lớp lụa mỏng điểm xuyết những ngôi sao bằng kim cương vụn. Khi kết hợp với bộ váy sao trời này lại càng tăng thêm nét thần tiên cho Thịnh Kiều. Cũng đã gần tới sầm tối, hai người đều phải vội tới nơi đi thảm đỏ. Theo như ý của Phó Tử Thanh thì đương nhiên phải đưa Thịnh Kiều đi cùng. Cô không có xe cũng không thể gọi taxi đi được. Kết quả người đại diện của cậu lại khó xử nói, Tiểu Kiều tối nay A Thanh đã định phải cùng đi thảm đỏ với Thư Mạch từ trước rồi, xe bên cô ấy sắp xếp cũng sắp tới rồi ấy. Thư Mạch chính là nữ chính của bộ phim mà đêm nay Phó Từ Thanh dành giải Nam nữ chính của đoàn phim đương nhiên là phải nắm tay cùng vào hội trường. Thảm đỏ lần này được sắp xếp là xe sẽ dừng ngay ở điểm đầu của thảm đỏ, xuống xe là bắt đầu đi luôn. Phó Từ thanh đang định ý kiến, thịnh kiều cười nói, em biết rồi ạ, các anh thả em ở ngã ba gần chỗ xếp hàng vào thảm đỏ là được ạ. Cô vừa nói vừa đưa tay ra sau lưng phẩy phẩy ý bảo phó Từ thanh thôi đi. Cô đã nói như thế, người đại diện cũng không tiện bảo gì nữa, gật gật đầu đồng ý. Xe bảo mẫu của thư mạch nhanh chóng tới nơi, chờ người đại diện kéo cửa xe ra cô ấy đang định cười chào hỏi bạn nam đi cùng hôm nay thì lại bất ngờ bị một cô gái đẹp sực rỡ lộc lẫy đập thẳng vào mắt. Thịnh Kiều mỉm cười với cô ấy, chào cô, phó Từ thanh lên xe ngay sau cô, người đại diện ngồi ghế phụ giải thích Tiểu Kiều ngồi nhờ xe chúng ta đi tới ngã ba thì xuống. Thư Mạch đương nhiên cũng biết vụ kiện chấm dứt hợp đồng ồn ào nhốn nháo gần đây, cô ấy suy đoán một lúc là hiểu chuyện thế nào, bèn mỉm cười đáp lại lời chào của Thịnh Kiều. Studio cách nơi tổ chức không xa, nửa tiếng sau, xe dừng lại ở một ngã ba, rẽ trái 500 mét nữa là cửa vào thảm đỏ. Thịnh Kiều cảm ơn từng người cô chuẩn bị xuống xe, phó tử thanh nhíu mày nói có chuyện gì thì cứ tìm anh nhé. Cậu lo cánh truyền thông ở hiện trường sẽ gây khó dễ cho cô. Thịnh Kiều làm thế tay ok với cậu, cô kéo cửa xe ra, hiên ngang lẫm liệt bước xuống. Gió lạnh rán lên da thịt trần trụi Thịnh Kiều giờ mới biết thế nào gọi là thời trang phang thời tiết. Tuy rằng là ở vùng ngoại ô trời vừa tối vừa lạnh, nhưng xung quanh rất đông người. Ngoại trừ phóng viên của cánh truyền thông và bảo vệ, phần nhiều là fan của các nghệ sĩ. Chỗ này còn cách cửa vào một đoạn, các fan túm năm tụm ba cầm livebot nói nói cười cười, đột nhiên nhìn thấy ven đường có một cô gái mặc bộ váy như sao trời đeo giày cao gót lấp lánh đi tới. Cô bước đi trên vỉa hè tay phải cầm đuôi váy. Mái tóc đen dài như suối thả trước ngực khẽ phiêu đãng theo mỗi bước chân cô. Gió lạnh thổi bay dài lụa bạc tựa như phát sáng trong màn đêm. Có người nhận ra cô, ngạc nhiên hét lên, trời ơi, là Thịnh Kiều. Cô nghiêng đầu nhìn lại, khóe mắt cong cong. Đúng là tôi, các fan lần đầu thấy minh tinh gần gũi bình dân như vậy, sôi nổi vây lên. Thịnh Kiều, sao chị lại đi bộ ạ? Tiểu Kiều, công ty chị không phái xe cho chị ạ? Nhìn chị giống công chúa đào hôn ghê. Các fan này đều tới xem idol nhà mình khiêng camera ôm livebot nhìn chẳng khác gì mình hồi xưa cả. Tịnh Kiều nhìn thấy quen thuộc chẳng hề cao giá như người nổi tiếng, vừa đi vừa nói chuyện phiếm với các cô. Em là fan nhà ai? À à, Phó Tử Thanh nhà. nãy chị ngồi xe anh ấy tới đấy. Đêm nay anh ấy với Thư Mạch cùng bước lên thảm đỏ đó, chị đi tới gần cửa thì xuống thôi, đi theo không tiện. Em trai đêm nay cũng tới à? Lai bót nhà em làm đẹp ghê, hai cái đèn sáng nhỉ? Chị làm sao có giải được kỹ thuật diễn của chị có phải các em không biết đâu? Phong ngữ à, chắc phải đến 6 tháng cuối năm năm sau mới lên sóng được. Chị không thể spoil đâu, dù sao chị cũng có đến với họ đâu mà ha ha ha ha. Chấm dứt hợp đồng là đúng rồi, chờ kết quả nhé, chị không nóng nảy đâu. Thịnh kiều vén đuôi váy đi từ từ, vừa đi vừa tán dóc fan vây xung quanh càng lúc càng đông, nhanh chóng vây một đống quanh cô. Càng lúc càng gần cửa vào, đám truyền thông đang canh ở cửa thấy một đám người đen kịt nghìn nghịt cứ tưởng là thiên hậu thiên vương nào đấy, vội vọt lên như ong vỡ tổ. Thịnh Kiều đã thấy thảm đỏ trước mặt, cô vẫy tay với các fan không biết nhà ai dù sao cũng không phải fan nhà mình, chị phải đi đây, bye bye các em nhé, các em chú ý an toàn. Bye bye chị ạ, Tiểu Kiều cố lên, Tiểu Kiều đêm nay siêu đẹp, fan tản ra, nhường một con đường cho Thịnh Kiều. Truyền thông đang đổ xô tới nhìn thấy người trước mặt, bèn phanh kết lại, đều chưa kịp phản ứng lại, Thịnh Kiều đã đến gần. Cô nhìn thấy nhiều truyền thông như vậy, sừng sốt một chút ngược lại bật cười, muốn chụp ảnh sao? Nhóm truyền thông vội hoàn hồn, sự kinh ngạc nảy lên trong đôi mắt. Thật ra họ đã sớm nhận được tin là tinh diệu hủy bỏ tư cách đi thảm đỏ của Thịnh Kiều. Nghĩ cũng biết họ không hy vọng Thịnh Kiều nói bậy nói bạ chỗ công khai, nhưng hoàn cảnh trước mắt thực sự khiến người ta rất bất ngờ. Thịnh Kiều chẳng những tới, mà còn tới một cách sang chảnh chói loà. Các bạn truyền thông quả thực nháy như điên, đến tiêu đề lên báo cũng nghĩ xong rồi. Cô cười đến là nghịch ngợm, hay là chúng ta đến thảm đỏ rồi chụp tiếp nhé? Bên ngoài cửa thảm đỏ có bảo vệ đứng sẵn, người điều phối cầm bộ đàm đang xác nhận nghệ sĩ có thứ tự lên thảm đỏ tiếp theo, bả vai đột nhiên bị người ta vỗ vỗ. Anh ta sốt ruột quay đầu lại thì đối diện với một đôi mắt cười. Xin hỏi đến số thứ tự bao nhiêu rồi ạ? Người điều phối ngớ ra, vội cúi đầu xem bảng sắp xếp 24, cô ở số thứ tự 28. Thịnh Kiều hiểu rõ thế thì tôi sẽ đứng đây chờ một chút vậy. Cô lui về sau đứng, không cản trở công việc của bảo vệ và người điều phối nữa. Người điều phối nhìn cái tên Thịnh Kiều bị gạch ngang trên danh sách bên cạnh viết hai chữ hủy bỏ vội liên lạc ngay với bộ phận kiểm soát hiện trường Thịnh Kiều tới. Vẫn làm theo kế hoạch cũ nhé. Kiểm soát trường vội vàng nhắc nhở người phụ trách từng quy trình trong tay nghe. Người đang đứng trên thảm đỏ lúc này là một tiểu sinh hạng nhất được mệnh danh là Hoàng tử cổ trang tên Tằng Minh. Độ nhận diện quốc dân của anh ta rất cao, mấy bộ phim truyền hình cổ trang anh ta đóng đều là tác phẩm có tiếng tăm rất lớn, vừa bước ra đã khiến rất nhiều fan ở hiện trường gào ầm lên. Đứng cách Thịnh Kiều không xa là một cô gái cao giáo, mỗi khi có minh tinh vào lễ đài cô ấy đều sẽ dơ camera chụp điên cuồng. Nhìn tư thế chuyên nghiệp và gear của cô ấy, không nghi ngờ gì chính là nháy riêng. Nháy riêng là master name do các minh tinh thuê về. Lúc nào mà master name của đầm không lên tiền tuyến chụp được thì họ sẽ thuê nháy riêng chụp cho mình Thịnh Kiều đến gần, nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy, lịch sự nói, chào bạn Cô gái ngẩng đầu thấy cô thì hơi giật mình, Thịnh Kiều vẫn giữ nụ cười Vừa rồi mình thấy tư thế chụp ảnh của bạn rất chuyên nghiệp, bạn là master name được thuê à Các nháy riêng ở tiền tuyến đều quen minh tinh, lúc này được Thịnh Kiều hỏi han Cô gái cũng không mất bình tĩnh, gật gật đầu, hỏi cô chị cần gì à Mình sắp lên thảm đỏ rồi tí nữa mình có thể thuê bạn chụp hình thảm đỏ được không? Giá bạn có thể tính gấp 2 lần giá thị trường. Cô gái làm nháy riêng ở tiền tuyến lâu như thế, nhưng chưa từng thấy nghệ sĩ nào lại chủ động yêu cầu như vậy. Nhưng thôi kiếm được tiền thì đương nhiên cô ấy sẽ không từ chối, bèn sảng khoái đáp ứng. Thịnh Kiều để lại cho cô gái kiêu kiêu của hội trưởng fan club của mình, rất rộng lượng truyền trước cho cô ấy 500 tệ đặt cọc. Đến cô gái cũng không nhịn được nói chị không sợ em cầm tiền chạy mất à. Thịnh Kiều chớp mắt với cô ấy, hợp tác lâu dài đấy, bạn cân nhắc nhé. Tuy rằng cô là dân chuyên nghiệp nhưng không thể tự chụp ảnh cho mình được. Hiện giờ các số liệu của cô đều đang chuyển biến tốt đẹp, master name riêng đương nhiên cũng không thể thua kém. Có một nháy riêng chuyên nghiệp để hợp tác lâu dài là chuyện tất yếu. Cô gái cười rộ lên, ok, tí nữa đảm bảo sẽ chụp chị cực kỳ đẹp. Thịnh Kiều còn đang nói chuyện phiếm với cô gái, lại không biết tin cô đi bộ tham dự thảm đỏ đã được lan truyền như điên trên mạng. Từng tấm từng tấm ảnh fan chụp đã được post lên tuy đang ban đêm, hình ảnh cũng mơ hồ, nhưng mặc kệ từ góc độ nào, nét mặt và dáng người của cô đều xinh đẹp khó nén. Không bao lâu, người điều phối vội vã gọi cô sang. Thịnh Kiều, vị trí tiếp theo đến cô đấy, cô qua đây với tôi. Các nghệ sĩ khác đều đi thẳng xe đến thảm đỏ, về phần Thịnh Kiều thì hơi phiền toái. Người điều hành đưa cô vòng qua khu của fan và khu vực truyền thông, rốt cuộc tới lối vào. Trước khi cô đi lên hốt còn giới thiệu, người tiếp theo lên thảm đỏ chính là Thịnh Kiều đến từ thịnh thế Trường An, chúng ta cùng hoan nghênh cô ấy nào. Ánh đèn và máy quay đều xoay tới. Cô bước lên thảm đỏ, đi rất thư tốn. Giải lụa trên cổ tay tung bay, toàn bộ ánh sao đêm nay đều dừng lại trên người cô. Đây là lần đầu tiên Thịnh Kiều xuất hiện công khai trước công chúng kể từ vụ kiện chấm dứt hợp đồng. Trên người cô không hề có vẻ ảnh hưởng nào của vụ kiện cả. Việc chấm dứt hợp đồng như thể cơ hội chắp cánh cho cô, một cô gái xinh đẹp thường cười rất e rẻ trước ống kính máy quay, giờ phút này giống như tiên nữ dáng trần, mỗi một cử chỉ bước đi đều như dẫm lên bóng tối sau lưng và những giọt nước mắt khóc thầm trước kia. Trường 14, em là đồ móng heo mê bỏ bạn Họ chưa bao giờ biết thịnh kiều có thể xinh đẹp như vậy. Đặc biệt là cặp mắt kia trong màn đêm mịt mùng ánh trăng mông lung cô mỉm cười vô cùng mê ly Host đưa bút ký tên màu vàng kim cho Thịnh Kiều chưa đến đã định chạy cô nói lời cảm ơn rồi xoay người ký tên. Hồi xưa cô có luyện qua thư pháp nên bắt trước được bút tích trước kia của chủ cũ thân thể. Ký xong tên, nhân viên kiểm soát hiện trường đưa lên một chiếc microphone, Hose sờ bên cạnh nói Thịnh Kiều, bạn hãy chào khỏi các nhà báo ở hiện trường và các fan đi nào. Cô cong khóe môi, chúc mọi người một buổi tối tốt lành, hy vọng cả mình và các bạn đều có một buổi tối thật vui vẻ. Cô chớp chớp mắt nhìn về phía máy quay. Đặc biệt là những người bạn không nghĩ rằng tôi sẽ có mặt ở đây. Tôi cũng chân thành mong các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Host biết chuyện hồi chiều tinh rượu hủy suốt thảm đỏ của cô. Lo cô sẽ nói câu gì động trời ở đây. Vội giảng hòa nói, đêm nay có nhiều trai xinh gái đẹp như vậy, đương nhiên sẽ rất tốt đẹp. Bạn có chờ mong gì đối với lễ trao giải chốc nữa không? Không ạ, kỹ thuật diễn của tôi mọi người đều rõ như ban ngày. Không gian tiến bộ còn rất nhiều tôi sẽ nỗ lực. Đạo diễn thúc giục trong tai nghe, đừng để thời gian thêm cho cô ta, mau tống cầu cô ta xuống đi. host nói tiếp ha ha Thịnh Kiều thật là khiêm tốn quá, tôi tin rằng mọi người cũng rất chờ mong được thấy sự tiến bộ của bạn, lát nữa chúng ta cùng gặp nhau trong hội trường nhé. Thịnh Kiều cười cười, xoay người bỏ đi. Không biết là ai trong khu truyền thông hô to một câu Thịnh Kiều. Cô đã làm lớn chuyện như vậy với tinh diệu, cô thật sự không sợ sao. Bước chân cô khựng lại, cô xoay người, rũi tay với host Microphone, trong lòng host đã chửi thầm tôi bỏ si em rồi, nhưng cũng chỉ đành đưa microphone sang. Cô cười nói cảm ơn, xoay người nhìn về phía khu vực truyền thông, người gây tội ác mới phải sợ tôi không cần sợ. Tôi tin tưởng vào pháp luật càng tin tưởng vào tình người. Cô cong môi, như là tự diệu ánh mắt lại lạnh lẽo, còn nữa cảm xúc sợ hãi này tôi đã dùng hết trong năm năm nay rồi. Nghệ sĩ ở vị trí tiếp theo đã bắt đầu bước vào thịnh kiều trả lại microphone cho host cô nhấc đuôi váy, xoay người rời đi. Cao Mỹ Linh biết tin mở livestream lên xem thì vừa lúc thấy một màn này, chị ta tức giận đến mức quăng thẳng điện thoại vào vách tường. Nổi sùng xong rồi, chị ta lại vội dùng máy bàn gọi điện thoại, phái người đợi ở cửa chờ lễ trao giải kết thúc lập tức lôi nó đi, đừng để nó xuất hiện ở khu phỏng vấn truyền thông. Còn nữa, liên hệ mấy cái cao marketing trong tay chúng ta đi. Trong hội trường, nhân viên kiểm soát hiện trường dẫn Thịnh Kiều tới vị trí của cô, xung quanh đã có không ít người đang ngồi. Khi họ nhìn thấy cô trong ánh mắt đều lộ ra sự đánh giá ý nhị Cô cũng không thèm để ý thoải mái hào phóng cười với xung quanh, ngồi xuống vị trí của chính mình, cúi đầu bắt đầu chơi di động. Cô mở Weibo ra, hashtag Thịnh Kiều đi bộ đi thảm đỏ đã lên hot search. Các cư dân mạng hóng Dramer không rõ chân tướng vừa thấy cái hot search này quả thực cười rớt hàm, ai mà không đi bộ trên thảm đỏ. Chẳng lẽ thím còn định lái máy cầy lên thảm đỏ à? Click vào xem video của fan ở hiện trường, họ mới biết tại sao lại vậy. Trong video Thịnh Kiều mặc lễ phục đi trên vỉa hè. Đèn đường u ám, người cô lại lấp lánh ánh sao tươi cười thân thiết tự nhiên nói chuyện phiếm với fan xung quanh. Nhanh chóng đã có người buôn dưa lê là tinh diệu âm thầm hủy bỏ suất lên thảm đỏ của Thịnh Kiều, kết quả bị Thịnh Kiều vả mặt. Video phỏng vấn trên thảm đỏ cũng chứng minh rất rõ cái tin này. Cầu nói những người không ngờ tôi sẽ xuất hiện ở đây của Thịnh Kiều chỉ ai thì ai cũng biết là ai đấy. Ban đầu cư dân mạng đều đang mắng tinh diệu làm cho bị ổi, không bao lâu sau đột nhiên có rất nhiều ơ cao marketing nhảy ra phân tích bóng gió là Thịnh Kiều không có nhà tài trợ mà còn mặc được bộ lễ phục high-end xa xỉ và có tạo hình đẹp như thế căn bản không thảm hại như cô ta tự nói. Có người khui ra được bộ váy sao trời trên người Thịnh Kiều và đôi giày thủy tinh của cô có giá trị 80 vạn. Thủy quân dũng mãnh xông vào tận hết sức lực muốn lật lại dư luận. Ai dè chẳng bao lâu sau trung thâm đăng lên bùa lễ phục tôi tài trợ A Còng Thịnh Kiều mặc đẹp lắm. bùa của Phó Tử Thanh Ngay sau đó cũng post bài tạo hình tôi tài trợ A Còng Thịnh Kiều đêm nay em xinh lắm. Thịnh Kiều hết sức vui mừng, cũng tự mình áp bài, xe, nhãn hiệu căng hải của em, em rất hài lòng, cảm ơn mọi người. Trước đây cư dân mạng còn hoài nghi ba người này tương tác với nhau là để đầy nhiệt độ của phim, bây giờ cuối cùng cũng tin là quan hệ của họ tốt thật. Lúc hoạn nạn mới biết chân tình mà 80 vạn, không phải ai cũng sẵn lòng vung ra được đâu. Mọi người xôi nổi tỏ vẻ, em ở hiện trường em làm chứng, tịnh kiều giống hệt như công chúa đào hôn vậy, lẻ loi đi giữa gió lạnh trên vỉa hè, vừa đẹp vừa đáng thương. Sao hồi xưa tôi không thấy cổ đẹp vậy nhỉ a a a tôi bị mù sao? Thật sự phải quỳ trước sắc đẹp này, có lẽ đây phải là tạo hình thảm đỏ đẹp nhất đêm nay. Mị tuyên bố từ giờ trở đi mị chính là fan nhan sắc của chị này. Tiên nữ hạ phàm hu hu hu cả người cô ấy đang tỏa sáng kìa. Tớ còn được nói chuyện với chị ấy á. Thịnh kiều thân thiện lắm, không hề có bệnh ngôi sao luôn. Chị ấy còn cổ vũ em tiếp ứng cố lên, khen livebot nhà em làm đẹp nữa. Em vốn là fan nhà XX, kết quả đêm nay em chụp thịnh kiều nhiều nhất thật sự đẹp quá mà. Muốn nhập hồn vào giải lụa trên cổ tay chị ấy, bác không nói giải lụa em còn chưa để ý, đó là tác phẩm thiết kế của studio tạo hình cây Z đứng đầu cả nước đấy, giá thị trường là 7 vạn đấy. Trời điệu chắc cổ phải là phượng hoàng miết bàn đó. Một buổi lễ long trọng bao nhiêu ông to bà lớn có mặt thế mà nhiệt độ thảo luận hot nhất lại thuộc về một tiểu hoa hạng hai Tế tiếp quản lý của các nhà đã chuẩn bị sẵn bài báo để áp khí thế của các nhà khác vậy mà áp lên chẳng giật gân tẹo nào quả thực tức gần chết. Các anti-fan đang ngo ngoe rục dịch người được mùi bất mãn từ nhiều studio bèn nhân cơ hội ngoi đầu, nói thẳng hành động đi thảm đỏ lần này của thịnh kiều quá khả nghi. Chắc chắn là để khóc lóc ăn vạ suối rục cư dân mạng công kích tinh diệu, đúng là đồ tâm cơ. Fan kiều quá ít người qua đường lên tiếng giúp cô cũng không muốn combat với anti-fan, dần dần yên ắng hẳn. Quảng trường dần già bị anti-fan chiếm lĩnh, vượng tử đang ăn bữa ăn khuya lại phải vội vàng ra trận. Lễ trao giải kết thúc Thịnh Kiều không đợi người của cao mỹ linh phái tới tìm cô mà tự mình bỏ đi. Cô căn bản không muốn tới khu phỏng vấn truyền thông trước khi việc chấm dứt hợp đồng có hiệu lực nói lắm cũng vô dụng. Phó từ thanh cầm giải thưởng sao mới xuất sắc nhất sau khi tàn cuộc còn phải nhận phỏng vấn. Trước tiên cậu giúp cô liên hệ xe đưa Thịnh Kiều về nhà an toàn. Lúc về đến nhà cô cũng không nhàn rỗi nháy riêng đã gửi ảnh qua cho cô phải hơn 100 tấm. Thịnh Kiều truyền khoản nốt phần tiền còn lại, mở Photoshop ra tự chỉnh ảnh cho bản thân. Hồi trước cô có nuôi một cái clone Weibo, bây giờ chính thức thay tên thành pet ảnh đẹp của Thịnh Kiều. Mở pet xong thì cô áp ảnh đã sửa xong lên, mở một hoạt động giveaway mừng lập pet bốc ra 10 người tặng mỗi người 500 tệ. Tự hỏi có ai không thích tiền chứ? Rất nhanh đã có hơn một vạn lượt xe chẳng những tuyên truyền cho ảnh đẹp của mình còn tuyên truyền hổ cả master name. Cả nhà cùng vui. Không bao lâu sau Kiều mạch quản lý nhóm cây ranh nhắn kêu kêu cho cô, hội trưởng ảnh đẹp tối nay của Kiều Kiều mà bạn nháy em thuê gửi cho em nè, lúc chị áp bài chúc ngủ ngon có thể post cùng ạ. Thịnh Kiều cảm động hết chỗ nói, lập tức đăng nhập official Weibo của fan club bài viết chúc ngủ ngon cũng viết hăng say vô cùng. Chị là núi xanh là nước biếc, là ban ngày là đêm tối, là ánh dương là sao trời, là bình minh cũng là hoàng hôn. Đêm nay chị thật đẹp, ngủ ngon, fan Kiều. Thẩm du cho bản thân chơ chẽn như thế tự mình nghĩ lại vẫn thấy ngài ngài. Ngày hôm sau cô ngủ nướng, buổi chiều cô nhận được cuộc gọi của trung thâm hẹn cô qua nhà ăn lầu. Thịnh Kiều bình tĩnh từ chối, tối nay em phải đi concert âm nhạc không rảnh ạ. Em có phải ca sĩ đâu mà đi concert âm nhạc nỗi gì qua anh đê. Không phải ca sĩ thì không được nghe âm nhạc để trao rồi tình cảm ạ. Anh với phó tử thanh thự ăn đi, lần sau mình hẹn nhau sau Nói xong không đợi trung thâm phản bác cô đã cúc điện thoại. Chờ đến trạng vạng màn đêm buông xuống, Thịnh Kiều đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận ra ngoài gọi xe. Lúc lên taxi, trung thâm cô liên tục như gọi hồn, Thịnh Kiều chịu không nổi, vừa nhấc máy lên bên kia đã chửi như chết cha chết mẹ. Thịnh Kiều em là cái đồ móng heo mê bỏ bạn rõ ràng em đi xem concert của Hoác Hy mà, đồ xấu xa ông đây ghim. Thịnh Kiều cúc điện thoại đánh cốt rồi tắt máy luôn. Trong phòng, Chung Thâm tức giận đến mức suýt thì ném điện thoại vào nồi lẩu. Xe taxi nhanh chóng tới bên ngoài sân vận động, Thịnh Kiều tới muộn, chỉ còn 5 phút nữa là đến mở màn. Lúc này hầu hết những người hâm mộ đã vào chỗ rồi, cô đè vành mũ xuống ẩn mình đi vào sân vận động. Đây là concert thứ 9 của Hoắc Hi kể từ sau khi debut, cũng là concert thứ 9 mà cô theo anh. Concert nào cô cũng có mặt, không hề lỡ một dịp nào. Trước kia hồi còn là kiều tiểu, mỗi một lần cô đều sẽ đến ngoài sân vận động từ chiều, sau đó đứng ở ngoài phát mơ tiếp ứng cho các fan. Mặc cho nắng gắt, mặc cho gió tuyết ngẫm lại mấy tiếng sau có thể thấy được người mà mình yêu quý, cô có thể cười ngọt ngào hơn bao giờ hết. Mà hiện giờ thân phận đã thay đổi, cô chỉ dám lẻn vào lúc gần mở màn. Nếu như bị hy quang phát hiện, thịnh kiều chắc mầm mình sẽ bị dẫm chết trong sân vận động ngay. Nói chung, trong sân vận động thì mấy hàng ghế đầu đều của các master name tiền tuyến. Rốt cuộc concert không phải tất cả các fan đều có thể tới, những bạn fan ở nhà đều phải gào khóc đợi ảnh chụp và video của các master name để được liếm idol. Thịnh Kiều nhìn trái nhìn phải một vòng, mọi người đều đang đùa nghịch chiếc máy ảnh trên tay, không ai chú ý tới cô, bèn nhẹ nhàng thở ra. Cô bây giờ và trước kia không giống nhau, cô nghèo rồi, không mua nổi hàng ngoại xịn sò đắt đỏ nữa, chỉ có thể mua một chiếc DSLR giá phổ thông bấy giờ thôi. Nhưng thôi cũng may vị trí của cô không tồi, ngay giữa hàng ghế đầu chỗ lấy cảnh cực tốt. Không khí vẫn là không khí mà cô quen thuộc, cô ngồi xuống, nhanh chóng hòa nhập trong đó. Đến khi Hoắc Hi lên sân khấu tiếng thét vang tới tận trời, đèn đóm thắp sáng cả trời đêm, concert chính thức bắt đầu. Thời gian là 2 tiếng rưỡi, đến đoạn ăn co cuối cùng, thịnh kiều rốt cuộc kéo lại các giác quan đã bay vút khỏi địa cầu thu dọn một chút rồi cong eo đứng dậy định rời khỏi sân vận động. Bạn fan ngồi cạnh bỗng túm chặt lấy cô, Thịnh Kiều sở tới mức run lên còn tưởng bại lộ thân phận rồi. Bạn fan khản tiếng gào lên, đoạn nhạc dạo này hết vẫn còn một bài hát cuối đó. Thịnh Kiều thở phào cười gượng, tớ mắc tiểu, không nhịn được nữa. Bạn fan lúc này mới buông tay, thế cậu đi đi. Thịnh Kiều chạy vội khỏi sân vận động trước khi fan ra ngoài, ngồi lên xe taxi. Cô bắt đầu sàng lọc ảnh chụp trên taxi, ảnh nào ao nét thì xóa đi. Lúc về đến nhà cô bèn cắm cắp chi ảnh chụp các trang phục diễn khác nhau ra các folder riêng biệt rồi bật Photoshop bắt đầu chỉnh ảnh. Đây là những thủ tục mà cô luôn làm sau khi đuổi hoạt động xong thời cô còn là kiều tiều chụp ảnh chỉnh ảnh xuất ảnh ấp lên fan fansite, sau đó được các fan tranh nhau vào com xe liếm nhan. Chờ chỉnh xong ảnh cô bèn mở Weibo theo bản năng, định ấp lên ngay, đột nhiên cô phát hiện không đúng. Cô đã không còn là master name lớn nhất của hoắc hi nữa. Không có kiều tiều cũng chẳng có fan fansite. Mấy ngàn tấm ảnh đẹp lung linh mà không xe được cho đông đảo chị em fan quá đáng tiếc. Buồn bã hụt hẫng một lúc mắt thịnh kiều lại sáng lên. Cô lập một cái clone trên Weibo, đặt ID là phúc sợi đầu tiên cô follow Hoa Khi và một loạt tài khoản official của anh, rồi lại follow super topic của Hoa Khi, sau đó áp lên Weibo một bộ ảnh đẹp 9 tấm. Chẳng mấy đã được các fan đang gào khóc đòi ăn xe hơn một ngàn lần. Họ đều sôi nổi bình luận. Chỉnh ảnh level thần tiên gì đây? Vị trí của bạn nháy ngon vãi, chụp ảnh nhà mình cứ gọi là lung linh, kỹ thuật chụp ảnh và kỹ thuật chỉnh ảnh đều là số 1 em xin quỳ chị nháy. Cũng có fan phát hiện tài khoản phúc sợi này là một clone vừa đăng ký cũng chỉ mới follow hoặc hi 20 phút trước, không khỏi nhắc nhở fan ở dưới, dạo này anti fan hung hăng ngang ngược lắm, đừng có cúng phim cho mấy cái clone không rõ thân phận. Thịnh Kiều cũng không thèm để ý cô áp lên một album ảnh gồm bốn bộ trang phục sân khấu của Hoắc Hi, sau đó hân hoan hớn hở tắm rửa đi ngủ. Cô vừa mới nằm lên giường, di động dung, người gọi là cục cưng của em. Thịnh Kiều bật dậy tanh tách ho khan hai tiếng, mới nghiêm trang nhấc máy. Alo, Hoắc Hi ạ, đầu bên kia khựng lại, hỏi, giọng cô làm sao đấy? Thịnh Kiều, cao nhiều quá bị khà nạ, tôi tổ chức concert hay cô tổ chức concert vậy? Chương 15, hận không thể cười tươi như hoa nở. Sau khi kết thúc concert là tiệc mừng công, Hoắc Hi uống xong mấy tuần rượu, lúc về phòng đã là dạng sáng. Anh cầm di động post bài kêu fan đi đường về nhà nhớ chú ý an toàn lên Weibo xong bèn tiện tay lướt lướt mấy cái, nhìn thấy hot search về thảm đỏ ngày hôm qua. Thịnh Kiều trong ảnh chụp khác xa với cô gái tự tin nhút nhát trong trí nhớ của anh. Anh ngẫm nghĩ, bấm số gọi sang. Sau khi kết nối được giọng nói ống nghe vẫn hàm chứa ý cười vui sướng trước sau như một. Hoa khi tiệc mừng công của anh kết thúc rồi à. Hóa ra cô ta hiểu mình rõ thật anh ừ một tiếng lại hỏi tối nay cô có tới không. Tất nhiên ạ em còn chụp nhiều ảnh lắm. Mấy ngày nay vụ hủy hợp đồng gây ra rất nhiều rắc rối. Anh còn tưởng kiểu gì cô cũng xa suốt tinh thần một khoảng thời gian. Chẳng ngờ cô ta lại còn có tâm trạng tới xem concert của mình. Hoa khi dừng một chút mới nói. Lúc trước chuẩn bị concert bận quá tôi không có thời gian. Thật ra anh định hỏi Han một chút về vụ bản ghi âm cái bí mật mới này bị đưa ra ánh sáng ai ai trong giới cũng thổn thức không thôi. tinh diệu nắm chính xác được việc cô không dám để lộ ảnh nút mới tùy ý bôi đen hát nước bẩn vào người cô, không thể tưởng tượng nổi là cô lại chọn cách thoát ra công khai như vậy. Tuy rằng cô thắng được sự đồng cảm của cả cộng đồng mạng nhưng với mắt nhìn của người trong giới thì cái chuyện tự hủy danh dự này vẫn mất nhiều hơn được. Về sau người khác nhìn thấy cô, đều sẽ liên tưởng đây là cái cô Minh Tinh từng bị chụp ảnh nút đây mà. Kể cả không ai xem những bức ảnh chụp kia thì những kẻ xăm soi vẫn sẽ luôn kè kè ở đó. Một khi đã có người làm khó dễ thì đây chính là chỗ trí mạng của cô chọc một cái là thốn liền. Cô thực sự đã khắc hẳn trước kia anh nhìn thấy ở cô những thứ trước kia chưa từng thấy được đó là dũng khí tự tin, và cả lạc quan. hoắc khi ngẫm nghĩ, sắp xếp từ ngữ một chút nếu cô cần tôi giúp gì thì có thể nói. Thịnh Kiều liên tục lắc đầu, không cần không cần không cần, đều là chuyện nhỏ, em sẽ giải quyết nhanh thôi ạ. Anh xe cho em trên Weibo, còn đặc biệt gọi điện thoại qua hỏi Han là em đã vui lắm rồi. Phải biết hài lòng với chính mình, đạo lý này cô đã hiểu rõ từ lâu. Cô vui tươi hớn hở, Hoắc Hy anh nghỉ ngơi sớm một chút đi ạ, trong khoảng thời gian này anh đã vất vả rồi, con sớt rất hoàn mỹ ạ. Đã nói tới nước này, Hoắc Hy cũng không cố nữa. Được ngủ ngon nhé, anh ngủ ngon ạ. Nghe được lời chúc ngủ ngon của idol thịnh kiều đúng là ngủ rất say xưa cũng không hề mơ luôn. Ngày hôm sau cô tự tỉnh dậy, rửa mặt xong cô ngồi sổm trên bồn cầu đăng nhập ơ cao official fan club đang định viết content chào buổi sáng cho ngày hôm nay. Đột nhiên cô phát hiện ra fan của official Weibo đã tăng lên 200 vạn chỉ sau một đêm. Những số liệu bình luận tán dương mà cô luôn chăm chỉ duy trì cũng có sự nhảy vọt về chất lên thành ba chữ số. Không cần biết lượng follow này tới từ thương cảm tò mò hay là bị hấp dẫn bởi ảnh đẹp trên thảm đỏ, chỉ cần sẵn lòng follow official Weibo của fanclub thì có nghĩa là đối phương ít nhất không phải là anti-fan. Cho dù chỉ là thay đổi từ người qua đường hay đi cà khịa thành người qua đường bình thường thì cũng đủ khiến thịnh kiều vui vẻ rồi. Không cầu hút fan, chỉ cần thế giới này không chửi mình nữa thôi. Cùng lúc đó, Weibo của Hoa Khi tuyên bố chấm dứt hợp đồng với tinh diệu công bố tự mình thành lập studio riêng. Các fan nhớ tới trước đây anh từng xe post chấm dứt hợp đồng của Thịnh Kiều, hóa ra là bởi tự anh sắp chấm dứt hợp đồng với Tinh Diệu rồi. Họ xua tan hết mọi suy đoán trước kia, xe chúc mừng ai đồ ra riêng. Sau khi ăn bữa sáng, Thịnh Kiều gọi điện cho Kiều Vũ. Hôm qua anh nhắc nhở mình hôm nay phải ký một bản tài liệu nên Thịnh Kiều gọi điện xác nhận với anh. Dù gì thì Tinh Diệu đã dừng hết lịch trình của cô từ lâu, cô còn định xem chiều rảnh thì ra trung tâm thương mại đi dạo, mua ít đồ về bày trong nhà. Cô gọi hai lần mới có người tiếp giọng nói của Kiều Vũ hoang mang dối loạn, ngại quá cô Thịnh, hôm nay tôi vướng chút việc tài liệu khởi tố ngày mai lại đưa cho cô nhé. Thịnh Kiều vội hỏi, sao vậy ạ? Xảy ra chuyện gì thế ạ? Kiều Vũ nói, mẹ tôi đổ bệnh tôi phải chăm sóc bà ấy, ngày mai lại liên lạc nhé. Nói xong anh liền cúp điện thoại, Thịnh Kiều ngần người ra một lát, sức khỏe của bà Kiều vẫn luôn không tốt lắm, thời trẻ bà có mầm bệnh càng về già bà càng yếu. Thêm nữa hai chân bà khó di chuyển, vẫn luôn phải đi xe lăn thay đi bộ. Giọng nói của Kiều Vũ hoảng loạn như vậy, chẳng lẽ mẹ đã xảy ra chuyện gì? Đầu Thịnh Kiều xoay mòng mòng, trong tai có tiếng ong ong, cô lại gọi điện thoại cho Kiều Vũ, muốn hỏi rõ ràng họ tới bệnh viện nào. Nhưng cô gọi mấy lần mà Kiều Vũ đều không bắt máy. Thịnh Kiều lo vô cùng, thật sự hết cách cô cắn răng một cái, gọi taxi đi tới khu biệt thự của nhà họ Kiều. Cửa nhà họ Kiều đóng chặt cô gõ thật lâu cũng không có người mở cửa. Thịnh Kiều thật sự không biết phải làm sao bây giờ, rước khoát ngồi xuống trước cửa. Cô ngồi mãi tới tận khuya, đêm tháng 11 buông xuống quá nhanh, gió lạnh thổi ù ù, làm cho Thịnh Kiều rét run bần bật. Lúc đi cô vội quá, cũng không mang theo khăn quàng cổ và bao tay, cô cảm thấy tay chân mình sắp đông cứng rồi. Cô xoa xoa tay, bưng tới cạnh miệng hà hơi, lại che tay xoa xoa. Đường chạy dợp bóng cây xanh trước nhà có một chàng trai mặc đồ thể thao đang chạy bộ. Anh chạy đến phía trước bước chân khựng lại, lại lui về sau. Sau một lúc lâu, anh tháo tai nghe xuống, gọi sang bên cạnh thịnh kiều, cô làm gì ở đây thế? Cô ngẩng phát đầu lên, cho dù trời tối đen như mực, đến diện mạo đối phương cô cũng không nhìn rõ, nhưng cô chỉ cần nghe giọng nói và nhìn dáng hình là nhận ra rồi. Hoác hi, cô hơi vui vẻ, đột nhiên đứng lên muốn chạy qua. Nhưng cô ngồi lâu quá chân tay tê dại hết, lúc đứng dậy trong nháy mắt cô lảo đảo một cái, ngã ập về phía trước. Cũng may Hoắc Hy phản ứng mau, anh vọt lên hai ba bước đỡ ngay được cô. Ngón tay anh cọ lên mu bàn tay lạnh giá của cô, anh cau mày lại. Thịnh Kiều đỡ lấy cánh tay anh, cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau khi khôi phục lại, cô vừa xin lỗi vừa cảm ơn anh. Hoắc Hy dù bận vẫn ung dung nhìn cô một lúc hỏi, trời lạnh thế này cô ngồi trước cửa nhà người khác làm gì? Chờ người về ạ. Cô quen nhà này à? Luật sư em mời ở nhà này à? Cô không muốn nói dối ai đồ, chỉ nói nửa vời lấy lệ, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác hoặc khi anh đang chạy bộ buổi tối à? Ừ, anh đánh giá cô vài lần, thấy hai cánh tay cô đều đang run lên, bèn lạnh giọng nói, nếu nhà họ không về thì cô định ngồi đông chết ở đây à? Thịnh Kiều cũng không nói lời nào, chỉ tươi cười hớn hở nhìn anh. Ôi gần quá! Ngày hôm qua anh vẫn là ánh sáng trên sân khấu cô không thể chạm vào, hôm nay anh đã đứng ở trước mặt mình, giơ tay ra là có thể với tới. Cô rất muốn nhón chân ôm anh một cái, nói với anh cô rất thích anh đó. Không, không được, lập tức dừng ngay cái ý nghĩ nguy hiểm của mày lại. hoắc Hy không thích động chạm, không được khiến anh ấy khó chịu, yêu là phải kiềm chế, phải kiềm chế. Sau đó hoắc Hy liền phát hiện người trước mặt anh lại trang trọng kiên quyết lùi về sau hai bước. Cô định chờ ở đây bao lâu? Chắc chờ thêm 2 tiếng nữa à? Anh nhíu nhíu mày, nhìn sắc trời. Sau một lúc lâu, anh lạnh giọng nói qua nhà tôi chờ đi, bên ngoài quá lạnh. Huống chi bảo vệ ở khu đô thị sắp bắt đầu đi tuần tra rồi, cô là một nữ nghệ sĩ nổi tiếng, dạo này lại dính phải kiện tụng thế mà còn không biết bị chú ý sẽ có tác động thế nào. Còn tưởng là đã thông minh lên rồi, hóa ra vẫn ngu ngốc như vậy. Đôi mắt thịnh kiều sáng rực lên lần trước tới nhà idol cô chỉ lo khóc hoàn toàn không quan sát và cảm nhận kỹ lưỡng lần này rốt cuộc lại có cơ hội rồi cô lập tức nâng bước đi đi đi đi được hai bước cô lại nghĩ tới cái gì quay đầu lại hỏi anh hoa khi khu đô thị này không có paparazzi chứ ạ ngàn vạn lần không thể để bị chụp đâu ạ anh đi ngang qua cô cô có thể bao mình cho kín vào chút đi dứt lời anh liền thấy thịnh kiều nhanh chóng cởi áo khoác quấn mấy lớp quanh đầu mình sau khi vào nhà chuyện đầu tiên cô làm là kéo rèm Trong phòng bật máy sưởi hơi nóng bốc lên từ lòng bàn chân cả người cô rốt cuộc ấm áp trở lại. Cô ngồi trên sofa nhìn bốn phía xung quanh trong lòng như có nai con nhảy trồm. Đây là nhà ai đồ đó. Quả nhiên đây mới là nhà mà người nổi tiếng nên sống chứ. Vừa đẹp vừa đơn giản vừa to. Bố cục giống hệt như nhà họ Kiều chỉ là phong cách trang trí thiên về tông lạnh có chút cảm giác cô độc. Trước kia Kiều Tiều vẫn rất lý trí. Idol đối với fan là vầng thái dương rực rỡ trên bầu trời. Bạn có thể nhận lấy sức nóng của anh để sưởi ấm và lớn lên, nhưng ngàn vạn lần không thể mơ tưởng tới việc đến gần mặt trời. Phải duy trì một khoảng cách hợp lý giữa hai bên, anh làm thần tượng sáng trói nhiệt huyết của anh, bạn làm fan ủng hộ hỗ trợ của bạn. Đừng mong đợi hão huyền, đó chính là trạng thái tốt nhất và hạnh phúc nhất rồi. Nhưng bây giờ mặt trời đang ngồi đối diện cô Thịnh Kiều cảm giác mình sắp tan chảy mất thôi. hoắc khi vẫn mang dáng vẻ thờ ơ cầm lấy điều khiển từ xa ấn bật TV. Hình như anh không định tán phép gì với cô, mời cô vào nhà nghỉ ngơi chỉ là mời cho phải phép thôi. Thịnh Kiều lại âm thầm tung hưởng anh đúng là người tài đức vẹn toàn kiềm chế tâm trạng kích động cô chuyển ánh mắt tới chương trình trên TV. TV đang chiếu một bộ phim phóng sự, có một nhà sư mặc quần áo mộc mạc bồn ba băng qua ngàn núi vạn sông, rời khỏi quê hương tới Tây Vực Cầu lấy chân kinh. Phim đang chiếu đến đoạn nhà sư bị tướng sĩ giữ biên giới phát hiện nhập cư trái phép Thịnh Kiều nhìn một lát nghiêng đầu nói với hoắc Hy ông chủ của đài phong hỏa là tín đồ của Huyền Trang chẳng những không trách tội ngài mà còn tặng ngài thức ăn nước uống. Ông nói cho ngài đường qua biên giới nhờ ngài tới đài phong hỏa thứ tư. Ai rẻ Huyền Trang đi được nửa đường thì lạc đường sau đó liền gặp Cao Sương Vương hai người còn kết bái thành huynh đệ. hoắc Hy quay đầu lườm cô không được spoil. Thịnh Kiều ấm ức giả. Anh xem một lát có chuyện quả nhiên giống hệt như lời thịnh kiều, hoặc khi tức khắc mất hứng, nhìn cô vài lần, hỏi cô xem rồi à. Vâng, em khá thích xem phim phóng sự ạ Cô còn chưa nói hết cô thích xem Tây Du Ký nhất bởi vì thích cho nên cô liền bắt đầu tìm hiểu huyền trang thật sự trong lịch sử. Cô đọc hết tất cả các ghi chép có liên quan đến huyền trang, đến cả sự hương suy của Phật giáo cô cũng tìm hiểu một lần. Nếu như bạn thích cô có thể nói chuyện với bạn cả ngày về Phật Pháp Đại Thừa và Phật Pháp tiểu Thừa hoa khi dường như hơi giật mình nhướn mày không nói gì cả anh lại truyền phim phóng sự khác chủ đề lần này là con đường tơ lụa phim vừa mới chiếu được đoạn đầu thịnh kiều đã hứng thú bừng bừng phim này em cũng xem rồi nè kể về hoa khi giơ tay tắt tivi thịnh kiều anh làm gì thế hu hu hu người ta chỉ muốn tìm đề tài nói chuyện một tí với anh thôi mà hu hu hu hoa khi móc di động ra bật game lên thịnh kiều ngồi đối diện nghe thấy nhạc dạo quen thuộc của King of glory tức khắc lại vui vẻ lên lập tim ạ. Em là đạo tặc A-Kha cấp 6 à? Hoác Hy, hai người nhanh chóng lập team vào game. Thịnh Kiều ngoại trừ làm tăng thì các class khác cũng biết chơi. Hoác Hy thật ra rất cố chấp toàn chơi xạ thủ, nhưng trình độ thì nói thế nào nhỉ? Hên xui, quyết định bởi sự hỗ trợ của đồng đội. Đồng đội mà ngon thì anh cũng chơi rất ổn, Pentakill cũng giật được. Đồng đội mà tồi thì chiến tích của anh cũng thường thường, chỉ gọi là chơi cho qua thôi. Cũng may kỹ thuật của Thịnh Kiều không phải chém gió, cơ bản kéo hai người không thành vấn đề. Hoặc khi hồi xưa vẫn chơi một mình, lần này có chùm kéo hộ anh đột nhiên cảm thấy nằm không hưởng thắng cũng là một lựa chọn không tồi. Vì thế anh liền bắt đầu chơi cầm chừng. Dù sao thịnh kiều cũng một người gánh hai, anh đánh boss nhỏ rồi đầy trụ linh tinh còn có thể chiêm ngưỡng cỏ cây mây nước và quái thú trong kinh of Glory. Sau đó Hoặc khi bị đồng đội mắng, Pháp Sư Dimit đã chết một lần nằm trên đất gõ chữ thằng xạ thủ giác rời chơi như chữ phía sau bị sen so nên không biết là cái gì hoắc khi cứ lơ luôn ai dè thịnh kiều đang đại sát bốn phương đột nhiên ngừng lại đánh chữ hỏi thằng pháp sư rác rưởi chửi ai đấy ai rác rưởi cơ mày chửi ai mùa sao tự mình mắng mình vậy cả tim mình mày rác nhất đấy hừ hừ a dư cân mâu mày có biết nói tiếng người không biết làm việc con người làm không đã làm người bao giờ chưa mày với nó đều là học sinh tiểu học chưa biết gõ chữ đã đua đòi chơi game Mày làm xong bài tập về nhà chưa? Muốn bố dạy mày viết chữ không? hoắc hi, cuối cùng ván này thua trắng. Nửa ván sau Thịnh Kiều cứ đứng trong suối không đi ra nữa chửi Pháp Sư sơi sơi hết cả ván còn không chửi bậy Cách màn hình còn có thể cảm nhận được Pháp Sư tức đến độ gào ầm lên. Anh ngẩng đầu nhìn Thịnh Kiều ngồi đối diện, lông mày cô dựng ngược lên, lúc cà khịa người khác cô sắc bén giữ tợn như đúng rồi. Dường như cô nhận ra anh đang nhìn cô trong nháy mắt khi cô ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt liền dịu dàng đi rất nhiều, hận không thể cười tươi như hoa nở. Hoa khi nói tập trung chơi game đi, đừng mắng chửi người khác nữa. Cô vội gật đầu, lại bướng bỉnh nói, nhưng họ mắng anh thì không được à. Hoa khi cúi đầu mở ván mới, anh quyết định không chơi cầm chừng nữa. Chừng 16, game show ở chung, cuối cùng level của hai người đều tăng lên không ít nhìn thời gian thì cũng sắp được 2 tiếng rồi. Trong lòng Thịnh Kiều còn đang nhớ thương bà Kiều, bèn đứng dậy chào tạm biệt hoắc hi Anh tiễn cô tới cửa, lạnh giọng dặn dò cô, nếu họ chưa về thì đừng chờ nữa. Dạ, bye bye hoắc hi anh nghỉ ngơi sớm chút đi ạ. Anh gật đầu, mãi đến khi Thịnh Kiều xoay người biến mất ở lối nhỏ trước căn nhà, anh mới đóng cửa lại. Trong phòng lại tĩnh lặng đi, rõ ràng lúc cô ở đây cũng không ẩm ý, ngay cả những lời nói với anh cũng rất cẩn thận lấy lòng. Anh bật TV xem một lát xem nốt bộ phim Con đường của Huyền Trang đã bị Thịnh Kiều spoil rồi mới lên lầu đi ngủ. Mấy cái phim tài liệu nghệ thuật về Phật giáo nhàm chán như vậy, chẳng ngờ cô ta lại thích. Đầu bên kia trong nhà họ Kiều rốt cuộc cũng sáng đen. Thịnh Kiều ngẫm nghĩ cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đi gõ cửa. Người mở cửa là gì Trương bảo mẫu của nhà họ Kiều, bác nhìn gương mặt xa lạ ngoài cửa, hỏi cháu gái cháu tìm ai vậy? Thịnh Kiều nói cháu tìm Kiều Vũ ạ. Dì Trương thấy trễ như vậy, lại còn là một cô gái tìm Kiều Vũ ánh mắt bác nhìn cô liền khác hẳn. Kiều Vũ ở đằng sau cũng xuống lầu, hỏi, dì Trương ai thế à? Dì Trương xoay người tìm cháu đấy. Kiều Vũ bước hai bước về phía cửa thấy thịnh Kiều anh trợn tròn mắt. Sao cô lại tới đây? dứt lời anh lại vội nói, mau mau vào đây, dì Trương, rót hộ cháu cốc nước ấm với, bên ngoài lạnh lắm. Dì Trương đồng ý Thịnh Kiều đi vào, nhìn cảnh trí quen thuộc hốc mắt cô hơi chua xót cô cắn đầu lưỡi mới nhịn xuống được. Kiều Vũ mời cô vào phòng khách ngồi xuống, đánh giá cô vài lần còn tưởng rằng cô tới vì vụ chấm dứt hợp đồng. Trình tự đã làm rồi, quá trình này sẽ rất chậm cô không cần lo lắng quá. Thịnh Kiều gật gật đầu, để anh không hoài nghi, cô tìm một cái cớ em tình cờ có chút việc bên này, nghĩ bụng tiện thì qua anh ký luôn, đỡ phải để anh ngày mai lại chạy qua chạy lại. Kiều Vũ nói, nhưng mà tài liệu tôi để trên công ty rồi. Thịnh Kiều, cô nhận lấy cốc nước từ gì Trương cảm ơn, mắt hướng lên lầu cô Trần chờ hỏi, mẹ e mẹ anh thế nào rồi ạ? Khá hơn chút nào chưa anh? Kiều Vũ nói ổn rồi, Trần cẳng bà ấy không linh hoạt hồi sáng không cẩn thận ngã khỏi xe lăn, đã làm trị liệu rồi. Thịnh Kiều nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng cô rất muốn tận mắt gặp mẹ, nhưng thân phận bây giờ lại không tiện ra mặt. Cô Hàn Huyên với Kiều Vũ hai câu liền đứng dậy cáo từ. Vừa mới đi tới cửa đang thay giày giờ trên lầu đột nhiên truyền tới tiếng vang. Bà Kiều tự đẩy xe lăn đến lan can gần lối vào nhà, dịu dàng hỏi ai tới làm khách nhà mình à con. Nước mắt Thịnh Kiều tràn khỏi khóe mi. Cô vội vàng quay lưng đi, nhanh tay quệt nước mắt, siết nắm tay ổn định cảm xúc rồi mới quay lại cháu chào bác gái ạ. Kiều Vũ giới thiệu, mẹ đây là thân chủ của con Thịnh Kiều. Bà Kiều nhìn cô gái xa xa đứng ở cửa. Bà không nhìn rõ được bề ngoài của cô, nhưng không hiểu sao cảm thấy rất thân thiết, dịu giọng trách cứ Kiều Vũ, khách tới nhà cũng không nói cho mẹ một tiếng, tiếp đón không chua toàn. Thịnh Kiều thấy bà định ngồi thang máy đi xuống, vội nói, bác gái, cháu còn có việc đi trước, lần sau cháu lại đến thăm bác ạ. Cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, sợ nếu mình tiếp xúc quá gần với bà Kiều sẽ không khống chế được cảm xúc. Bà Kiều nhìn đồng hồ treo tường, thấy thời gian cũng không còn sớm, gật gật đầu, vậy được nhé, cháu đi đường cẩn thận một chút. Kiều Vũ con đi tiễn cô Thịnh đi. Kiều Vũ đồng ý, đưa Thịnh Kiều ra ngoài, anh thấy cô thu bả vai cúi đầu trong bóng đêm, không hiểu tại sao bỗng nhiên cô lại chán nản như vậy. Anh ngẫm nghĩ, giữ chặt Thịnh Kiều đang định đi ra ngoài tôi lái xe đưa cô về. Đã trễ thế này, không gọi xe được nữa đâu. Anh đột nhiên nhớ ra Thịnh Kiều không có tiền cũng không có xe. Thịnh Kiều không khách khí với anh, đi theo anh tới gara. Trên đường lái xe về túi thơm bên trong xe vẫn là loại trầm hương cô thích ngày xưa cô mua cho anh. Kiều Tiều không còn nữa, vậy người mua cái này cho anh là ai đây? Càng nghĩ càng khổ sở cô nằm gục ở ghế sau bật khóc hô. Kiều Vũ, anh chỉ nghĩ là dạo này áp lực của cô quá lớn, vậy nên an ủi cô Thịnh Kiều. Bây giờ bất kể là pháp luật hay dư luận đều đang đứng về phía cô, mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng tốt. Cô cũng đừng quá áp lực, sẽ khá lên thôi. Cô vừa khóc vừa nghẹn ngào, có ích gì đâu, có ích gì đâu thế giới tương thuộc về cô, ngoại trừ hoắc hi nay chẳng còn gì. Kiều vũ bình thường cả lơ phất phơ cũng không giỏi an ủi người khác. Lúc này gặp vụ này anh cũng chẳng có cách nào chỉ có thể dẫm mạnh chân ga tăng mã lực lên, phóng thật nhanh đưa thịnh Kiều về nhà. Đêm nay cô ngủ không ngon, vật qua lộn lại mơ rất nhiều giấc mộng cuối cùng lúc tỉnh dậy đều hóa thành bọt nước biến mất không tăm hơi, cô cũng chẳng nhớ nổi cảnh tượng trong mơ nữa. Rửa mặt xong cô ăn bữa sáng, đầu tiên đi đến chỗ hẹn ký tài liệu với Kiều Vũ, sau đó kéo hành lý đến sân bay. Đây là lịch trình riêng của cô trong sân bay người người qua lại bận rộn cũng không ai chú ý đến cô chỉ là lúc qua cửa kiểm tra an ninh thì bị yêu cầu tháo kính dâm và khẩu trang. Cũng may người xếp hàng không nhiều lắm, nhân viên kiểm tra thân phận rõ ràng nhận ra cô, nhưng vẫn làm theo đạo đức nghề nghiệp chỉ gật đầu cười với cô một cái. Cô không thể vào cửa VIP mua không nổi khoang hạng nhất thịnh kiều tìm được ghế ngồi ở khoang phổ thông. Cô đeo tay nghe quay đầu đi toàn bộ hành trình cũng chẳng thèm tháo kính dâm. Xuống máy bay cô đưa địa chỉ cho tài xế taxi xem. Xe đi loanh quanh lòng vòng 2 tiếng mới rốt cuộc tới điểm đến. Đó là một thị trấn nhỏ ở giữa nông thôn và thành thị. Mấy tòa nhà bên đường nhựa đều là tự xây, có tuổi đời cũng lâu, cao thấp không bằng nhau. Có nhà dùng gạch trắng men trắng, có nhà chỉ có mỗi tường gạch. Thịnh Kiều tìm đường dựa theo địa chỉ trên di động rốt cuộc nhìn thấy một tòa nhà gỗ có cửa cuốn. Nhà của Thịnh Kiều, đã đến giờ ăn tối, trong phòng bếp nhỏ hẹp tản ra hương đồ ăn, Thịnh Kiều đứng ở cửa, hít sâu một hơi mới rốt cuộc mở miệng, mẹ ơi, con về rồi. Tiếng động bên trong khựng lại, ánh sáng lóe lên từ sau cánh cửa, ngay sau đó có tiếng bánh xe nghiền qua mặt đất. Một người phụ nữ ngồi xe lăn đi từ phòng bếp ra, gương mặt kinh ngạc vui mừng nhìn cô Kiều Kiều, con về rồi à. Đôi mắt thịnh kiều đông cứng, ánh mắt cô lướt qua gương mặt người phụ nữ, cuối cùng dừng ở ống quần bên trái trống rỗng của bà. Trong đầu vang lên lời của Cao Mỹ Linh, bà mẹ tàn phế kia của cô. Hai người mẹ của cô đều phải ngồi xe lăn, cô nhắm mắt nuốt nước mắt lại, cố nở nụ cười, dạ vâng, dạo này con rảnh quá, con về thăm mẹ đây. Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ, cô cúi người tới ôm lấy bà, người phụ nữ vui vẻ đến mức đỏ ửng hốc mắt đúng lúc đúng lúc quá mẹ đang nấu cơm tối con về vừa kịp con đợi chút nhé mẹ xào thêm cho con hai món con thích ăn thịnh kiều vui vẻ đáp lại buông hành lý xuống buộc tóc lên vào bếp giúp bà thịnh rửa rau thị trấn nhỏ nơi bà thịnh ở rất hẻo lánh năm thịnh kiều ký hợp đồng với tinh rượu cao mỹ linh giúp đỡ bà tìm một môi trường mới cất một căn nhà mới không ai ở đây biết người phụ nữ bán đế lót giày thủ công này lại là mẹ đẻ của nữ minh tinh thịnh kiều Thịnh Kiều rất ít khi ra ngoài, phần lớn thời gian cô đều ngồi trong căn phòng nhỏ đọc những quyển sách cũ. Thỉnh thoảng có người tới tiệm mua miếng đồn giày, cô cũng sẽ đeo khẩu trang đi ra ngoài tiếp đãi. Láng giềng đều biết con gái bà Thịnh đã về nhà, đều khen một câu là con gái bà thật biết việc ngày sau bà sẽ nhàn nhã lắm đây. Nhưng những ngày tháng nhàn nhã này chưa kéo dài được đến một tuần, Thịnh Kiều đã nhận được điện thoại của Phương Bạch. Giọng điệu của đầu bên kia cũng không biết là vui sướng hay sốt ruột. Chị Kiều Kiều, chị ở đâu thế à? Chị Cao gọi em đi đón chị đây, nói nói là sắp xếp công việc cho chị. Hà, Thịnh Kiều bật dậy khỏi giường, kéo lô tóc xuống. Công việc gì cơ, chị ta nhận cho chị một game show, sáng mai là bắt đầu quay rồi. Cao Mỹ Linh bị khùng rồi à? Đến nước này còn nhận việc cho cô. Thịnh Kiều vững vàng, chị đang ở quê em cứ từ từ nhé, để chị gọi điện hỏi lại đã. Cô bấm số điện thoại của Cao Mỹ Linh. Chị ta hình như đoán được cô sẽ gọi điện thoại tới chưa gì đã tiếp rất nhanh trong giọng nói đã không còn sự day nghiến của mấy hôm trước. Chị ta lạnh giọng nói chừng nào chưa có phán quyết của tòa án thì cô vẫn là nghệ sĩ của Tinh Diệu. Cô phải hoàn thành các nghĩa vụ trong hợp đồng. Thịnh Kiều đã hiểu rõ ý chị ta rồi. Tinh Diệu không thể để công ty mất cả người lẫn của. Nếu dư luận và pháp luật đều không chiếm được ưu thế thì họ phải lợi dụng hợp đồng ép khô giá trị cuối cùng của Thịnh Kiều. Bây giờ đang ở thời khắc đầu sóng ngọn gió, mặc kệ là game show tự tìm tới hai chương trình mà Tinh Diệu chủ động đi liên hệ thì giá của Thịnh Kiều chỉ có cao chứ không thấp. Lúc này cô cũng không cần đối đầu với Tinh Diệu nữa để tránh chó cùng rứt sầu. Làm xong mấy đầu việc cuối là phải chạy lấy người thật phóng khoáng. Thịnh Kiều cười cười ok, sáng mai chị bảo Phương Bạch tới đón em nhé. Nếu đã bắt đầu làm việc thì trợ lý và chuyên viên trang điểm phải trả lại cho em chứ. Cao Mỹ Linh thờ ơ nói, game sâu trong nhà tổ chương trình yêu cầu không mang theo trợ lý cá nhân, cô tự xoay sở đi. Dứt lời liền cúp điện thoại, Thịnh Kiều trợn mắt nhìn di động, bà Thịnh ở bên ngoài gọi cô Kiều Kiều ăn cơm thôi. con ra đây à, lúc ăn cơm Thịnh Kiều nói với bà Thịnh buổi chiều cô phải về thành phố làm việc tuy rằng bà Thịnh không nỡ, nhưng vẫn luôn rất ủng hộ sự nghiệp của con gái. Cơm nước xong bà còn ngồi xe lăn tiễn cô đi còn bắt cô đem theo hai túi hột vịt muối và dưa chua nhà tự làm Đồ ăn không thể mang lên máy bay, Thịnh Kiều không tránh khỏi lại phải làm thủ tục gửi vận chuyển, nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy phiền toái. Tình thương của mẹ dành cho con gái, cho dù linh hồn đã thay đổi cô vẫn cảm nhận được. Sáng sớm hôm sau, Phương Bạch đúng giờ tới gõ cửa. Thịnh Kiều đang trang điểm được một nửa, mở cửa ra thấy cậu cầm bữa sáng trên tay, cô vui vẻ nhận lấy, chị biết ngay em sẽ mua cho chị mà chị cũng chưa nấu gì. Lúc ăn sáng cậu giới thiệu game show lần này với Thịnh Kiều. Game show tên là 24 giờ ở chung, thời gian ghi hình là 20 ngày, tổng cộng có 6 vị khách mời. Trong 20 ngày này mọi người đều phải ở chung, chị Kiều Kiều chị nhớ mang thêm nhiều quần áo nha, trời càng lúc càng lạnh đó à. Thịnh Kiều gật gật đầu, lại hỏi, năm người còn lại là ai? Tổ chương trình chưa nói, phải tới hiện trường mới biết được. Phương Bạch Trần chờ một chút mới tiếp tục nói, còn nữa chị Kiều Kiều chương trình này livestream toàn bộ 24 giờ tí nữa đến hiện trường chương trình sẽ bắt đầu phát sóng luôn đấy ạ. Xịn thế cơ à, Thịnh Kiều vừa líu lưỡi, vừa bật máy tính lên sớt thử. Game show trong nhà có điểm thu hút là livestream này đã hâm nóng trên mạng hơn 2 tháng, đến nay vẫn chưa công bố khách mời trong chương trình. Trong chuyên mục livestream của website có phần đếm ngược tới livestream, nhưng số người hẹn xem chứ còn chưa được 10 vạn. Nhìn phát là biết ngay đây chính là một game show không có tiếng tăm gì. Đoán cũng biết công ty không thể nào cho cô lên chương trình đang hot có độ lộ diện cao được tốt nhất là chọn cái nào vừa mệt vừa flop nhưng giá diễn vẫn cao. Trừ cái đó thì mỗi tuần vào thứ bảy tổ chương trình sẽ tuyên bố một bản cắt nối biên tập hình thức giống như game show bình thường, để khán giả nào không có thời gian livestream thì có thể xem. Thịnh Kiều tỏ vẻ đã hiểu, trước đây cô không biết phải đi lâu như vậy ăn xong bữa sáng cô lại thu dọn hành lý lần nữa. Cô nghĩ lại style của các game show 2 năm gần đây, có lẽ là mấy chuyện ăn, mặc ở, đi lại đều phải dựa vào chính mình. Quần áo cô chỉ đem theo mấy bộ để thay còn lại đều là nhu yếu phẩm sinh hoạt cuối cùng còn nhét thêm 10 hột vịt muối vào vali. 3 tiếng sau, xe chạy đến một đoạn đường rất hẻo lánh ở ngoại thành. Khu gần chỗ này là nơi mới khai phá mở rộng, còn có rất nhiều dự án chưa thi công. Cũng có những khu nhà đã bàn giao xong, nhưng số người vào ở cực thấp. Cảnh trí xanh hóa ở xung quanh làm không đến nỗi nào, nhưng dân cư thưa thớt nên trông có vẻ hơi hoang vu. Ngôi nhà dùng để ghi hình là một căn nhà riêng hai tầng có sân vườn do tổ chương trình thuê lại. Lúc cô tới cửa đã thấy camera đang được mắc trên giá cao cao và nhân viên công tác. Thịnh Kiều kéo hành lý xuống xe, rất nhanh đã có người phụ trách của tổ đạo diễn tới chào đón. Ông ta tự giới thiệu chào Thịnh Kiều, chú là tổng đạo diễn thừa phong. Tịnh Kiều lịch sự bắt tay với ông ta, Thừa Phong nói, sau khi bước vào cánh cửa kia thì chương trình sẽ bắt đầu thu luôn. "Cháu là người thứ hai đến đấy." Tịnh Kiều gật đầu, quay đầu lại nói với Phương Bạch đang lo lắng mặt mày, "Em về đi." Phương Bạch như thể cô con dâu nhỏ, nhìn cô kéo hành lý đẩy cửa đi vào, mới rốt cuộc lên xe. Chương 17, Hoắc Hi anh đi nhầm chương trình à? Khoảng vườn sau cánh cửa có một con đường đá nhỏ, hai bên trồng đầy hoa cỏ, nhưng mới chỉ được chăm sóc qua loa. Đi qua con đường là một bậc tam cấp, đằng sau có một cánh cửa khép hờ. Thịnh Kiều kéo hành lý đẩy cửa đi vào, một căn phòng khách to rộng lọt vào mắt cô, có một người đang ngồi trên sofa uống nước. Thấy Thịnh Kiều trên khuôn mặt tinh xảo của cô gái hiện lên vẻ không thể tưởng tượng, nhưng lập tức ý thức được đang live stream cô gái lại nhanh chóng khôi phục nét mặt, mỉm cười đứng dậy, khách mời thứ hai là cậu à. Chương trình đã bắt đầu phát sóng. Vừa mới bắt đầu rating vẫn không tồi, rốt cuộc các nhà đều muốn biết khách mời có phải idol nhà mình không. Ngay lúc này, các khán giả đang suy đoán khách mời thứ hai là ai nhìn thấy Thịnh Kiều đi vào đều sợ ngây người, khiếp sợ xong thì bắt đầu kích động ầm lên. Còn tưởng rằng trước khi chấm dứt hợp đồng cô ta sẽ bị tinh diệu diếm hết tài nguyên cơ đấy. Diếm làm sao được tinh diệu chắc chắn sẽ vắt kiệt cô ta cho xem. Đột nhiên thấy hơi thương Thịnh Kiều, lầu trên chị thương Thịnh Kiều thật đấy à. Em thấy phải thương các khách mời còn lại trong chương trình mới đúng. Ngẫm lại cái diễn xuất hồi xưa của Thịnh Kiều mà em sợ quá là sợ bỗng nhiên không muốn ai đùa em tham gia nữa. Nhớ hồi Thịnh Kiều debut bằng game show mà em hốt cả hền. Tôi nhớ rõ nè, vừa bất lịch sự vừa mất dạy vừa lừa nhát, lại hay làm ra vẻ. Hận không thể khiến toàn thế giới xoay quay cô ta vậy. Em giàu quá tốt nhất là cổ đừng tham gia game show làm gì. Hai ngày nay em mới đang nhen nhóm làm fan em sợ bị cổ làm cho thoát fan mất. Đẹp thì miễn chê tệ thì miễn bàn. Thảm quá là thảm ngoại trừ cảm thông thì tôi thật sự không ưa nổi. Cuối cùng cũng có người hiểu lý lẽ, nhìn tình hình hai ngày nay mị còn tưởng cả cộng đồng mạng làm fan thịnh kiều rồi. Cả cộng đồng mạng làm fan làm sao được cả đời này cũng không thể. Xem những chiêu trò của cô ta trong thời gian này, rõ ràng là định lợi dụng vụ chấm dứt hợp đồng để tẩy trắng rồi sửa lại hình tượng đây mà, hơn nữa rõ ràng rất nhiều người đã trúng chiêu. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời thí mây, vẫn hy vọng cô ta thuận lợi chấm dứt hợp đồng đi, sau đó rời khỏi giới giải trí cả nhà cùng vui. Số fan không nhiều lắm của thịnh Kiều không ngồi yên được nữa. Kiều của tôi vừa mới vào nhà đã làm gì đâu, cái lũ diễn sâu trên sóng comment đã tự biên tự diễn rồi. Xem livestream đi, đừng spam nữa Kiều của mỹ sinh quá đi. Không hiểu ai đó thì đừng có gái sớm, gái sớm là ăn L đấy. Thịnh Kiều cũng không biết sóng comment trên livestream đã spam lung tung cả. Cô gái đang mỉm cười với cô này cô có biết tên là Nhạc Tiếu từng diễn mấy bộ phim thần tượng rồi. Cô ấy lấy hình thương công chúa nhỏ ngọt ngào đơn thuần, được xưng tụng là có gương mặt mối tình đầu quốc dân. Nhưng quốc dân có biết mặt mình không thì lại là chuyện khác Rốt cuộc sức ảnh hưởng của cô ấy còn không bằng mình. Thịnh Kiều cũng mỉm cười đáp lại, lần đầu gặp mặt chào cậu. Cô thay dép lê, để hành lý vào góc phòng. Nhạc Tiếu đã rót cho cô một chén nước săn sóc hỏi, mùa đông lạnh chết đi được cậu mau uống nước ấm đi. Cũng may nơi này có máy sưởi. trước khi tới đây tớ còn lo lắm ý, vì tớ sợ nhất là lạnh mà. Cô ấy vừa nói vừa cười, khi cười thật tươi bên má còn có lúng đồng tiền, đúng là ngọt ngào chết người. Chỉ là thi thoảng cô ấy khẽ liếc mắt qua, vẫn mang theo sự thắc mắc soi mói và lạ lùng. Thịnh Kiều cũng không thèm để ý, rốt cuộc cô là người hot mà cũng lịch sự khách sáo hàn huyên mấy câu với nhạc tiếu. Cửa lại bị đẩy ra, hai người đồng thời đứng dậy, một cậu bé mảnh khảnh vác một chiếc vali to hoạch đi vào. Lục Nhất Hàn debut từ sao nhí tuổi mới 15 nhưng đã được xem như diễn viên gạo cội. Cậu bé mới lên lớp 10, gia đình cậu bé vẫn lấy việc học làm trọng một năm chỉ cho cậu nhận một bộ phim. Độ nhận diện sói mặt của cậu bé không cao thân hình vẫn chưa nảy nở, danh tiếng của cậu bé tương đối hèo Nhưng duyên với người qua đường của cậu không tồi, mọi người vẫn rất thích cậu bé. Lại còn có em trai, thịnh kiều ngàn vạn lần đừng có tái máy gì với em trai nhé. Cháu nhà người ta mới có 15 tuổi đáng thương lắm, chị tha cho cháu nó đi nhé. Con trai tôi lại đem bài tập về nhà lúc nghỉ đông tới tham gia chương trình đây, không biết lần này có ai dạy thêm toán cho con tôi không, người mẹ già tan nát cõi lòng. Mình cảm thấy tổ chương trình mời Thịnh Kiều là vì độ hot của vụ chấm dứt hợp đồng thôi, hoàn toàn chả thèm xem xét đến cảm giác của các khách mời khác gì cả. Trước vụ chấm dứt hợp đồng thì Thịnh Kiều flop lòi ấy. Có flop lắm đâu còn ké được phêm của hoắc hi mà. Tổ đạo diễn chắc kèo không bỏ qua đâu, sẽ kêu hoắc hi trong chương trình đấy. Hy quang đây thật sự là nước mắt nước mũi dòng dòng luôn quỳ xin tổ đạo diễn buông tha hoắc hi. Vốn dĩ tôi đang rất chờ mong cái game show này, giờ mời Thịnh Kiều thì thôi, xin cứu. Club hi quang và mị ra ngoài quẹo trái. Sóng comment náo nhiệt ồn ào bên ngoài căn phòng lại có tiếng nói chuyện. Thịnh Kiều nghe thấy quen tai bèn quay đầu ra xem. Từ ngoài cửa đi vào một cô gái cao giáo. Trời lạnh như vậy mà cô ấy chỉ mặc một chiếc áo khoác da Cô nàng thoa son tối màu, vừa lạnh lùng vừa ngầu lòi. Thịnh Kiều không biết cô nàng này là ai, nhưng thấy cô ấy cao gần một m tám, có lẽ là người mẫu nhỉ. Sau đó cô liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc ai ra, lạnh chết tôi rồi, mau vào đi mau vào đi, đừng đứng mãi ở cửa thế chứ. Cậu chàng vừa vào cửa, giày cũng chưa thay, nhìn thấy Thịnh Kiều trong phòng, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Cậu chàng ném hành lý đánh xoạch xuống rồi vui vẻ nhào về phía cô. Kiều Kiều, Kiều Kiều của anh ơi, anh nhớ em muốn chết. Thịnh Kiều ghét bỏ ra mặt đẩy trung thâm ra, chỉ về phía cửa, đi thay dép trước đi. Trung thâm không ngờ sẽ cùng tham gia game show này với cô, vui vẻ hết sức. Cậu chàng quay đầu đi thay giày, thay xong lại lon ton chạy tới bên cạnh cô. Cư dân mạng trước kia không biết tính cách của trung thâm, thấy bề ngoài cậu chàng đẹp trai như thế, còn tưởng là một chàng trai yêu nghiệt nào ngờ lại trẻ con như vậy. Họ nhớ lại tương tác trước kia của cậu chàng với Thịnh Kiều, cuối cùng cũng hiểu. Lúc này cô gái có vóc dáng cao giáo đã thay xong giày, vô cùng ngầu lòi chào hỏi mọi người, tôi là Phùng Vi, Vi trong Vi Tiếu. Nhạc Tiếu thật ra cũng rất biết pha trò, mình là Nhạc Tiếu Tiếu trong Vi Tiếu, về sau chúng mình chính là chị em mỉm cười. Phùng Vi cũng mỉm cười phối hợp, nhưng rõ ràng là không mặn mà lắm, khiến cho Nhạc Tiếu hơi xấu hổ. Mọi người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, Nhạc Tiếu vô cùng hướng ngoại, thấy chẳng ai nói gì, cô ấy liền đi đầu kiến nghị, hay là chúng mình đi xem phòng trước đi. Lục Nhất Hàn nói còn một người chưa tới mà chúng mình không đợi người đó à. Trung Thâm nói ai nhanh mạnh nhất mặc kệ đê, đi đi đi, mình lên xem phòng trước. Cậu chàng lại quay đầu kéo Thịnh Kiều. Kiều Kiều anh muốn ở chung mới em. Thịnh Kiều tránh ra. Đoàn người vừa mới đi đến gần cầu thang, cửa bỗng có tiếng động. Mọi người sôi nổi quay đầu lại xem, một chàng trai đội mũ lưỡi trai màu đen kéo hành lý đi vào. Anh ngẩng đầu nhìn một vòng, duỗi tay bỏ mũ và khẩu trang xuống. Sau đó Thịnh Kiều liền nghe thấy mấy người xung quanh hít vào một hơi. Còn có một câu thì thầm kinh ngạc của nhạc tiếu trời đất ơi, là hoắc Hi. Thịnh Kiều mềm nhũn cả chân, suýt thì quỳ xuống. Sóng comment nhất loạt spam, vờ lờ. Không phải chương trình này toàn mời người đang flop à? hoắc Hi anh đi nhầm chương trình đấy à? hoắc Hi và Thịnh Kiều. Đây là cặp đôi hoàn cảnh gì đây? Hai cái từ này mà xếp cạnh nhau là giật tít được rồi đấy. Tổ chương trình biết hoắc Hi tới nên mời cô ta hả? À, à à bây giờ trốn đi còn kịp không? Các fan của Hoác Hy trên livestream còn chưa kịp click back lập tức điên lên. Tổ chương trình làm ăn kiều quái gì thế? Vì nhiệt độ mà bất chấp tất cả đấy à? Cái đờ cờ mờ hôm nay tao phải xẻo cái tổ chương trình này không ai cản tao được đâu. Studio của Hoác Hy ăn phân à? Nhận chương trình mà không biết chọn sao? Còn chưa bị thịnh kiều gài đủ à? Thịnh Kiều đúng là điếu khác gì keo bôi trên da chó, đi đâu dính đó, làm con gái mà không muốn để mặt mũi cho mình nữa à? Con mẹ này còn điếu muốn làm người chứ lại còn mặt mũi gì nữa? Ảnh khỏa thân còn dám chụp thì mặt mũi để làm gì? Bê lầu trên sống quá đáng rồi nhé, chuyện nào ra chuyện đấy, bộ ảnh khỏa thân Thịnh Kiều là người bị hại mà. Hi Quang bị Thịnh Kiều gài mấy lần nên sợ rồi, nói không biết lựa lời, mong cả nhà thông cảm. Chuyện nào ra chuyện đấy, đừng lấy chuyện ảnh khỏa thân để công kích nghệ sĩ nữa, nhưng mấy năm nay Thịnh Kiều dính chặt lấy nhà chúng em để làm mấy trò xấu xa kia, làm gì có chuyện vì cô ta là người bị hại nên không tồn tại được. Cầu xin cô ta chấm dứt hợp đồng xong thì cút khỏi giới giải trí đi, đừng gây tai họa cho người khác nữa. Chỉ một chốc sau chuyện hoắc hi và Thịnh Kiều tham gia game show ở chung đã truyền khắp cả cộng đồng mạng. Các hy quang còn chưa xem livestream tức long sòng sọc mà không làm gì được chỉ có thể xuống dưới webua của studio chửi ekip làm ăn không ra gì, sao lại chọn cái game sâu tồi tệ thế này. Họ lại xuống webua của thịnh kiêu chửi um lên, bảo cô tem tém lại, lần này mà còn dám gây sự thì họ sẽ xé cho tới mẹ cô cũng không nhận ra nữa. Lúc trên mạng đang nháo nhào lên, Hoắc Hy đã thay xong dép đi vào. Anh quét mắt một vòng, gương mặt luôn thờ ơ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Mọi người đông đủ rồi nhỉ, trung thâm đỡ lấy thịnh kiều đang run hết cả người kề sát vào bên tai cô nghiến răng nghiến lợi nói em bớt u mê hộ anh cái. Run cái gì mà run, dù cố ý hay vô tình, mấy người đều đánh mắt nhìn thịnh kiều. Ai mà không biết mấy năm nay cô ta bám dính lấy hoắc hi tạo si căng đan rồi có ké phêm chứ, bây giờ chính chủ gặp nhau rồi không biết về sau sống chung với nhau thế nào đây. Thịnh kiều cảm nhận được mấy ánh mắt lia về phía đây, muốn bật khóc đến nơi. Trung thâm đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này, đủ người rồi thì mình chọn phòng đi. Nhanh lên nhanh lên, ai cướp được phòng tốt thì là của người đó. Dứt lời, cậu chàng kéo Thịnh Kiều chạy phát lên lầu. Lầu 2 có 5 gian phòng, 4 phòng đơn 1 phòng đôi. Trung thâm chạy nhanh nhất, đầu tiên nhìn ngắm mấy gian phòng. Cậu chàng phát hiện một gian trong đó có buồng vệ sinh riêng, bèn đầy phát Thịnh Kiều còn đang hoang mang vào, gào lên với đằng sau, gian phòng này là của Kiều Kiều, không ai được tranh nhé. Cậu chàng lại nhanh chóng mở cửa phòng cách vách đứng ở trước phòng, tôi muốn gian này, tôi muốn ở gần kiều kiều. Nhạc thiếu nửa giỡn nửa bất mãn nói, vẫn phải có người ở phòng đôi chứ, hai người không thể chơi ngang như vậy được. Lục Nhất Hàn đứng cạnh mở miệng, em ở phòng đôi cũng được ạ, có ai muốn ở chung với em không ạ? Dứt lời, cậu bé nhìn Hoắc Hy, lại ngại ngùng, chỉ còn mỗi anh Hoắc Hy thôi, chắc là anh không muốn rồi, ha ha ha. Hoắc Hy nói, anh sao cũng được. Từ trước đến nay anh đều có tính cách không tranh không đoạt tính tình tương đối lạnh nhạt cũng rất kiệm lời. Người như vậy kỳ thật không thích hợp tham gia game show bởi vì thiếu muối quá. Nhưng tổ chương trình nhìn chúng cái danh tiếng của anh chỉ cần có hoắc khi ở đây thì cứ ngồi cả ngày chả nói năng gì fan cũng vui vẻ xem. Người xem livestream quả thực bị trung thâm làm cho tức chết. Trung thâm có tật xấu gì thế này, người đâu mà ngang như cô thế. Chương trình mới bắt đầu mà hai người này đã kéo bè kéo cánh rồi. Gần mực thì đen, trung tâm bây giờ sao lại đáng ghét y như Thịnh Kiều thế nhỉ? A a, em sắp thức chết rồi, Hoắc Hy của nhà mình không thể ngủ chung phòng với người khác được. Sao cục cưng nhà mình tốt tính thế chẳng nói gì cả vậy? Thật sự tức lắm rồi, muốn xông vào đánh chết Thịnh Kiều. Ai biết địa chỉ ghi hình chương trình không, tôi phải tới giết người. Thịnh Kiều biết Hoắc Hy cần phải chọn môi trường ngủ rất kỹ lưỡng, anh không thể ở chung phòng chung giường với người khác được. Anh cần một không gian cực kỳ riêng tư yên tĩnh mới có thể chìm vào giấc ngủ. Cô vội đi ra khỏi phòng em ngủ phòng đôi cũng được. Lục nhất hàn liền cười, chị Tiểu Kiều chị muốn ngủ chung một phòng với em à. Biến biến biến, cái thằng nhóc hư hỏng này, ai mà muốn ở chung phòng với chú cơ chứ, chị thường bở là giỏi. Trung thâm đương nhiên biết Thịnh Kiều một lòng suy xét cho hoắc Hy. Cậu chẳng hận sắt không thành thép lườm cô một cái, cuối cùng miễn cưỡng nói thôi, anh với chú ngủ phòng đôi, để ba đứa con gái ngủ phòng đơn vậy Đã nói đến nước này, mọi người cũng không bàn luận thêm nữa. Hoắc Hi ở phòng lớn có phòng vệ sinh riêng. Ba cô gái cũng ở các phòng đơn biệt lập trung thâm và lục nhất hàn ở phòng đôi. Lắp Hi Quang đang lật bàn chửi bới Thịnh Kiều cuối cùng cũng ngừng tay một chút. Chia phòng xong, mọi người bắt đầu dọn hành lý. Quần áo của Thịnh Kiều đơn giản gọn nhẹ, lúc dưới lầu cô đã bỏ hết nhu yếu phẩm vào phòng bếp và tủ lạnh. Trong vali của cô cũng không còn gì, lên lầu rất nhẹ nhàng. Nhạc Tiếu và Phùng Vi lại đem hai cái vali cồng kềnh tới nên lúc này họ đang vật lộn để lên lầu. Lúc cô trải giường chiếu thì nghe thấy Nhạc Tiếu gọi từ dưới vọng lên. Ai xuống giúp em và Vi Vi khênh vali lên lầu với. Lục Nhất Hàn đang đi WC, trung tâm lại ngại phiền toái. Hồi lâu Thịnh Kiều nghe thấy tiếng Hoắc Hy mở cửa ở phòng đối diện. Cô nhảy vọt từ giường xuống, xải chân chạy ra ngoài, đuổi vượt lên Hàn Hoắc Hy chạy như bay xuống lầu. Để tớ Hoắc Hi vừa mới mở cửa, nhạc tiếu hơi khó xử. Tiểu Kiều cái này nặng lắm, hay cứ gọi bọn con trai xuống khênh đi. Như vậy sao được? Bát Ai đồ tớ vác vali cho cậu á, cậu muốn lên trời luôn hay gì? Thịnh Kiều mỉm cười, không nặng không nặng đâu, tớ khỏe lắm, để tớ cho. Cô cầm lấy tay nắm, nhấc vali lên. Đậu má cậu đựng sát trong vali đấy à? Mặt thịnh kiều đỏ lượng hết cả lên, lúc cô dùng hết sức bình sinh khênh được cái vali lên, nhạc thiếu lại ngại ngùng chỉ xuống dưới lầu còn một cái nữa. Thịnh kiều, cô thở hồng hộc vác được vali của nhạc thiếu lên lầu thịnh kiều nhìn vali của phùng vi, hít sâu một hơi. Cô đang định bê tiếp phùng vi đè cô lại cười cười bảo, để tớ thự bê cho cảm ơn cậu. Ok ok ok, cậu thự bê đi, má nó, mệt chết tớ rồi này. mười 18, lương một tháng chỉ có 2 vạn không tằn tiện sao nổi. Dọn xong hành lý thì từng người sửa sang quét thước lại phòng mình. Thịnh kiều trải xong giường chiếu, đang treo quần áo vào trong tủ đồ thì di động vang lên trung tâm nhắn mấy cái tin WeChat cho cô. Em nhìn em đi có mất mặt không cơ chứ? Dơ ơi là dơ, không phải chỉ là một thằng hoác hi à. Trông có khác gì anh mấy đâu, sao em không dén đi một tí? Còn phải ở chung một tháng, livestream luôn đấy, mạnh mẽ lên em tôi. Hừ thế mà còn không thừa nhận là em thích anh ta. Thịnh Kiều reply, ai không thừa nhận chứ, em thích anh ấy, siêu thích, làm sao, trung thâm, em thích cũng được con kẹt gì đâu, em xem người ta có phản ứng gì với em không. Fan của anh ta cũng không dễ chọc đâu, em còn ngại mình chưa đủ sắc rối à. Thịnh Kiều câm miệng, uồn ao, hai người còn đang đấu võ mồm, dưới lầu nhạc thiếu đã gọi, mọi người ơi xuống đi, đạo diễn nói muốn mở họp. Mấy người xuống lầu tập hợp ở phòng khách ngồi vây quanh sofa thành một vòng. Đạo diễn ngồi ở phía dưới camera đối diện, mặt mang ý cười nói, quy tắc đây nhé, mọi người đều biết rõ rồi, vậy thì cuộc sống ở chung một tháng chính thức bắt đầu. Nói xong ông ta liền rút ra một cái túi giấy, bây giờ tôi phát tiền nhé, mỗi người có 200 tệ phí sinh hoạt tổng cộng là 1.200. Một tháng tiếp theo phải sống bằng 1.200 này. Mấy người tức khắc kêu khổ thấu trời, mọi người tự bàn xem mỗi người dùng riêng 200 hay để cả nhóm dùng chung nhé. Nhạc thiếu nói cả nhóm dùng chung đi ạ, chọn một người làm thù quỹ, như vậy còn có thể tiết kiệt chút đỉnh. Mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn anh cũng chưa có ai đáp lại có hơn một nghìn tệ thù cái điếu gì mà quỹ. Cuối cùng nhạc thiếu không nhịn được nói, để em quản vậy. Đạo diễn đưa tiền cho cô ấy, lại tuyên bố một ít quy tắc. Sau đó toàn bộ đổ làm phim đều lui về một bên, để lại không gian còn ghi hình. Mấy người ngồi vây quanh trên sofa nhìn chằm chằm 1.200 đồng tiền kia, lâm vào trầm tư. Trung thâm trước hết đánh vỡ im lặng, cậu chàng nói, tôi đói bụng rồi, mình cứ gọi cơm hộp ăn cái đã đi. Mọi người vừa mới quen nhau, cũng ngại phản đối, chỉ có Thịnh Kiều nạt cậu chàng, không được. Cơm hộp đắt quá, số tiền đặt cơm đủ để mua thức ăn hai hôm đấy. Trung thâm ấm ức cực kỳ, vậy em định để anh đói chết à? Thịnh Kiều trừng cậu chàng một cái, đứng dậy lấy từ trong tủ lạnh ra một túi sữa chua, một túi đựng bánh mì gối mang tới. Anh ăn trước lót bụng đi. Lục Nhất Hàn kinh ngạc không thôi tủ lạnh nhà mình còn có cái này à. Thịnh Kiều nói chị mang đến không nhiều lắm nếu mọi người muốn ăn thì vẫn còn một ít đấy. Lục Nhất Hàn chạy tới em cũng ăn một cái em còn chưa ăn sáng ạ. Cậu bé chạy vòng quanh bếp một vòng lúc trở về vẻ mặt đầy khiếp sợ chị Thiều Kiều. Nước tương, giấm, dầu và những túi đựng ra vị kia đều là do chị mang đến ạ. Thịnh Kiều ừa đó. Chị còn mang theo 10 hột vịt muối để trong tủ lạnh đấy ai muốn ăn thì có thể nấu. Mọi người, hùa chị em, chị tới đây dạo chơi ngoại thành đấy à? Nhưng tôi có gia vị cũng tiết kiệm được không ít tiền. Nhạc Tiêu nói, về sau chúng mình tự nấu cơm ăn đi, nhưng mà em chỉ biết làm cà chua xào trứng thôi. Phùng Vi, tớ cũng thế. Ba cậu trai còn lại im lặng không nói lời nào. Được rồi, chúng tôi cũng biết cà chua xào trứng là món ăn kinh điển trong nước mà. Thịnh Kiều nói, tớ cũng không biết nhiều món lắm, chúng mình cùng học nấu đi, chắc sẽ không đói chết được đâu. Cô nhìn di động, cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi, trước tiên chúng mình đi ra ngoài mua ít đồ ăn giải quyết bữa trưa đã nhé. Thời tiết lạnh thế này, xung quanh lại hoang vắng, có quỷ mới biết chợ bán thức ăn ở đâu. Nhạc thiếu lập tức nói, tớ đi quét thức phòng bếp chờ mọi người mua về là nấu luôn được nè. Thịnh Kiều nhìn cô ấy một cái, cười tâu toét ok, Phùng Vi cậu giúp đỡ Nhạc thiếu một chút nhé, tiện tay quét thức cả xung quanh nữa. Phùng vi gật gật đầu thịnh kiều lại nói tiểu hàn em rảnh thì ra ngoài rửa mấy bồn hoa nhé. Nãy chị vào thấy bên trong có rất nhiều cỏ dại lá khô. Ok ạ, trung thâm nói kiều kiều anh với em đi mua đồ ăn. Phần công xong, mọi người đều đứng dậy, hoặc khi nhàn nhạt mở miệng tôi thì sao? Thịnh kiều dừng một chút vẻ mặt bình tĩnh nói anh đi kiểm tra TV thủ lạnh máy giặt mấy đồ điện gia dụng xem còn dùng được không? Cái nào hỏng rồi thì trước tiên anh tìm tổ đạo diễn bảo họ sử hộ mình, bằng không về sau họ mặc kệ đấy. Trung tâm tại sao bọn mình đều phải quét thức vệ sinh rồi còn làm cỏ với mua đồ ăn, hoắc khi lại chỉ cần kiểm tra đám đồ điện chưa chắc đã bị hư. Em thiên vị nó vừa vừa thôi chứ, mấy người khác cũng chưa phát hiện cô đang thiên vị, còn thầm nghĩ cô nói cũng hợp lý thuyết phục thúc giục hoắc khi, mau kiểm tra đi anh. Không là tí nữa tổ đạo diễn chối đây đầy đấy nhạc tiếu lấy hai trăm đồng trong túi ra đưa cho thịnh kiều dặn dò cô phải chi tiêu tiết kiệm thịnh kiều gật gật đầu mang theo trung thâm đang xị mặt đi ra ngoài mấy người này thì không phát hiện thịnh kiều bất công nhưng cư dân mạng xem livestream lại rất tinh mắt phát hiện ngay tôi cứ cảm thấy thịnh kiều đang thiên vị hoắc hy đúng em cũng thấy thế lúc sách vali cũng thế các bác có phát hiện không lúc ấy nếu không phải thịnh kiều giành trước một bước hoắc hy sẽ xuống lầu giúp đấy còn cả lúc chia phòng nữa Thịnh Kiều lúc nghe thấy hoắc Hy muốn ở phòng đôi mới chạy ra thôi. Sao tự dưng em lại ngửi thấy vị chua chua rôn rốt của tình yêu thế nhỉ? Yêu đường cái mẹ bà nhà mày cút xa ra yêu cái gì mà đương, say cái gì mà đắm chứ. Cô Thịnh cô có vui không? Xin fan nào đó của Thịnh Kiều trên sóng comment tự trọng nhé. Tôi đã bảo rồi mà chương trình mới bắt đầu ngày đầu tiên mà đã lặp lại kịch bản lăng xê cũ rồi. Bảo vệ hoắc Hy của chúng em. Thật sự cam con mẹ Thịnh Kiều a a, cô ta có thể lăn xa xa ra khỏi chương trình này được không? Nhìn hồng nổi nữa chờ bản cắt chỉ mình Hoắc Hi, hẹn gặp lại các bác. Nói thì nói thế, số lượng người xem livestream lại liên tục dâng lên. Rốt cuộc các cư dân mạng đam mê Hit Dreamer sẽ không bỏ qua cơ hội hóng biến này. Ngoại trừ hi quang và anti fan của Thịnh Kiều, những khán giả còn lại vẫn giữ thái độ trung lập. Không phải fan ai cả tôi cảm thấy biểu hiện trước mắt của Thịnh Kiều rất bình thường, thậm chí khá là nai nice. sừ. Đúng, cái trò lên chương trình mà còn mang hột vịt muối, em có thể cười suốt một năm luôn ế ế ế ế ế. Hơn nữa rất biết quản việc gia đình nhé, sắp xếp nhiệm vụ cho từng người cũng rất hợp lý, tiết kiệm được không ít tiền cho nhà. Cảm giác không giống ngày xưa chút nào, lần này chấm dứt hợp đồng quả là khiến cô ta thay đổi rất nhiều. Chờ mong tiếp theo gió lạnh phơ phất trời u ám mù mịt thịnh kêu quấn chặt áo phao rẽ trái đi ra ngoài tổ đạo diễn cho bốn người đuổi theo hai thầy quay phim và hai trợ lý quay phim trung tâm lạnh đến mức run rẩy hỏi em biết chỗ nào bán đồ ăn à lúc đi đường em có thấy không xa đâu hai người nện bước nhanh hơn trong gió lạnh rất nhanh đã tới một chợ nông sản giờ này chợ chưa đông nhìn thấy đoàn làm phim cũng biết là đang quay chương trình mọi người đều sôi nổi xì xào thịnh kiều chọn chọn lựa lựa hết quán nọ đến hàng kia còn lấy ra chiêu bài mỉm cười ép giá cô tiêu chưa tới năm mươi tệ đã mua được hai túi rau dưa to đủ màu đủ loài thịt tương đối đắt một cân đã hơn hai mươi đồng trung tâm nhìn mà đau trứng hay là mình ăn chay đi đừng mua thịt nữa thịnh kiều nạt cậu chàng tiểu hàn còn đang tuổi ăn tuổi lớn có tằn tiện cũng không thể làm khổ trẻ con cô kêu ông chủ cho con hai cân ba chỉ và hai cân thăn lưng ạ phen của lục nhất hàn tỏ vẻ rất vừa lòng Cảm ơn đã suy xét cho em trai. con tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, có sống khổ cũng không thể làm khổ con trai tôi. dáng vẻ thịnh kiều mặc cả lúc mua đồ ăn giống mẹ em thế nhỉ. F giá nghệ VCL, đúng là tay hòm chìa khóa. Dù gì lương một tháng chỉ có 2 vạn, không tần tiện sao nổi. Ha ha ha ha ha một tháng 2 vạn, đúng là thê thảm thật. Em cũng muốn thảm thế đấy, một tháng 2 vạn á. Sao các bác lại bảo thảm được? Đối với minh tinh mà nói đương nhiên là thảm rồi, thịnh kiều hình như chỉ mặc quần áo ổn định giá thôi ấy. Vừa rồi lúc sửa sang vali hành lý em thấy mỹ phẩm dưỡng da cổ dùng là chan đô ấy. Chan đô thì làm sao, mình cũng dùng chan đô cấp nước tốt lắm đó. Sóng comment bắt đầu đa cấp serum mình đang dùng. Mua xong thức ăn thì hai người mua gạo, mì và dầu. Cuối cùng hai người tiêu chưa tới 200 tệ đã mua được rất nhiều đồ về. Trong nhà vẫn còn đang quét thước nhạc thiếu đau lưng mỏi eo thấy thịnh kiều và trung thâm nói nói cười cười đi vào tức khắc thấy bất mãn. Sớm biết vậy thì tự mình cũng đi mua đồ ăn. Căn nhà này lớn như thế, mệt chết cô ấy mất thôi. Cô ấy ném vội cây chổi xuống, chạy tới nhận thức ăn cho vào tủ lạnh. Lúc xem xét đồ trong túi, cô ấy thấy trong túi có ba cái chậu nhựa cũng không biết dùng làm gì, bèn ngẩng đầu hỏi tiểu kiều cậu mua chậu làm gì thế? Cái này rẻ lắm, ba cái chỉ mười tệ thôi, tớ nghĩ là... Còn chưa dứt lời cô đã bị nhạc thiếu cắt ngang, có rẻ cũng không thể tiêu bừa mà. Chúng mình đã thiếu tiền, cậu còn đi mua cái thứ vô dụng này. Cô ấy vừa quính lên, giọng điệu đã mang theo ý chỉ trích. Trung thâm tức khắc thấy không vui, sao lại vô dụng. Bên ngoài lắm hoa cỏ như thế, đánh mấy cây cho vào chậu để ở phòng khách tinh lọc không khí đã được chưa. Thịnh Kiều giật cậu chàng mấy cách dịu giọng hòa hoãn không khí, có mười tệ thôi mà, mua đồ ăn cũng tiết kiệm được kha khá rồi. Mọi người đều ở trong phòng khách mình để ít cây có sẽ có lợi. Nhạc thiếu thật ra cũng chấp nhận lời giải thích này rồi, nhưng vẫn thức chuyện trung thâm mới nãy gắt với cô ấy ấm ức nói chưa chắc đã có thể lọc được bao nhiêu không khí mà có khi còn chẳng bằng mở cửa sổ thông gió ấy chứ. Trung thâm cười lạnh trang trí cho đẹp không được à? Không gian sinh hoạt mà không cần ít xanh tươi à? Tôi thấy cô xinh đẹp thế mà sao chẳng biết mấy thú vui đời sống gì vậy? Nhạc thiếu thật sự sắp bật khóc trung thâm, sao anh cứ ghim em thế? Thịnh Kiều ủn trung thâm ra, không đâu anh ấy khen cậu xinh đẹp mà. Nhạc Tiếu thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Thịnh Kiều đẩy Trung Thâm đến phòng khách hạ giọng giáo huấn cậu chàng: đang livestream đấy, anh dén chút cho em đi. Anh không được nói kiểu thế với Nhạc Tiếu nữa. Cái này đến lượt Trung Thâm ấm ức kiều kiều, em thay đổi rồi. Hồi xưa em có thế đâu? Hồi xưa em tốt với anh như thế, anh không phải là người em yêu nhất hay sao? Thịnh Kiều chừng cậu chàng một cái, quay đầu đi thẳng vào phòng bếp. Nhạc thiếu nói cô ấy biết xào trứng với cà chua thịnh kiều còn tưởng rằng cô ấy cũng biết ít chuyện bếp núc chẳng ngờ cô ấy còn chẳng thèm chiên trứng cứ gõ trứng vào cạnh nồi định cho thẳng trứng sống vào đống cà chua hỗn độn. Thịnh kiều vội ngăn cô ấy lại ngắm nghía phùng vi đang bó tay bó chân đứng bên cạnh thở dài nói thôi các cậu ra ngoài hết đi để tớ vậy. Nhà họ kiều nuôi con theo kiều để con tự lập hồi đi học ở nước ngoài cô cũng thường xuyên tự nấu cơm. Tuy rằng cô nấu không ngon lắm nhưng để lấp đầy bụng thì chắc là được. Hai món mặn ba món chay nhanh chóng được bày lên bàn, Thịnh Kiều còn nấu một bát canh. Mấy người đều la hét kêu đói, nhưng thôi Nhạc Tiếu và Phùng vi ăn không nhiều lắm, ba người còn lại cũng có sức ăn bình thường. Nữ nghệ sĩ từ trước đến nay đều phải chú ý giữ dáng hơn nam nghệ sĩ Thịnh Kiều ngắm nghĩa bát của mình yên lặng sới một môi cơm. Ăn uống no đủ, Nhạc Tiếu nói, đầu bếp Kiều, về sau chuyện nấu cơm cứ giao cho cậu nhé. Ăn ngon lắm trung tâm lập tức nói kiều kiều có phải đầu bếp các cô mời đến đâu lần sau nấu cơm mọi người đều phải vào học mỗi người nấu một hôm làm gì có chuyện ăn không mãi được cơm nước xong nhạc thiếu và phùng vi chủ động rửa bát dù sao cũng là livestream phải tạo hình tượng cần cù chăm chỉ cho mình thịnh kiều cầm chậu hoa ra ngoài đánh cây xanh cô đang bận rộn bên cạnh đột nhiên có người hỏi cần tôi giúp không hoác Hi ngồi xổm xuống cạnh cô Thịnh Kiều lập tức cứng hết cả người, bình tĩnh dịch dịch sang bên kia, nhỏ giọng nói, không cần đâu ạ. Anh mau vào nhà đi ạ, bên ngoài lạnh lắm. Hoắc Hy nhìn cô một lúc đột nhiên mỉm cười. Anh tắt microphone đi Thịnh Kiều, sao tôi cứ cảm thấy cô hơi sợ tôi nhỉ? Trường 19, tại sao sốt thịt trong bát Hoắc Hy lại nhiều hơn của bọn anh? Em không mà, không phải em đâu, anh đừng nói bừa. Thịnh Kiều giả vờ bình tĩnh a. có ạ. Cô ngẩng đầu nhìn sắc trời, thời tiết này, sợ là chắc không mưa được đâu a, lạnh quá đi. Dứt lời, cô đứng dậy ôm chậu hoa chạy nhanh như chớp. Hoắc Hy ngồi xổm tại chỗ một lát, mặt mày vô cảm đứng dậy vào nhà. Sóng comment sôi nổi suy đoán vừa rồi Hoắc Hy nói gì? Thịnh Kiều trông sợ sệt thế kia, bị Hoắc Hy mắng à? Hoắc Hy có học thức lắm không mắng chửi người khác đâu, cảm ơn. Nói không chừng anh ta không chịu được Thịnh Kiều, kêu cô ta cách xa mình một chút. Hy vọng cô ta thật sự có thể tránh xa một chút, tốt nhất là đừng xuất hiện trong tầm mắt của hoắc Hy nữa. Sóng comment làm gì mà chua chát thế, tôi thấy Thịnh Kiều cũng có cố ý bám dính lấy hoắc Hy đâu, có bản lĩnh thì ông cũng làm thế nào cho tổ chương trình mời ông lên sâu đi. Thím được lắm câu phát biểu đi vào lòng đất của thím 8102 năm sau vẫn còn đào được đấy. Cô ta mà cũng dám la lía mà, mọi người đang xem livestream đây này. Em vừa muốn nhìn hy cục cưng của em, lại vừa không muốn nhìn thấy thịnh kiều em khổ quá rồi. Em cũng khổ quá đây, em phải kiềm chế sự thôi thúc muốn chọc mù mắt mình đây. Mấy lầu trước xoắn cái gì, không xem thì cút làm như mỗi mình nhà mày làm khách mời ấy, chỉ nhà chúng mày là nhất thôi à. Thịnh kiều đi rồi thì hoắc khi nhà các chế cũng chết đói thôi, fan của lưu lượng đúng là nhìn ai cũng không thấy vừa mắt. Nhiệm vụ buổi chiều là chụp ảnh quảng cáo. Tịnh Kiều vì muốn bóp chết trò ship couple của tổ chương trình nên lúc chụp ảnh cố đứng thật xa hoắc hi cam tâm tình nguyện đứng ở rìa. Chụp xong mọi người xô nổi về phòng ngủ bù. Cô không có thói quen ngủ trưa, một mình ngồi xem tivi một lát ở trong phòng. Lúc gần tới bữa tối cô băm nhỏ thịt ba chỉ mua hồi trưa, bác chảo trao dầu thêm nước chấm xào thành sốt thịt trộn. Phùng Vi là người đầu tiên bị mùi hương hấp dẫn đi tới cô nàng đã tẩy trang cả người trông có vẻ rất nhạt nhòa đến giọng nói cũng hơi thều thào nhưng khi nhìn vào mì trộn mắt lại sáng lên cô nàng hỏi thịnh kiều cậu nấu gì đấy mì trộn tương cô nàng hít mấy hơi hơi buồn bã nói một câu lâu lắm rồi tớ không ăn thịt thịnh kiều nhìn cô nàng một cái trong phòng có máy sưởi cô nàng mặc một chiếc áo phông bó sát và quần skinny jean dáng người cực kỳ đẹp mắt gầy đến mức chẳng có một chút thịt thừa siêu mẫu phải giữ dáng nên ăn uống rất kiêng khem khổ hạnh Thịnh Kiều đưa đầu đũa có dính chút sốt mì trộn đưa qua. Nếm một chút đi, Phùng Vi nhíu mày trần trờ, ngẫm nghĩ, vẫn thè lưỡi liếm một chút, sau đó vẻ mặt thỏa mãn, ngon lắm. Mấy người vừa ngủ trưa đều sôi nổi xuống lầu, bị mùi hương đưa tới phòng bếp. Khi mọi người xuống đầy đủ, cô đun nước nấu mì, Phùng Vi không ăn nên cô chỉ nấu lượng mì đủ cho 5 người. Cuối cùng khi bưng lên bàn, sốt thịt trên mì trộn được ánh đèn chiếu thành một màu vàng óng ánh. Camera liền quay đặc tả, khiến khán giả xem livestream nuốt nước miếng ửng ực. Đột nhiên muốn ăn mì trộn tương tôi phải đi gọi đồ ăn đây. Tôi cũng đi gọi đồ ăn đây. Bây giờ mị nhìn Thịnh Kiều càng lúc càng thuận mắt, chỉ vì một bát mì trộn tương mà bác đã thuận mắt rồi. Bác dễ dãi thế à? Hai bữa cơm này đều là Thịnh Kiều nấu, cho dù cô ta cố gắng sâu óc cho khán giả thì cũng phải nói là tốn công lao động đấy. Món ăn ngon cũng không làm cho cái đám mồm loa mép dài các người ngậm miệng được. Biết Phùng Vi không ăn tối, Thịnh Kiều vẫn chan cho cô nàng một bát nước dùng mì, bỏ thêm non nửa muỗng sốt thịt trộn trần an cô nàng uống cho ấm dạ dày, nếm một chút thôi cũng không béo được đâu mà. Phùng Vi thấy hương thơm dậy mũi cũng không chối từ Cô nàng đang uống thì nghe thấy trung thâm đứng bên cạnh không hài lòng gầm gào kiều kiều. Tại sao sốt thịt trong bát Hoác Hy lại nhiều hơn của bọn anh? Thịnh Kiều, mấy người đều nhìn vào bát Hoác Hy. So sánh ra thì đúng là có vẻ nhiều hơn thật. Sốt thịt óng ánh vàng bọc lấy mì sợi, có vẻ đậm màu hơn của các cậu. Thịnh Kiều mặt không đổi sắc, a em biết đâu được em dưới bữa đấy, anh thấy không đủ thì để em dưới thêm cho anh. Trung thâm biết thừa cô đã đong đếm cẩn thận, nhưng cũng không thể ăn vạ thẳng thừng, chỉ thức giận nói, không thèm không thèm, lần sau em chú ý chút đi, đừng để người ta cho rằng em bất công. Cơm nước xong Trung thâm đề nghị chơi game, ấm ức nói với Thịnh Kiều, Kiều Kiều, từ lúc em không chịu kéo anh, anh bị rớt từ kim cương về vàng rồi. Chơi game thì phải đủ 5 slot, khách mời có 6 người, thế thì phải hất hồi một người. Vừa hay Phùng Vi và Nhạc Thiếu đều không biết chơi game, Phùng Vi nói thẳng em không biết chơi, mọi người chơi đi. Nói xong cô nàng định lên lầu ngay, Thịnh Kiều giữ chặt cô nàng lại, năm người đánh đi, em chỉ đạo mọi người. Nhạc Thiếu trước kia chưa từng chạm qua game, nhưng ba cậu trai đều muốn chơi, cô ấy tự nhiên không thể lạc hậu. Cô ấy vội download game, ngại ngùng nói em không biết chơi, các anh phải giúp em đó. Trung thâm vẻ mặt ghét bỏ tôi không chơi với Newbie đâu. Cậu chàng bị thịnh kiều phát cho một cái, cái trình độ của anh thì có khác gì Newbie chứ? Sóng comment đều cười gần chết, trung thâm còn chưa bị thịnh kiều mỉa mai cho đã nghiền à. Cái trình độ cầm thái văn cơ của anh ta mà lại dám ghét bỏ nhạc tiếu mà không thấy xấu hổ à. Muốn xem thịnh kiều chơi lại thích khách một lần, lần trước thấy bảng chiến tích đoàn phim app thật sự hú cả hồn tôi. Game 5 người thì người thứ 6 ngồi đấy ngại lắm. Cho nên Thịnh Kiều mới giữ chặt phùng vi lại, mình không chơi nữa mà chỉ chỉ đạo thôi, ôi hành động này ấm lòng quá. Kiều của em đúng là tiểu thiên sứ vừa ấm áp vừa lương thiện. Vờ lờ lại còn có người dùng thiên sứ để miêu tả Thịnh Kiều, mị không nhìn thẳng nổi vào từ thiên sứ được nữa. Bảo là người chim còn nghe được, chỉ cần có người khen Thịnh Kiều một câu, Antifan sẽ mau mắn sổ ra ngay. Lượng fan đã ít lại còn phải chống chọi số Antifan khổng lồ và hy quang châm ngòi thổi gió. Fan Kiều chỉ có thể lặn xuống. Trò chơi bắt đầu Thịnh Kiều đứng ở đằng sau hai người Nhạc thiếu và Phùng Vi, bắt đầu cẩn thận dạy các cô bấm phím thế nào, mua trang bị ra sao, nên đi kiểu gì, phóng kỹ năng như thế nào. Thao tác của người mới chơi kiểu gì cũng không thuần thục phạm sai lầm liên tiếp. Camera quay đặc tả hình ảnh game có thể thấy Nhạc thiếu và Phùng Vi không ngừng đo đất. Khán giả xem mà cũng thấy sốt suốt thay, vậy mà Thịnh Kiều vẫn không hề tức giận nóng nảy dạy các cô từng câu từng chữ phải tránh né ra sao phùng vi nhờ sự hướng dẫn của cô mà bắt đầu chơi hay lên hẳn ít nhất không còn phít mạng cho địch nữa thỉnh thoảng cô nàng còn có thể giúp đồng đội giết địch về phần nhạc thiếu cô ấy vẫn luôn luống cuống tay chân vừa thấy kẻ thù là luống cuống liền phóng siêu loạn xạ rồi chạy lung tung thi thể trải đủ các ngóc ngách trong mép của kinh of glory thịnh kiều thấy cô ấy tức sắp khóc rồi bèn vỗ vỗ đầu cô ấy nhẹ giọng nói tí nữa tớ kéo mình cậu nhé level của họ cao rồi cậu khó theo kịp lắm nhạc thiếu sầu miệng không vui ừ một tiếng Chơi mấy ván xong, từng người một về phòng chuẩn bị ngủ. Thịnh Kiều rửa mặt xong thì thay áo ngủ, đi gõ cửa phòng Nhạc Tiếu. Trong phòng, Nhạc Tiếu đang bật máy tính trên trang web hiển thị hướng dẫn chơi game. Cô gái này đúng là một người hiếu thắng. Thịnh Kiều nói, đừng xem cái đó cậu lên game đi. Cứ theo sát tớ vào, đánh nhiều thêm mấy lần là biết ấy mà. Nhạc Tiếu bán tín bán nghi, cũng bật game đi theo Thịnh Kiều. Đúng là hoàn toàn không giống trải nghiệm game mới nãy. Đi theo tớ, đừng chạy vượt tớ nhé. Ấn 2, rồi ấn 3 cậu ấn 1 đi. Đi tới đây, dừng lại, vào bụi cỏ, đừng cử động, chờ tớ trở lại. Cậu học cách xem bản đồ nhỏ nhé, đứng trong bụi cỏ nhìn ấy, không cần ra ngoài. Lại đây, đi theo tớ tớ ở ngay cạnh cậu đây. Chạy về, dừng, quay đầu lại ấn 2, sau đó chạy về phía bên trái. Trò chơi này chơi vui vậy ư, cảm thấy kẻ thù đều là đậu phụ chém một cái là chết nhạc thiếu chơi hăng máu nên lập tức hơi phiêu không chú ý một cái là rời khỏi phạm vi tầm mắt của thịnh kiều nhanh chóng bị quân địch bắt được cả phòng đều là tiếng hét chói tai của nhạc thiếu kiều kiều cứu tớ ngay sau đó là giọng nói bình tĩnh của thịnh kiều cố trụ nhé tớ tới bây giờ trước tiên cậu phóng skill hai đi a a a tớ không phóng được tớ sắp chết tớ sắp chết tớ sắp chết rồi dứt lời bóng người trên màn hình trượt lóe quân địch bị chặn lại ngay sau đó thanh máu địch giảm xuống ngã dưới đất chết lăn quay Thịnh Kiều vặn vặn cổ tay, nào dễ chết như vậy, người xem bị thao tác xịn sò của cô làm cho sợ ngây người. Hình như tôi dính thính bởi màn này rồi, xin lỗi các bác em muốn ship thuyền này, cái khí thế ngầu lòi đẹp trai này của Thịnh Kiều là sao? Ôm nhạc thiếu đi, nhà chúng tôi không chịu, không dám cọ hoắc hy thì chuyển sang cọ nhạc thiếu à? Thuốc cao bôi trên da chó vĩnh viễn là thuốc cao bôi trên da chó. Tư tưởng của mấy người trên sóng comment đúng là xấu xa, bất kể Thịnh Kiều có làm gì cũng chửi cho bằng được. Lúc bạn căm ghét một người thì toàn bộ những hành động lương thiện ấm áp của cô ta cũng sẽ biến thành một cây gai, gai đâm vào sẽ biến thành lòng dạ độc ác. Thắng liền mấy ván, Thịnh Kiều nhìn thời gian, cũng hòm hòm rồi đấy, ngày mai mình chơi tiếp. Nhạc thiếu hương phấn tới đỏ cả mặt, Kiều Kiều ngày mai cậu lại kéo tớ nhé, tớ không muốn chơi chung với họ đâu. Chơi chả vui gì cả. Thịnh Kiều gật gật đầu, đi ra ngoài đóng cửa lại. Cô đang định về phòng của mình thì lại đụng phải Hoắc Hi ở hành lang đối diện. Anh vừa mới đi xuống lầu đun nước, đang bưng cốc nước về phòng. Khi thấy Thịnh Kiều, bước chân anh dừng một chút, lạnh giọng đánh tiếng, "Còn chưa ngủ à?" Đang ở trước máy quay, Thịnh Kiều vẫn vô cùng kiềm chế, lịch sự trả lời, "Em chơi mấy ván game với Tiếu Tiếu à. Cô chạy hai ba bước tới cửa phòng mình, lúc vặn tay nắm cửa cô nhẹ giọng nói, "Anh đi ngủ sớm một chút ngủ ngon ạ." Hoác Hi nhìn gương mặt nhìn nghiêng của cô, ngủ ngon, Thịnh Kiều dường như không có việc gì vào phòng, nhưng lại trộm đỏ tai lên. Đã tới lúc đi ngủ, người xem livestream cũng dần dần vắng đi. Thịnh Kiều dùng áo khoác che camera trên tường lại, chui vào trong chăn. Lăn đi lộn lại mãi, cô vẫn không nhịn được lấy di động ra nhắn tin cho Hoác Hi. Sao anh lại muốn tham gia game show này à? Một lát sau cô nhận được reply của anh, nợ đạo diễn một ân tình. Thịnh Kiều bưng di động nhìn hồi lâu, buông tiếng thở dài chậm rãi đánh chữ em không biết anh cũng tới. Nếu trong lúc quay chương trình có gây ảnh hưởng không tốt cho anh thì em xin lỗi anh trước nhé. Hoắc Hi reply không sao đâu, không đến mức vậy. Dừng một chút anh lại nói cô nghỉ ngơi sớm chút đi. Không có gì có thể chấn an lòng người hơn một câu nói của idol Thịnh Kiều dùng sức gật gật đầu. Trước khi đi ngủ cô lại đăng nhập vào tài khoản fan club của mình như thường lệ để post bài chúc ngủ ngon hôm nay. Lúc online, cô phát hiện số fan ở Erg Weibo và ở Fan Club của mình đều tăng hơn 10 vạn. Các bạn trong group chat Fan Club hỏi, hội trưởng, ngày đầu tiên livestream của Kiều Kiều kết thúc rồi, có muốn chúng em cắt một bản fan cam không ạ? Tịnh Kiều reply, có chứ tổ trưởng tổ PR Online đi phụ trách chuyện này đi. Bây giờ có thể chiêu mộ một ít fan biết cắt ghép làm video vào tổ PR Online, nhưng phải sàng lọc cho kỹ vào, lấy chất lượng đè số lượng nhé. Sắp xếp xong nhiệm vụ tuyên truyền trong fan club thịnh kiều rốt cuộc có thể đi ngủ. Cô không có thói quen ngủ nướng, hơn 7 giờ sáng đã tự động tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học. Khi cô rửa mặt xong ra ngoài cửa các phòng ở hành lang còn đóng chặt. Cô rón rén đi xuống lầu tự tráng trứng hâm nóng sữa cho mình. Ăn xong, cô mở King of Glory ra chuẩn bị đánh một ván game nâng cao tinh thần. Vừa mới vào mép cô đã thu được lời mời vào tim của Hoác Hy. Tay thịnh kiều run lên, cô lặng lẽ liếc lên lầu, nhận lời mời nhập tim xong cô bắt đầu chinh chiến King of Glory. Thắng được hai ván, thịnh kiều thừa dịp thời gian chờ sống lại, gõ lên thanh chat của game, anh xuống nhà ăn bữa sáng không ạ? hoắc khi đang đánh rồng, dừng lại một chút reply, đánh xong ván này đã. Anh muốn ăn gì ạ? Mì hay là cháo ạ? Gì cũng được, đồng đội liền gõ 10 cái dấu chấm than, đầu con mở con rồng bị cướp rồi kia kìa. Hai anh chị đánh nốt hộ em con rồng rồi hẵng sâu ân ái được không ạ đùm mở. Chờ xong ván game này, thịnh kiều cất di động rồi vào phòng bếp. Để không lộ đuôi, cô thuận tay làm năm phần. Chờ lúc mọi người bị tổ đạo diễn khô dậy xuống lầu trên bàn đã bày thức ăn nóng hôi hổi. Nhạc thiếu vui vẻ kinh ngạc nói, oa tiều kiều cậu là cô tấm đấy à. hoắc khi nhìn món trứng chiên nước tương mà anh thích ăn yên lặng uống một ngụm sữa bò nóng mấy người đang ăn đến là vui vẻ thì tổ đạo diễn ở bên cạnh gõ gõ vào tấm bảng đen nhỏ chú ý một chút tuyên bố nhiệm vụ này mấy người đồng thời còn có nhiệm vụ đạo diễn buổi tối sẽ có khách mời bí mật lại nhà các bạn phải phụ trách việc chiêu đãi lúc khách rời đi sẽ cho đánh giá dựa theo sự tiếp đãi của các bạn năm sao khen ngợi thì thưởng phí sinh hoạt ba bốn sao trung bình thì không có thưởng phạt một hai sao hạng kém thì bị trừ phí sinh hoạt chiêu đãi khách Không đúng rồi đạo diễn ơi, lúc mới tới có thông báo là có khách khứa gì đâu à. hai 20, đạo đức trôn vùi hay nhân tính vặn vẹo thế. Mấy người bỏ phí sinh hoạt ra đếm lại còn thừa một ngàn. Nhưng thôi hôm qua họ mua nhiều đồ ăn, cũng đủ ăn được mấy ngày. Thịnh Kiều nhìn tủ lạnh một vòng, hỏi đạo diễn khách tới nhà có yêu cầu tối nay ăn gì không ạ. Không, nhưng nhất định phải khiến người đó có cảm giác như ở nhà nhé. Thịnh Kiều ngẫm nghĩ, đoạn đề nghị, hay là chúng mình nấu lẩu đi. Đồ ăn đều đủ rồi, mua túi nước cốt lẩu là được. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Vậy buổi chiều bắt đầu bị đồ ăn, số thịt tối qua vẫn còn thừa. Trưa nay chúng ta ăn tạm mì trộn tương nhé, buổi tối ăn đồ ngon hơn. Mấy người lại nhất trí gật đầu. Thịnh Kiều ngẫm nghĩ tìm tổ đạo diễn xin giấy bút ngồi sổm trước ban trà mở ra. Dù sao cũng chẳng có gì làm chúng ta thương lượng kế hoạch kiếm tiền trong 20 ngày tới đi. Lục Nhất Hàn đấm gối ôm em còn nhỏ, lao động trẻ em là phạm pháp. Mấy người cười nghiêng ngả, Thịnh Kiều nói, theo như cách làm của tổ chương trình, chắc là cứ cách 2 ngày sẽ có một khách mời tới. Phí sinh hoạt riêng mỗi chúng mình đã không đủ rồi, nếu phải đãi khách thì chắc chắn phải đi làm kiếm tiền. Cô viết 6 tên khách mời lại thành một hàng, mỗi người có tài nghệ và biện pháp kiếm tiền gì thì nói ra cả đi ạ. Trung Thâm vô cùng khó xử mở miệng lấy mỹ mạo của anh ngoại trừ bán mình thì anh thật sự không nghĩ ra cách kiếm tiền gì khác. Giờ phút này sóng comment đều đồng loạt ha ha ha ha ha ha. Thịnh Kiều chẳng thèm vặn cậu chàng nữa. Nhạc Tiếu đột nhiên nói có thể để Hoắc Hi lên quảng trường đánh đàn hát xong đấy. Phương pháp mà cô ấy đề xuất thật ra cũng không tồi. Trong 6 khách mời chỉ có Hoắc Hi có thân phận ca sĩ. Lấy khí chất dáng vẻ của anh ra ngoài đàn hát một ngày kiếm mấy vạn chắc không thành vấn đề. Không ngờ Thịnh Kiều bụt miệng thốt lên, không được. Mấy người không hiểu tại sao cô phản ứng dữ vậy, đều kỳ quái nhìn cô. Trời lạnh như thế, bắt idol tôi ra ngoài đứng hóng gió lạnh mùa đông hát song á. Nghĩ cũng đừng nghĩ, không có cửa đâu, Thịnh Kiều ho khan một tiếng. Hát rong còn cần loa và đàn guitar phí đầu vào quá lớn. Mọi người nghĩ ngợi thấy cũng đúng, bèn bỏ ý tưởng này đi. Mấy người đều có xuất thân rất tốt từ nhỏ đã không phải lo chuyện áo cơm, sau khi vào showbiz thì càng chưa làm công bao giờ chưa từng đau đầu vì chuyện tiền nong, lúc này quả là lo muốn chọc đầu. Sóng comment lúc này cũng đang nhiệt tình tham gia bàn tán. Bàn tới bàn lui, ngoại trừ hiệu ứng người nổi tiếng của mình thì đúng là chẳng có cách kiếm tiền nào. Rốt cuộc mấy chuyện đi làm công ăn lương kiểu ăn sổi ở thì này, nhìn thế nào cũng cảm thấy không đáng tin cậy. Kết quả họ nghe thấy Thịnh Kiều nói thế này đi, bây giờ chúng ta đi ra ngoài dạo một vòng, nhìn xem xung quanh có việc gì có thể nhận được không. Nhạc Tiếu nhăn hết mặt lại, làm công thật à, trung thâm dường như không cạc hiệ cô ấy thì cả người không thoải mái vậy thế hay là cô đi múa cho tổ đạo diễn xem đi, xem họ có phát tiền cho cô không. Nhạc Tiếu bị cậu chàng nói cho tức đỏ cả mặt Thịnh Kiều giật lấy cái gối ôm trong ngực lục nhất hàn ném về phía trung thâm. Anh lại bắt nạt tiếu tiếu rồi, trưa nay không muốn ăn mì trộn nữa phải không? Trung thâm tức khắc biến từ xưa từ to kiêu ngạo thành mèo con ấm ức, nhạc tiếu đắc ý rào rạt hừ một tiếng. Chứ cách này thì cũng chẳng còn cách nào khác, vì thế mấy người sửa soạn một chút rồi đi ra ngoài. Khán giả trên sóng comment đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thịnh Kiều dẫn họ đi làm công thật à? Làm công thì làm sao, lao động là sự quang vinh nhất của đời người mà. Thật ra cứ lợi dụng hiệu ứng người nổi tiếng thật tốt thì cũng kiếm được tiền mà em cảm thấy cho hoắc khi đi hát xong ở quảng trường cũng được chứ sao. Được con kêu, không phải idol nhà thím nên thím không sót đúng không? Sao nhà thím không lên quảng trường diễn kịch đi? Các chế có phát hiện không? Thịnh Kiều Dường như đã vô thức trở thành người quản lý trong chương trình đấy. Cô ta xử lý mọi chuyện tương đối chu đáo toàn diện mà, mấy kẻ còn lại đều là phường cơm tới thì há mồm áo tới thì rũi tay thôi. Hồi Dremer chấm dứt hợp đồng không phải con nói cảnh nhà thịnh kiều rất khổ sao, bố thiếu nợ tự sát mẹ thì là người tàn tật quả nhiên con nhà nghèo phải đảm đương việc nhà từ sớm. Mấy người còn lại làm gì biết gánh nặng đồng tiền chỉ có cô ấy mới biết không có tiền gian khổ thế nào. Được rồi được rồi, đang là lai sâu tố khổ à. Còn định xem chương trình nữa không? Phan đầm giả vờ đáng thương chỉ có nhà đấy thôi chứ còn ai. Hay lắm, lại òm tỏi lên rồi. Ở đầu này, Thịnh Kiều đã đưa mấy người ra ngoài. Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm tuy rằng lạnh bút nhưng ánh mặt trời sáng sủa chiếu lên tầng không xanh thẳng. Những nơi gần đây vẫn rất hẻo lánh, chuyện làm ăn không sôi động lắm. Mọi người đi dạo một vòng lớn mà vẫn chẳng tìm thấy đâu treo biển tìm người. Trên đường đi lại có mấy công trường lớn đang thi công, máy xúc đất cần cầu đường dai dầm dầm rung động khiến cho bụi đất bay lên. Thịnh Kiều học ngành kiến trúc ở Đại học London, nếu chưa xảy ra vụ việc bất ngờ này thì sang năm cô sẽ đi thực tập ở công trường mà ông Kiều sắp xếp cho cô. Người thấy mùi sắt lẫn trong mùi bụi đất, cô buông tiếng thở dài thật khẽ. Nhạc Tiếu thấy cô cứ nhìn hiện trường thi công liên tục, mặt mày còn nghiêm trọng, đột nhiên hoảng sợ kêu lên Kiều Kiều cậu không định để chúng tớ tới công trường bê gạch đấy chứ. Thịnh Kiều sừng sốt lúc lấy lại tinh thần, cô ngẫm nghĩ kiến nghị này không tồi. Mọi người, họ đều thức giận lườm Nhạc Tiếu. Sóng comment cũng không bình tĩnh. Ha ha ha ha tiếu tiếu cưng có biết thế nào là tự đào hố chôn mình không? Không ổn rồi tưởng tượng đến cảnh họ mặt xám mày cho bê gạch ở công trường mà em cười vờ lờ. Tôi xin đoán nãy Thịnh Kiều không nghĩ đến chuyện kia đâu, nhạc thiếu rốt cuộc có logic lạ lòn gì thế cười chết tôi rồi. Thịnh Kiều chắc nói giỡn thôi, công trường cũng có phải chuyện đùa đâu. Thịnh Kiều cười lắc đầu, đùa cậu tí thôi. Mọi người xôi nổi thở vào nhẹ nhõm một hơi. Lúc trở về chợ nông sản trên đường chính là nơi trước đó Thịnh Kiều mua đồ ăn. Cái chợ này có lẽ là nơi náo nhiệt nhất ở đây, xung quanh cổng chợ còn có không ít hàng rong bán đồ ăn vặt. Lục nhất hàn đương tuổi cái gì cũng thèm ăn, thấy quán đồ nướng là dừng chân lại không chịu đi nữa. Chị Tiểu Kiều em muốn ăn cái kia em mua một xiên ăn có được không ạ? Cậu nhóc đã dương mắt chờ mong nhìn bạn, bạn còn có thể từ chối ư? Thịnh Kiều huyết bảo nhạc thiếu bỏ tiền. Nhạc Thiếu không còn tình chị em thân thiết với Lục Nhất Hàn như lúc mới gặp nhau hôm qua nữa, miễn cưỡng bảo, đồ nướng nhiều dầu mỡ lắm, lại còn không tốt cho sức khỏe. Trung Thâm ở bên cạnh anh cũng muốn ăn, anh muốn ăn não nướng. Nhạc Thiếu nói, não nướng nhiều ký sinh trùng lắm, nghĩ đã thấy tởm rồi, Trung Thâm em đề nghị anh ăn ít đi. Trung Thâm sợ tái cả mặt, giờ mới được có một ngày chứ mấy mà sao cô đã kì bo như thế rồi. Rốt cuộc cái gì đã thay đổi cô vậy, đạo đức trôn vùi hay nhân tính vặn vẹo thế. Nhạc tiếu tức giận đến mức nhấc chân đá thẳng vào cậu chàng. quậy thì quậy, cuối cùng nhạc tiếu vẫn phải moi tiền ra, mấy người tới những quán ăn vặt xung quanh tự chọn thứ mình thích. Thịnh Kiều muốn mua một phần mì Âu Đần nóng hồi, quay đầu lại thì thấy Hoác Hy vẫn đốt tay túi quần làm như vẻ không có việc gì đứng cạnh mình. Cô ngẫm nghĩ, vẫn không nhịn được hỏi, Hoác Hy anh muốn ăn gì à? Hoác Hy liếc cô một cái. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu chương trình cô chủ động hỏi chuyện anh. Anh nhàn nhạt nói, tôi không cần, mọi người cứ ăn đi. Mỗi người chỉ được chia có 10 tệ còn đang chọn chọn lựa lựa. Thịnh Kiều nhìn một vòng, lại rút một tờ 10 tệ từ tay nhạc thiếu chạy đi mua một củ khoai nướng rồi chạy chậm đưa tới trước mặt hoắc Hy em cho anh này. Cô biết hoắc Hy thích ăn khoai nướng, anh thích ăn những món vừa mềm vừa mịn. Củ khoai lang nướng được bọc trong giấy màu vàng, hơi nóng và mùi hương thơm ngọt tỏa ra ngào ngạt ở giữa củ khoai có một vết nứt nhỏ để lộ ruột khoai vàng ươm Hoắc Hi duỗi tay nhận lấy tim cô này thình thịch vui sướng lúc nào cô cũng quan tâm đến idol nhưng lại sợ bị lộ trong livestream cô vội nói anh ăn khi còn nóng đi ạ sau đó quay đầu chạy tới quảng vai bá của phùng vi vi vi biết ăn món gì ngon không tớ đề cử cậu nên ăn khoai lang nướng ý phùng vi nói không được cái đấy nhiều calo lắm hoa khi bẻ khoai ra hơi nóng tỏa ra nghi ngút đến nhạc tiếu cũng bị hấp dẫn không nhịn được nói hoa khi cho em một nửa được không ạ hoa khi đang định đưa cho cô ấy thịnh kiều lại nhét thẳng năm đồng tiền còn thừa vào tay nhạc tiếu đây năm tệ nè đi mua củ mới đi tớ cũng muốn ăn tớ với cậu chia đôi nhạc tiếu vui vẻ ra mặt chạy đi hoa khi yên lặng rút tay về cúi đầu cắn một miếng khoai lang rất nóng rất mềm rất mịn rất ngọt anh ngẩng đầu ngắm nghía bóng dáng cô gái đối diện Khi anh rũ mắt khóe môi khẽ cong lên, mấy người cầm đồ ăn vặt họ mua vừa đi vừa ăn. Đều là những người giàu nứt đố đổ vách nhưng lúc này ăn mấy món ăn chỉ đáng mấy đồng tiền bỗng thấy hạnh phúc vô cùng. Xem ra hoàn cảnh thật sự có thể làm thay đổi rất nhiều thứ. Gần đó không tìm được chỗ làm công, vào nội thành lại mất 3 tiếng lận hơn nữa chỉ có giao thông công cộng tính cả thời gian lẫn tiền bạc đều không đáng. Thịnh Kiều cũng không nhắc lại nữa cô đi mua nước cốt lẩu rồi trở về. Đã gần tới giờ trước cô làm mì trộn tương, cơm nước xong mấy người đều đi nghỉ trưa, một mình cô ngồi sổm trước bàn trả ôm quyền vở viết viết vẽ vẽ. Người xem đều khá tò mò không biết cô đang viết cái gì, người quay phim rất hiểu ý, liền hướng máy quay tới gần. Hóa ra là một loạt các cách có thể kiếm tiền, cô nghĩ ra được gì đều viết hết vào vở cuối cùng còn xem xét tính khả thi để đánh tích V hoặc X. Thịnh Kiều đúng là hăng say vì lợi ích của cả cái nhà này. Những kế hoạch kiếm việc của cô ấy gần gũi ghê, hồi tôi đi du học Pháp đã làm hết một nửa những việc mà cổ đề cập đó. Tôi cũng thế, du học sinh khóc tiếng mán nè, Thịnh Kiều đã từng du học rồi à, lầu trên chị đùa vui quá cơ Thịnh Kiều tốt nghiệp cấp 2 xong là bỏ học rồi. Thật sự không muốn lợi dụng danh tiếng của Minh Tinh để kiếm tiền à. Bán ảnh có chữ ký cũng được mà, em sẵn sàng trả một vạn để mua ảnh có chữ ký của hoắc hi Fan của lưu lượng giàu thật. Chữ của Thịnh Kiều là xấu kim thể à, viết đẹp ra phết. Dạo này tôi đang luyện xấu kim thể. Khó cực ấy, bao giờ mới luyện đến trình độ của cô ấy đây? Bỏ qua vụ nhân phẩm thì chữ đẹp thật đấy. Tất nhiên là phải đẹp rồi. Nhớ năm đó cô bị thầy thư pháp bà Kiều mời về ấn đầu trên bàn học viết đi viết lại từng chữ một cứ gọi là nước mắt nước mũi dòng dòng luôn. Mẹ cô nói, vẽ tranh con không có thiên phú thì mẹ cũng không ép nhưng chữ nghĩa cũng phải đẹp đẹp tí chứ. Ba chữ thẩm thanh vận người ta viết đều được sơn son thiếp vàng, còn viết vào phần tên phụ huynh thì như chó bò gà bới, có mất mặt gia đình không kia chứ. Hồi thịnh kiều đi du học cũng không thiếu tiền, nhưng có cùng hội chị em bạn gì trải nghiệm cuộc sống vừa học vừa làm vài lần cũng coi như tương đối hiểu biết. Nhưng khu phố này hoang sơ quá, cũng không có cửa hàng cửa hiệu gì mấy, không bột đố gột nên hồ. Cô nhìn kế hoạch kiếm tiền của mình mà bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Còn đang vắt hết óc mấy người ngủ chưa đã lục tục thức dậy rồi. Nhạc thiếu đi xuống đầu tiên, nhìn thấy quyển vừa chẳng chịt chữ của thịnh kiều, liếu lưỡi nói kiều kiều cậu vẫn đang suy nghĩ à, thôi bỏ đi, xem phim kinh dị với tớ nè. Nói đoạn cô ấy bật tivi hứng thú bừng bừng sớt trong kho phim chiếu dạp kinh dị. Thịnh kiều từ nhỏ đã sợ ma. Hồi bé về quê chơi, những câu chuyện ma nửa thật nửa giả mà ông cụ trong thôn kể bằng giọng run rẩy cho cô nghe đã để lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng. Mỗi lần cô đi đường mà thấy đám ma thì về nhà đều sẽ gặp ác mộng phim kinh dị thì thôi càng không dám đề cập đến. Lại thêm cái chuyện bản thân biến thành thịnh kiều đến nay cũng chẳng có cách nào giải thích cô lại càng hãi hồn với mấy thứ tâm linh quỳ quái này. Cô vội ngăn nhạc thiếu lại tối nay khách tới chơi nhà rồi chúng mình cứ bàn trước kế hoạch đãi khách đã nào. Nhạc thiếu nói thì vừa xem vừa bàn. Đoạn cô ấy lựa chọn một bộ phim điện ảnh click vào play phụ đề vừa mới xuất hiện, nhạc dạo đáng sợ tựa như dòng khí lạnh lan tràn khắp căn phòng, Thịnh Kiều sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Cô ngồi im, không dám liếc về phía tivi một cái, giả bộ mạnh mẽ bình tĩnh cúi đầu. Hoắc Hy đang đi xuống từ cầu thang, liếc vào phòng khách một cái. Anh xuống khỏi cầu thang, đi đến trước mặt Nhạc Tiếu, cầm lấy điều khiển từ xa ấn nút pause. Nhạc Tiếu vừa mới nhập tâm, trừng mắt nhìn Hoắc Hy. Hoắc Hy nói ồn ào quá, Nhạc Tiếu, phần một tới đây là hết chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc truyện com